cái gì gọi là làm quần anh tụ hội làm long ngâm kiếm rơi vào hải lòng vườn trong tay thời điểm này thần binh toàn bộ đều ở hưng phấn rút dậy cái kia vô biên vô hạn l o n g đấu khí mới có thể triệt để phát huy ra sức mạnh của hắn vê anh cạ dạ d ổ trên người long đấu khí gầm thét lên không ngừng mà mở rộng như h ệ lại nạ căn bản là không có cách đem thần binh sức mạnh phát huy đến mức tận cùng không thể nghi ngờ cạ dạ d ổ là có thể vô phong kiếm đối long ngâm kiếm gia cố lần vô phong kiếm nhắm thẳng vào cạ dạ rổ mà cạ dạ rổ long ngâm kiếm thành bốn mươi lăm độ chỉ xéo mặt đất hai người đấu khí không ngừng mà có duỗi khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. rất nhanh hai người liền đến không cảnh giới của ta l u y ệ n ngục sân đấu áp lực càng lúc càng lớn bầu không khí cũng càng ngày càng nghiêm nghị thực lực hơi thiếu một chút liền hô hấp đều có chút khó khăn liền ngay cả long kỵ đem cùng ma đạo đoàn ma pháp sư như vậy đều phải bắt đầu sử dụng bản thể sức mạnh đến chống lại loại áp lực này cũng chỉ có thánh vực cấp bậc cao thủ mới có thể ở áp lực như vậy chung không bị q u á y nhiễu đông nhiên c ả dạ dỗ trong ánh mắt tránh ra một vệ sáng xanh hải long vương xuất xuất thủ trước long ngâm kiếm vẽ ra một vệ sáng xanh ca dạ dỗ thân hình trên không trung một lúc xuất hiện một lúc biến mất thế nhưng ngay ở này liên tục lấp l o ạ chung long ngâm kiếm đã giết tới giặc cổ nẩn trước mặt không nhúc nhích giặc cổ nẩn c ũ n g thuấn gian bạo phát con. vô phong kiếm cùng long ngâm kiếm phó vừa tiếp xúc lập tức văng ra dường như có thể cắt rời không gian sức mạnh không ngừng mà lập lòe ai cũng không dám bất cẩn tuy rằng song phương đấu khí sức phòng ngự nhưng là thế giới nhất lưu nhưng là này không gì không xuyên thủng kiếm khí cũng không ai dám dễ dàng thử nghiệm ở không gian nhỏ h ẹ p c h u n g công kích cùng né tránh đều trong nháy mắt sản sinh chỉ cần có một tiểu nhân sai lầm kết cục là có thể tưởng tượng được hai người công kích càng ngày càng sắc bén càng ngày càng đáng sợ thế nhưng khoảng cách cũng càng ngày càng gần mặt trên đánh khí thế ngất trời bốn phía viết tử cũng không dễ chịu bắn ra bốn phía kiếm khí muốn so với đấu khí khủng bố nhiều lắm bất cứ lúc nào cũng có thể yếu nhân mạng nhỏ l u y ệ n ngục sân đấu thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng nổ mạnh đáng thương sân đấu trải qua lần chiến đấu này sau đó khẳng định là muốn hoa lệ lệ trùng tu tần suất công kích càng nhanh đấu khí phóng xạ càng mạnh mẽ liệt không chung hai người cũng không rảnh rỗi để ý tới những người khác lúc này kệ xạ đem cỡ lạ dạ theo bản n ă n g k é o ở bên cạnh mình hắn biết một khi chiến đấu bắt đầu hắn cũng sẽ hoàn toàn tiến vào nhân vật vào lúc ấy căn bản sẽ không quản chu vì phát sinh cái gì chỉ có ở bên cạnh mình kệ xạ mới có thể bảo vệ đến nàng không riêng kệ xạ những người khác cũng giống như vậy ma đạo sĩ、si、môn nhưng là tạo ra pháp thuật của chính mình thuẫn ở này đấu khí trong mưa thưởng thức như vậy chiến đấu tuyệt đối là nhân sinh một việc vui lớn chỉ có điều bị đánh trúng nhưng là trời không vui như cái khác không phải thánh vực cấp bậc người đối mặt như vậy kiếm khí công kích liền không thể dùng đơn giản phòng thủ hoặc là né tránh hoặc là dùng công kích chống lại trong khoảng thời gian ngắn cũng mãn d ố gen đại khái duy nhất không có phản ứng người chính là kệ xạ c ơ lạ dạ đầy mặt hạnh phúc r ử a vào kệ xạ kệ xạ ở xem không c h u n g thi đấu mà cỡ lạ dạ chỉ là ở nhìn hắn kiếm khí bắn xuống kệ xạ căn bản cũng vô dụng đấu khí phòng thủ kiếm khí vừa đến đỉnh đầu liền sẽ tự động tiêu tan bắt đầu ai cũng không chú ý tới tình huống này thế nhưng thời gian một hồi một ít chung quanh chấp loạn người lập tức phát hiện tình huống khác thường có điều kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc bọn họ cũng không rảnh d ỗ i nghiên cứu vật này trước hết phản ứng lại chính là đi đi né tránh đấu khí thực sự là kiện rất phiền sự tình để hắn không thể chăm chú xem chiến đấu vì lẽ đó liền trốn đến kệ xạ phía trước hắn phát hiện thủ lĩnh sức mạnh phạm vi bao phủ vẫn là rất lớn có tấm gương những người khác lập tức ra dáng học tập ha ha thủ lĩnh yêu thuật vẫn đúng là dùng t ố t m à tán cá lào nết miệng rộng bắt đầu hạ q u a tử một cái khác khá là kỳ quái chính là cách đó không xa xạ cái sập giờ n à y thọ tự ra hỏa trên người không sức mạnh nào nhưng là quái này đấu khí cũng giống như mọc r a mắt tự dĩ nhiên không có nhất đạo bắn về phía hắn mà cái tên này cũng ở nhàn nhã ăn uống liên tục tức giận cá lào muốn đem đũa nhẹ nhàng go hắn một hồi con con con đúng cạ dạ rồ cùng giặt cổ nần kiếm rốt cục lần thứ nhất dính vào nhau ánh mắt của hai người đều trận lên tròn vo thanh âm trầm thấp từ bọn họ cổ họ bên trong phát sinh hoàng kim đấu khí cùng long đấu khí đều điên cuồng dâng tới đối phương vô phong kiếm cùng long ngâm kiếm cũng là kẻ tám lạng người nửa cân l ư ợ n g thanh thần kiếm ở chủ nhân sức mạnh khuấy động hạ điên cuồng thôi phát gắng sức lượng muốn đem đối phương chặt đ ứ t như thế sức mạnh như thế cường độ kinh nghiệm cùng trên cảnh giới cũng cách biệt không có mấy vào lúc này một bé nhỏ khác biệt sẽ phản ứng đi ra vậy thì là thân thể hải long tộc có thể nói là nắm giữ ma bộ tộc có trí tuệ t r u n g số một số hai chất lượng tốt thân thể nhân loại thân thể chỉ có thể tính trung hạn g cho dù là kiếm thánh cũng không cách nào thay đổi thân thể bản chất đặc biệt là ở sức mạnh tương đương tình huống sức mạnh khôi phục thương thế khép lại tốc độ đã đấu khí bổ sung tốc độ đều là khác biệt tuy rằng trong thời gian ngắn là không thấy được thế nhưng những này đều sẽ là quyết thắng k h e n chốt giang c o n là thống khổ nhất không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói b ì n h chính là đấu khí cùng thân thể tuy rằng giặc cổ n ẩ n không có nửa phần rơi vào hạ phòng thế nhưng ở đây cao thủ đều biết như thế xuống không phải là đùa dỡn cạ dạ dỗ tuy rằng dũng mãnh thế nhưng long tộc nhưng là cự kình tộc chiến đấu trí tuệ là tương đương có tiếng hắn là cố ý so với giặc cổ nần với h ắ n háo coi như không thể lập tức thắng lợi đang đ ợ i lát nữa như chiến đấu chung giặc cổ nần bị thua tốc độ cũng sẽ tăng nhanh nếu như giặc cổ nần kiếm thánh tiếp tục cùng cạ dạ dỗ như thế bính vừa vặn rơi vào kế hoạch của hắn phải biết giặc cổ nần số tuổi ở trong nhân loại cũng coi như lớn hơn tuy rằng kiếm thánh vẫn là như vậy bền bỉ nhưng là ở cấp bậc này chiến đấu chung là không cách nào cùng hải long tộc đánh đồng với nhau hắn muốn thắng lợi nhất định phải dùng kinh nghiệm cùng trí tuệ như vậy làm có thể không được. lấy giặc cố nần kinh nghiệm làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy chương năm theo gió rồi biến mất tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh giặc cố nần dễ dàng mắc câu như vậy liền cạ dạ d ồ cũng có chút kỳ quái đối phương không có bất kỳ biến hóa nào phảng phất là quyết định chủ ý muốn với hàn bính thân thể cha cha kỳ quái hải long tộc thân thể cường nhận là mãi a xưng tên tuy rằng cạ dạ d ồ tuổi so với giặc cố nần còn đại điểm thế nhưng hải long tộc già yếu là cực kỳ c h ậ m chậm cách cạ dạ dỗ sức mạnh đi xuống dốc còn sớm vô cùng hiện tại cạ dạ dỗ chính là trạng thái đỉnh cao a từ h nhưng giặc cổ nần kiếm thánh há chiến như chung. nhất định có dự định, thế nhưng không thể thì ế kiếm biết, biết, nần cần người, người đoán nần người giặc giặc lại biệt mọi ai sai, đặc cổ cả cổ có có có có mì bất Tất t là là là là sẽ sẽ sổ. bu đấu đều đạ ở vậy vậy ra dự khi chiến đấu bắt đầu sau hắn liền nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến đấu nếu như không phải mạ xỉ thế hắn chống đỡ công kích tiểu tử này sớm đã bị kiếm khí đánh chết mạ xỉ hai cái vai hề cũng biết vào lúc này không thể dài dòng không phải vậy bảo đảm không cho phép sẽ bị người diệt khẩu mà nhìn thấy sư phụ nằm ở nguy hiểm m ị đ ạ bu lạ sổ trên mặt đột nhiên á lộ ra thần sắc kích động sư phụ hắn tuyệt kỹ muốn sử dụng giặc c ô nần trên mặt chu vi tuy rằng không nhiều nhưng là bệnh phát vẫn có chút hơn nữa năm tháng là không thể ngăn cản thế nhưng dị tượng xuất hiện giặc c ô nần liền dĩ nhiên ở từ từ biến tuổi trẻ không phải biểu tượng mà là chân chính phản lao hoàn đồng tóc biến đen thui nếp nhăn trên mặt hoàn toàn biến mất loại kia cảm giác tăng thương cũng biến mất trăm phần trăm hai mươi tuổi tốt nhất trạng thái chiến đấu vê anh giặc cố nần hoàng kim đấu khí đột nhiên tăng lên đem hai người dây dưa nổ tung nhìn thấy trẻ tuổi như vậy giặc c ô nần l i ê n hải long vương cũng có chút tương phản cả dạ dỗ gặp sự t ì n h không thể bảo là không nhiều thế nhưng chiêu này cũng là lần đầu tiên từng thấy nghịch chuyển sinh mệnh tiến trình bị c h ế cười vì có thể cùng hải long vương chiến đấu hiện tại thân thể mới khá là thích hợp g i ặ c c ố nần kiếm thánh liên thanh n â m đều biến trong suốt dưới đây bất luận nhân loại vẫn là hải tộc đều là không khỏi khâm phục hắn vẫn là luyện thành kích hoạt thân thể tiềm lực để thân thể t h u ầ n gian hồi phục đến tốt nhất trạng thái chiến đấu ai hắn là chuẩn bị liều mạng mạ xỉ cùng phá mạ không hẹn mà cùng thở dài bọn họ là giác cô nần bạn cũ trước đây nghe hắn nhắc qua k hải long h vương ngửa mặt lên trời cười to được không hổ là nhân loại hiếm có cao thủ như vậy mới có chút ý nghĩa nếu như vậy ta cũng không thể giấu giấu diếm diếm chỉ có lấy ra trạng thái tốt nhất mới có thể xứng đáng như vậy thật kỹ cà dạ dỗ hai tay cầm kiếm đầu hơi một thấp tiết hầu trung phát sinh trầm thấp tiếng gạo thân thể bắt đầu co rút lại hải long đấu khí không ngừng mà mức độ lớn co rút ôi thế nhưng đấu khí tổng sản lượng là ở co rỗi chung không ngừng tăng cao hải long tộc cũng là có tốt nhất trạng thái chiến đấu một đôi long rực từ cạ dạ rổ phía sau mở rộng đi ra kinh long biến hải long vương trên thân thể cũng nhiều hơn một chút vậy thân thể một ít vị trí phát sinh một chút long hình biến hóa biến hóa không chỉ là thân thể còn có sức mạnh lúc này giặc cổ nần cùng cạ dạ rổ đều nằm ở mạnh nhất trạng thái chiến đấu lúc này lấy giặc cổ nần sức mạnh cùng kinh nghiệm khôi phục thanh xuân sau đó cái kia sức chiến đấu là có thể tưởng tượng được mà vốn là siêu cường hải long vương Dùng dụng long tiên năng kinh long biến,、sức、chiến đấu càng là không sánh không chung, một người tuổi còn trẻ hoàng、kim、chiến sĩ, một chấn động long nhân. gì Giữa ra trẻ hải khả tài siêu tuổi kim là tộc một một cấp có sức sử sĩ, đấu kịp. vô phong kiếm long âm kiếm lần thứ hai nhằm phía đối phương tốc độ cùng sức mạnh đều ở không thể có thể tình huống lần thứ hai tăng lên c ả lo hạt dưa đều đưa đến trong lỗ mũi vẫn cư hoàn toàn không biết kẻ xạ cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cả dạ dỗ động tác hắn biết sớm muộn cùng cả dạ dỗ cũng là muốn đến một hồi tuy rằng dạ cô lần kiếm thánh dùng da như vậy thật kỹ thế nhưng hải long vương nhưng chiếm ưu như thế long vương mật chú có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần đây là nhân loại không cách nào so với sử dụng kinh long biến cả dạ dỗ nhiều một luồng long tộc dũng mãnh chiến đấu với nhau càng thêm h ư ơ n g mãnh di động quy tích càng quỷ dị hơn dù sao nhiều một đôi long dực càng đáng sợ chính là long dực lại vẫn có thể sử dụng phong hệ phép thuật hải long tộc cũng là ma vũ song tu a tuyệt đối không nên đã quên điểm này thế nhưng giặc cổ n ẩ n kiếm thánh vẫn cứ là như vậy thong dong không sợ đây chính là một vị đỉnh cấp kiếm thánh tu vi cũng là kệ xạ khuyết h ế u kệ xạ dũng mãnh nhiều bình tĩnh đây là cần kinh nghiệm cùng thời gian để đền n g bất luận c ả dạ dổ công kích làm sao mánh liệt mánh liệt g i ạ cô n ẩ n chính là sóng lớn mánh liệt ta tự phiêu lưu chính mình tiết tấu không có một chút nào hỗn loạn cao thủ cuộc chiến sợ nhất chính là bị đối thủ nắm giữ tiết tấu long ngâm kiếm một chiêu kiếm t h i ề m không c ả dạ dổ tay trái đột nhiên một thân s ắ c bén đấu khí từ trong tay rít gào mà ra xem người phía dưới trận mắt n g o ắ n mồm n à y không phải long đấu khí thần chú sao một tay là có thể phóng ra quả thực là có mặt khắp nơi uy hiếp có thể tưởng tượng như vậy ung dung một tay phun ra đấu khí chính là lớn đến mức nào uy hiếp dạ cô nần mặt không biến sắc thân thể linh xảo một đi vòng、bèo. tránh thoát sau đó vô phong kiếm không nóng không lạnh triển khai công kích không một chút nào xuất ruột hắn rất rõ ràng cho dù như vậy hai người trên thân thể cũng không kéo được hòa nhau m u ố n chiến thắng cạ dạ dỗ đối thủ như vậy nhất định phải vững vàng cạ dạ dỗ một đường chủ công tay phải long ngâm kiếm tay trái long đấu khí thần chú long rực còn có thể phát sinh tao quáy n h i ề u hình ma pháp công kích ba đường giáp công từ t ừ áp sát giặc c ổ n lần hai đạo lốc xoáy chế tạo trì hoãn di động long ngâm kiếm lần thứ hai cùng vô phong kiếm đụng vào nhau mà cạ dỗ long đấu khí thần chú chỉ lát nữa là phải đánh tới giặc cồn ầ n cợi nhạt một tiếng một quyền đánh ra ngoài kim quang liệt không quyền cả dạ dỗ long đấu khí thần chú vẫn cứ bị đè ép trở lại nhân loại am hiểu nhất chính là tổ hợp chiêu thức như giặc cổ nẩn kiếm thánh nhân vật như vậy làm sao có khả năng không có quyền thuật kiếm thuật cùng tiến lên ở liệt không quyền dưới sự phối hợp vô phong mười ba chém liên tục lần thứ hai sử dụng cả dạ dỗ quy tích xác thực khó có thể nắm nhưng là giặc cổ nẩn tổng kết lực cũng không bình thường kỳ phung đi thủ hai người rét thực sự là đất trời tối tăm khó hòa giải từ đầu đến cuối đấu khí đều đang không ngừng kéo lên trùng hai người, người đều không chút nào lộ ra khí nhược hiện tượng nhưng là cho đến bây giờ hai người tiêu hao đã vô cùng lớn lao nhìn luyện ngục sân đấu đáng thương tình hình liền biết rồi bốn quân vương chỉ có thể là đánh nát hàm giang hướng về trong bộ thôn tiền sửa c h ứ a nhất định phải tứ ra bằng thẳng không cần hy vọng có thể cùng hải long vương hoặc là g i ậ t cô n ẩ n kiếm thánh chi trả cũng coi như là cuộc chiến đấu này vé vào cửa đi tuy rằng hải long vương tận lực né tránh vẫn bị g i ậ t cô n ẩ n kiếm thánh nắm lấy tiết ấu vô phong mười ba kiếm đã dùng đến phần cối loại này liên hoàn kiếm thuật nhất định sẽ sản sinh một loại chẳng đến giảng buộc đối thủ cái này cũng là cao thủ chi tranh sở nhất hiện tại hải long vương nguy cơ đến nhưng là không biết tại sao liền nhân loại đều rác hải long vương c ả dạ dỗ khẳng định là có biện pháp ứng phó có thể là bởi vì c ả dạ dỗ tên tuổi thực sự quá to lớn duyên cớ có thể là hải long tộc nhất quán là hung hăng tượng trưng thứ mười hai kiếm một s o n g quả nhiên khí tràng sản sinh đến từ bốn phương tám hướng sức mạnh bắt đầu đè ép c ả dạ dỗ bất luận hướng về phương hướng nào di động đều thu được sức mạnh trở ngại cùng hấp dẫn hơn nữa không phải bình thường đại hắn là có thể dùng toàn lực tránh thoát thế nhưng vấn đề là không có thời gian động tác hoàn toàn biến hình vô phong kiếm cũng rốt cục lấy ra chính mình cuối cùng sức mạnh kiếm thể biên giới đột nhiên nhiều nhất đạo màu đen biên giới nói chuẩn xác không phải màu đen biên giới vô phong kiếm nguyên sẽ không có lưỡi kiếm thế nhưng muốn cho cả dạ dỗ nhất định đã kích bằng vào đấu khí là không đủ đại gia rõ ràng giặc cổ nần cũng rõ ràng cái kêu màu đen biên giới là cắt rời không gian lợi dụng mạnh mẽ đấu khí thêm vào thần bình chế tạo cắt rời không gian đây mới là vô phong kiếm bộ mặt thật tuy rằng vô phong nhưng nắm giữ đáng sợ nhất lực sát thương hải long vương con mắt thuấn gian nhắm lại đây chính là sống còn bước ngoặt nhưng là tất cả những thứ này chỉ là ở điện quang h ỏ a trong đá sản sinh hắn ở động thủ đã đến không kịp mắt thấy vô phong kiếm liền muốn chém xuống đ ỗ n g nhiên hải long vương trong ánh mắt bắn mạnh ra mãnh liệt ánh sáng ánh sáng đương nhiên sẽ không dọa ngã giặc cô nần nhưng là từ cạ dạ rổ trong miệng phun ra mãnh liệt đấu khí công kích tuyệt đối so với vật chất công kích nhanh hơn như vậy một đường mà bất luận có thể hay không cho giặc cô nần tạo thành thương tổn nhưng đủ để chế tạo ra thời gian cao thủ chi tranh chỉ ở một đường này chút thời gian đối vu hải long vương tới nói đã đầy đủ giặc cô lần không nhìn long đấu khí thần chú công kích hắn là đang l i ề u mạng cho dù l i ề u mạng bị thương cũng phải chém cạ dạ d ồ một chiêu kiếm hắn khẳng định vẫn là kiếm lời cạ dạ d ồ trong lòng thầm khen hắn lúc này chỉ có thể tránh ra chỗ yếu dùng vai ngạnh chịu đựng này tất sát công kích vô phong kiếm mạnh mẽ sẽ rách l o n g đ ấ u khí chém chúng hải long vương vai cái kia cứng rắn v ả y r ồ n g r i ư ờ n g như chế trang giấy như thế vỡ vụn long huyết bay vụn mà cạ dạ dỗ long đấu khí thần chú cũng giết đến giặc cô lần đầu nơi này là k h ó nhất phòng thủ hơn nữa coi như có thể ngăn cản đầu khí lực va đập đối đầu bộ s u n g kích cũng là phi thường đại vê anh hai người đồng thời bị sức mạnh của đối phương nổ tung đồng thời bị thương g i á cố c lần được lực khá là nhỏ thế nhưng đầu cũng là một trận ất hải long vương e sợ cũng là thời gian dài như vậy đến lần thứ nhất trên tay đi vai v ả y rồng bị chém ra nếu như có một lần sai lệch đầu liền không còn hai người nhìn đối phương đồng thời ngửa mặt lên trời c ư ờ i to thanh chấn động ngàn dặm kệ xạ có thể phi thường rõ ràng lĩnh hội loại k i ê n lý tưởng hào hùng hai người lẫn nhau đều có chút hiểu rõ có thể nói kỹ xảo phương diện đã bài trừ đón lấy chính là liệu mạng chiến kiếm tục Được. đi. tựa như tia chớp đi nhanh hai người thuấn gian xuất hiện ở trung ương một chiêu kiếm kiếm giết xuống hiện tại đã không bao nhiêu né tránh so đấu chính là sức chiến đấu cùng sức phòng ngự dùng chịu đựng kiếm khí một cao thủ nhất định phải có thể chịu đòn không phải vậy mạnh hơn lực công kích đều vô dụng điện quan hòa thạch huyết một dọn tích hạ xuống bất kể là giặc cô nẩn vẫn là cạ da rô gần như tàn khốc chiến đấu cho dù là như vậy điên cuồng chiến đấu hai người tiết tấu không chút nào hỗn loạn thu được công kích thời điểm thân thể lại như không tồn tại tự không lớn bao nhiêu phản ứng hoàng kim đấu khi cùng hải long đấu khi không ngừng mà va chạm hai người chiến đấu nhưng c ó thể tỏa ra vạn người khi đối chiến lừng lây k h í tước lúc này hai người kiếm tốc bắt đầu chậm lại mà sức mạnh nhưng càng lúc càng lớn mỗi một kiếm đều như vậy trầm trọng đây là một loại đặc biệt chiến đều như vậy trầm trọng t loại đặc biệt chiến đ h ư v ậ n g đ ộ i đặc chiến đấu cảnh giới chỉ có thân ở giặc cổ nần cùng cả gia r vô phong kiếm đứng ở cả gia rộ long ngâm kiếm cũng đâm tới giặc cổ nần theo vết thương hoàng kim đấu khí cùng l o n g đấu khí không chút khách khí nổ hướng về đối phương vâng vâng hai người đều bị đối phương đánh ra ngoài nổ vào trong khăn đ à i rơi xuống đất chỗ lập tức là to lớn cả b ấ y có thể thấy được mỗi một chiêu sức mạnh lớn bao nhiêu biến thành người khác đã sớm đi đời nhà ma không kỹ xảo hà thuệ bị đột nhiên nói rằng không cần thiết còn có có điều giặc cổ nần kiếm thánh tình huống hơi bất ổn hắn có thể có thể dùng ra chín phần lực mà hải long vương khả năng mới bảy phần kệ xạ theo bản năng trả lời sắc mặt trang trọng Cả giả là hắn chính đang cao tốc quen thuộc giặc cô nần chiến pháp loại này ở trong chiến đấu hiểu rõ đối phương năng lực có thể nói khủng bố kể xạ cũng có thể làm được thế nhưng ở cùng kiếm thánh cấp bậc trong khi giao thủ có phải là còn có thể làm được chính hắn cũng không biết không có khe mười ba kiếm lần thứ hai đi ra nhưng là cạ dạ dỗ nhưng là một m khiến người ta khiếp sợ động tác dĩ nhiên cũng là giống như lúc không có khe mười ba kiếm không chỉ là tư thế như thế liền sản sinh hiệu quả đều tương tự gia cố nần cũng không khỏi không khâm phục không nghĩ tới đối phương thăm một lần sau đó dĩ nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu nghiên cứu của hắn nhiều năm t u y ệ t kỹ hai người thân thể đồng thời bị sức mạnh của đối phương giảng bực ở kiếm t r ầ m t r ầ m đâm ra chỉ có điều vẫn có chút khác biệt hải long vương long ngâm kiếm cũng không có sản sinh cắt rời không gian thế nhưng này đã phi thường được hai người kiếm chầm chậm tiếp xúc với nhau một tia chấp từ tiếp xúc điểm nổ tùng đi nhanh trung tâm sức mạnh thuấn gian sản sinh sóng gợn bao táp đem hai người nổ tung một trận đất trời tối tăm nổ tung toàn bộ luyện ngục sân đấu đều đang lay động cực hạn sức mạnh đối hoàn cảnh phá hoại thực sự rất lớn bao táp qua đi bất luận giặc cổ nần vẫn là cạ dạ dỗ hình tượng trên đều không sao thế có thể làm cho bọn họ như vậy vết thương đầy dẫy có thể thật không dễ dàng à. cảm nhận được sức mạnh ở kịch liệt tiêu hao giặc cổ nần biết không có thể ở mang xuống loại này khôi phục thanh xuân bí thuật chúng quy là không cách nào cùng lòng tộc kinh long biến tướng so với lịch chuyển và thuận theo khác biệt thời gian sẽ thể hiện ha <cười> để ta dùng một chiêu cuối cùng biểu đạt ta đối với n g ư ơ i kính ý đi cả dạ d ồ cũng vậy liều mạng một đòn bắt đầu rồi cái này cũng là giặc cổ nần chân chính g i ữ nhà công phu kiếm thánh xá mệnh nhất kích sản sinh sức mạnh tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được hơn nữa này e sợ cũng là người ở chỗ này lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy đi bước ngoặt sinh tử kinh nghiệm huyết t ử mỹ đã bu lạ sổ khỏe miệng c h ả y xuống hàn q u á dùng sức giặc cổ nần nhìn xuống cuối cùng cho đồ đệ mình một cái mỉm cười đây là cuối cùng táo biệt chân chính sau khi giao thủ mới biết cả dạ dỗ này hải tộc đệ nhất cao thủ tên gọi thực sự là danh bất lư truyền hắn vẫn là kém một chút mặc kệ một đòn tối hậu có thể không thể đắc thủ hắn chỉ sợ cũng muốn kết thúc thế nhưng hắn một điểm không hối hận thậm chí rất vui vẻ đồ đ ệ đã lớn lên quang đường còn lại đồ cần nhờ chính hắn mình có thể lưu lại đều lưu lại này một đòn tối hậu chính là đưa cho hắn cuối cùng lễ vận mễ đạt ngươi xem trọng đây chính là sư phụ của ngươi cuối cùng một c h i ê u kiếm nói xong gia cố lần trong mắt chỉ còn dư lại hải lòng vương cạ dạ dỗ cái này đáng ra tôn kính đối thủ sức mạnh sức mạnh vô cùng vô t ậ n đến từ linh hồn sức mạnh ban tặng hắn cai kêu hoàn mỹ một chiều kiếm đi hào không bảo lưu hoàng kim đấu khí vô hạn tăng lên cường đại đến bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh luyện n g ụ c sân đấu bắt đầu tan vỡ sức mạnh áp lực quá to lớn đại đ ị a đang run r u dày mà sân đấu người bên ngoài cũng cảm giác được thời khắc cuối cùng đến hoàn toàn yên tĩnh có chỉ là đại đ ị a nổ vang vô phong kiếm thường thường bay lên trôi nổi ở giữa không t r ú n g to lớn kiếm ảnh không ngừng mà mở rộng mãi đến tận đem giặc cổ nần đều nhấn chìm ở kiếm ảnh hào quang ở trong giặc cổ nần đã biến mất không trung trị để lại một cái lập lòe ánh sáng màu vàng kiếm kiếm thánh trong truyền t h u y ế t cảnh giới tối cao nhân kiếm hợp nhất đây là cực hạn sức mạnh. không trung quan h kim kiếm kim quan và tấm sức mạnh ở không ngắn tăng lên ở kim kiếm ở trong giặc cổ nần sinh mệnh chính đang thiếu đốt mà cả dạ dỗ thân thể bắt đầu cao tốc xoay tròn thuấn gian đình chỉ cả dạ dỗ trên người dĩ nhiên nhiều một tầng màu xanh la móng ánh long lanh áo giáp cái kia hoàn mỹ trạng thái đem cả dạ dỗ tôn lên như long thần hai tay mở ra một màu xanh lam tiểu quang t u ẫ n xuất hiện theo long chú không ngừng thâm thúy càng thêm thâm thúy mãi đến tận hoàn toàn không nhìn ra màu sắc dường như hố đen như thế tồn tại đ ỗ n g nhiên kim kiếm đình chỉ sức mạnh tăng trưởng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy giữa không trùng cái kia to lớn kim kiếm phảng phất là thần vũ khí như thế mũi kiếm nhắm thẳng vào hải lòng vườn cạ dạ dỗ kim kiếm biến mất rồi kể cả khí tức đồng thời t u ấ n gian biến mất thế nhưng cùng lúc đó hải lòng vườn cạ dạ dỗ nhưng tuân ra gầm lên giận dữ kim kiếm đã đến trước mắt của cạ dạ dổ hai tay bỗng nhiên gắn vào k i m kiếm trên nhưng là chỉ là một sát na trở ngại dường như cụ như gió sức mạnh đẩy cạ dạ dổ cao tốc lùi về sau vô biên vô hạn sức mạnh đè ép thân thể hắn đều ở b i ế n hình phòng ánh long giáp tuy rằng bạc nhưng cũng có khó có thể tưởng tượng sức phòng ngự nhưng là lúc này cũng có chút không chống đỡ nổi lần thứ hai gầm lên giận dữ cạ dạ dổ cả người đều bị giặc cổ nẩn nhân kiếm hợp nhất đánh ra ngoài vê anh sân đấu bị triệt để đánh xuyên qua vọt thẳng đến chàng ở ngoài sức mạnh cùng bạo bao phủ mà ra toàn bộ phạm vi công kích bên trong ba cái đường phố bị triệt để phá hủy Toàn bộ thành một bộ pha ấ n vẫn là không chỗ nào trở ngại bắn kiếm khí chỗ h í về là trở p phương xa, vọt thẳng phá pha dê ga tưởng thành bắn về phía phương bắn phía về xa phàm Phôn phố đánh thành một Phôn hoa toàn một la trở vật ngại đồ bộ bị mịt. xa á đã biến thành chân phế tích, nhớ tới một trận lãnh tạc cách xa nhau xa như vậy toàn bộ thành thị vẫn là một trận lay động như là địa chấn như thế may mắn sống sót trận mắt n g o á c m ồ m n h ì n bên người phế tích vừa nãy nơi này còn náo nhiệt cực kỳ hiện tại cái gì đều không còn nếu như bọn họ đang đến gần một tí tẹo như thế cũng sẽ bị kim kiếm sức mạnh quân vào Bu là sổ vào tới. sư phụ ngốc hải tử khóc cái gì nhìn rõ ràng sao vậy thì là kiếm thuật một cảnh giới đáng tiếc sư phụ của ngươi ta còn chưa đủ hoàn mị à thế nhưng ngươi nhất định có thể ngươi từ chất tốt hơn ta sư phụ ngươi không có thua ngươi thắng cả dạ dổ cũng không ngăn được sức mạnh như vậy giác cố nần cơ nhạn không ta thua nhớ kỹ trong vòng mười năm không thể tìm hắn khiêu chiến nhớ kỹ nói xong giác cố n ầ n bóng người dần dần trở thành n h ạ t biến mất ở trong gió trên đất chỉ để lại này thành vô phong kiếm trên mũi kiếm nhỏ u ố n g huyết hay là thần kiếm nước mắt mỹ đã bu lạ sổ quỳ gối kiếm ở bên cúi đầu thế nhưng đã không đang khóc đây là hắn thân là nam nhân một lần cuối cùng rơi lệ lạch cạch lạch cạch lạch cạch pha dê ga bên ngoài mọi người không nhúc ních bởi vì một người càng đang thong thả đi tới nhìn như chầm chậm thế nhưng là vài bước liền đến trong thành từ mọi người trước mặt sẽ qua hải long vương cạ dạ、dồ. ca dạ d ồ đi từ từ về sân đấu trên người háo giáp đã triệt để tan vỡ cả người máu thịt bé bét thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ sạp bén cuộc chiến đấu này h ắ n thắng rồi chiến thắng một dụng hết toàn lực nhân loại kiếm thánh giữ gìn hải tộc vinh quang hải tộc lập tức hoan hô lên ca dạ d ồ bệ hạ chính là m á a đệ nhất cao thủ người ở chỗ này có thể nhìn ra được ca dạ d ồ chỉ có điều được một chút bị thương ngoài ra đáng sợ hải tộc như thế khủng bố công kích dĩ nhiên không cách nào trọng thương hắn làm người nghe kinh hãi ca dạ dổ trên mặt không mang ý cười chỉ là nhìn cái kia lẻ l o i kiếm đối thủ hiếm thấy trên thế giới này lại thiếu một cái mỗi lần chiến đấu kết thúc trong lòng hắn chỉ có chống vắng n à y chính là cao thủ cô quản đi bất kể là ốt m ạ n đế quốc vẫn là cạ lý gì, hoặc là ở đây những nhân loại khác đều là yên lặng nhìn hải tộc hoan hô ở đây không có bất kỳ người nào nằm có thể chiến thắng cạ i ả r ỗ n à y khủng bố hải long vương đến cuối cùng đều không dùng toàn lực đáng sợ kệ xạ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hải long vương lúc này hải long vương cũng nhìn phía kệ xạ hắn ánh mắt ở hướng về kệ xạ lan truyền một tin tức một kệ xạ mới rõ ràng tin tức muốn cưới hễ lệ nạ liền chiến thắng h ắ n đi đây là kệ xạ nhất định phải quá một cửa chương sáu được làm vua thua làm giặc tiểu thuyết hải vương t ế tác giả khô lâu tinh linh một ngày tri gian nhân loại hai vị đỉnh cấp cao thủ liền như thế biến mất rồi cùng nhân loại xa suốt so với pha dê ga hải tộc nhưng là như quan hệ như thế bất luận bởi vì nguyên nhân gì đi tới pha dê ga thế nhưng trong xương bọn họ vẫn là hải tộc đây là không cách nào tiêu d i ệ t hải long vương c ả dạ d ồ đại thắng nhưng là cho hải tộc môn mang đến vô cùng vinh quang gia cố lần kiếm thánh nhưng là nghe tên ma đại lục cao thủ đáng tiếc nhưng làm không được hải long vương biết địch biết ta trong trận trăm thắng chính là hải lòng tộc tiêu chí bất luận đối thủ là ai trận chiến này càng thêm sâu hơn này một bực nghiệm thế nhưng chiến đấu song phương đều là đáng giá tôn kính muốn chiến thắng c ả dạ dỗ phổ thông sức mạnh là không được điểm ấy k ể xã thông qua trận chiến này đã có thám thiết lĩnh hội có điều trải qua trận chiến này kệ xã nội tâm cũng có một cân nhắc có thể nói g i ặ t cổ nần trận chiến này để hắn kiến thức c ả dạ dỗ phần lớn sức mạnh vì hắn sau đó chiến đấu đ ặ t xuống cơ sở từ toàn bộ chiến cuộc trên xem hải tộc có chút thiệt thòi dù sao bọn họ tới đây mục đích cũng là vì thanh lòng trường trải qua như vậy ác chiến cả dạ d ồ cũng bị thương không nhẹ dù sao g i ậ t cổ nần không phải là giả không phải vậy lao lai chết không nhắm mắt ta vấn đề là nhân loại cũng không đoàn kết không giống hải tộc thực tế kẻ thống trị là trường lão hội quyết nghị trọng đại đều là trường lão hội làm ra mà nhân loại nhưng là làm theo ý mình các ly gì cùng ột mạn là tuyệt đối sẽ không liên hợp cái khác vương quốc, công quốc cũng ô n g quốc c muốn chia một c h é n canh khả năng đã sớm ngờ tới tình huống như thế hải tộc cũng là định liệu trước chấm hương các năm vị đại gia chính tụ lại cùng nhau tiếng cười không ngừng nơi này có nhiều như vậy dành ra tự nhiên có thể thỏa mãn các nàng lòng hiếu kỳ tin tức cũng không ngừng mà lan truyền đi ra ngoài bốn vị m u ộ i m u ộ i lấy các ngươi xem lúc này nhiều kiểu giang sơn anh hùng ai trúc cả đại tỷ xì、sì、dù cả cười nói ta để cử ột mạn vương tử ột mạn đế quốc thực lực quá hùng hậu đây là s ư n g bá tư bản hơn nữa theo ta được biết ột mạn vương tử làm người có thể không giống hắn biểu hiện ra như vậy người này lòng dạ đủ thâm là vương đạo chi liêu tuệ hương chống đỡ ột mạn vương tử xì、sì、dù ca nợ nụ cười cái k i ê u nhị bội khẳng định là chống đỡ kệ xạ đoàn trường chấm hương gặp cụ nàng càng ngày càng nhìn không thấu người này rảo rảo liền tiến đến hải tộc trên người rõ ràng hải tộc người xem ánh mắt đều rất quái lạ còn có c ỡ lạ dạ công chúa những thứ này đều là bí ẩn hai người vốn là cần thiết như đường thẳng song song như thế vĩnh không tụ hợp không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy kệ xạ tuy rằng thần bí khó lường thế nhưng hắn t r u n g quy không phải v ư ơ n g tử hơn nữa c ỡ lạ dạ công chúa xuất hiện cũng làm cho hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan vấn đề lớn nhất là các ly dị tiến h tiến công chúa làm sao sẽ khoan dung sự t ì n h kiểu này lao tư mê hương quyến r ụ nói bốn vị đại gia chung nàng là đi tính cảm con đường cái này cũng là tất nhiên ngũ tỷ bội mỗi, mỗi người có đặc điểm mới có thể làm cho mọi người phân rõ ràng ta g i á cái c kia xạ kẻ sập giờ rất thú vị a hơn nữa cũng rất có vấn đề ta từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy dã tâm dấu hiệu ngũ mội thương hương nói rằng xạ kẻ sập giờ cũng có mấy cái đáng giá hoài nghi địa phương không phải là người nào đều có thể ở đây chờ trồng cao thủ như cá g ặ p nước chấn định tự nhiên thú chi chầm hương các dĩ nhiên cha không ra lai lịch của hắn này đều là vấn đề có điều đem h ắ ơ n g t ở t r a n h bá n h â n vật ở t r o n g l ạ i có điểm quá, dù sao hắn còn kém xa lắm cũng không chỉ là bọn họ như sái lò lỗ vương tử cũng có thể k i n h thường liền cá l ụ dị cũng dám đánh xem ra những năm này bọn họ cũng là nằm gai nếm mà ta kỳ thực t r ầ m hương đúng là có cái nghi vấn mỗi cái tỉ mội đều có chính mình phụ trách đối tượng nàng chính là phụ trách điều tra kệ xạ thông qua mấy ngày nay chi tiết nhỏ quan sát nàng phát hiện một vấn đề trước tiên không nói kệ xạ làm sao nhận thức nhiều người như vậy liền nói sắc tổng ma đạo sĩ theo lý thuyết hắn là quốc sư một phái cùng kệ xạ hẳn là đối đầu tuy rằng ở bề ngoài hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhưng là sắc tổng trên mặt vẫn là sẽ tỉnh cờ lộ ra thân thiết thân xác quan tâm loại này theo bản năng biểu lộ tuyệt đối không phải ngụy trang điều này nói rõ cái gì à t r ấ m hương chấn động trong lòng nếu như vắn nhất có điều t r ấ m hương cũng chưa hề đem cái này suy đoán nói ra đây chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất trợt không sẽ trùng hợp như vậy chứ xem ra thanh long trương mị lực thực sự là không nhỏ để nhiều như vậy khó gặp người tiến đến đồng thời chúng ta có phải là cũng muốn làm chút gì à lao yêu thương hương nói rằng cái này tự nhiên chúng ta ngũ tỉ m ộ i hiếm thấy có thể tiến đến đồng thời nhờ vào đó thì thế tự nhiên cũng phải chế tạo mấy cái truyền thuyết m à ngũ tỉ m ộ i cười rất vui vẻ cũng không ai biết các nàng mục đích thực sự cùng phương hướng là cái gì người sống một đời ai cũng có chính mình dự định cũng đều ở vì là mục tiêu của chính mình mà sống ột mạn đế quốc ngủ lại khách sạn nơi này đã toàn bộ bị ột mạn đế quốc toàn bộ bao xuống đến đương nhiên hết thể không muốn rời đi cũng đã bị ném ra ngoài còn dám đi vào ngay ở cũng sẽ không có cơ hội đi ra ngoài một đám các đại lao chính đang nhàn nhã ăn đồ vật ột mạn vương tử tọa ở chính giữa cái kia lao tổng quản vẫn là cùng cung kính kính đứng bên cạnh hắn dỗ mạ gì ổ ma đạo sĩ lũ xị ổ kiếm thánh ngồi phía bên trái phía bên phải lại nhưng là liền hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng cho dù là á cơm cái tên này vẫn là toàn thân áo giáp xem ra david có t t phía chết trận cũng không có cho ột mạn đế quốc mang đến đặc biệt lớn ảnh hưởng ít nhất ở bề ngoài là không nhìn ra cái gì ca sa đoàn trường l u c ì ổ kiếm thánh nếu như là các ngươi đối đầu cạ dạ dỗ có mấy thành phần thắng ột mạn vương tử dơ nâng chén rượu hỏi liên hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trường để cái chén trong tay xuống kỳ thực ở xem xong giặc cổ nần cùng cạ dạ dỗ một trận chiến ca sa cùng l u c ì ổ chưa từng gián đoạn suy tư ta cùng giặc cổ nần thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau thành thật mà nói đối đầu cự kình vương có năm phần mười thế nhưng đối đầu hải long vương hẳn là không có hy vọng l u c i l l thở dài t h â n nguyện chiến tranh thời điểm hải l o n g vương c ả dạ dỗ còn không mạnh mẽ như vậy thế nhưng hải l o n g tộc thân thể có một quãng thời gian rất dài trường thành kỳ sức mạnh của hắn lại có tăng nhanh như gió mà nhân loại được giới hạn ở thân thể hắn cũng bắt đầu đi xuống dốc trừ phi có thể đi vào bất diệt lĩnh vực thế giới không phải vậy là không có hy vọng so sánh với đó liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ ca s a đoàn trưởng còn có chút hy vọng cho dù là l u c i l l cũng không biết cái tên này bộ mặt thật cùng tuổi tác có điều mạnh mẽ là không thể nghi ngờ hắc hải kỵ sĩ im lặng không lên tiếng đã lâu mới nói, nói. ta hột i ệ ạ i mạn không phải lắc đầu một cái hiển nhiên không phải hắn cần đáp án thành vương xưng bá cần không chỉ thực lực còn có danh tiếng nói thật đối với david cọp vợ phiếu bị thua hắn bất mãn vô cùng cũng may cung tiến thủ cũng không thể nói rõ cái gì hột mạn phía sau ông lão ho khan vài tiếng vương tử điện hạ tiểu hát hiện tại còn một điểm có điều để lão nô ở hơi hơi bồi dưỡng một ít thời điểm viết đối đầu c ả dạ d ổ coi như không thể thu được thắng đánh hòa nhau vẫn có hy vọng nhìn ra được ngoại trừ ô thoản vương tử những người khác đối cái này lảo đà lảo đảo ông lão đều mang theo một điểm kinh ý có điều vương tử điện hạ đối với hải tộc chúng ta hiện tại còn không cần dành cho quan tâm quá nhiều ngược lại là cái kia kệ xạ hắn có chút để lão nô lo lắng ông lão lời này vừa nói ra những người khác có giật mình hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ coi trọng như thế kệ xạ tiên sinh Lệ là lòng sạ tuy rằng rất tốt, thế thân thuật tự thân yếu đầu rằng nhưng vẫn hồng vương, cùng lòng, hắn còn chủ phép h vào dựa kia k bí ông cách nào cho chúng ta tạo thành ý hiếp thá thành hiếp nào tạo ta ý lão mà không hề cảm xúc liếc mắt một cái lù xì ổ bò sát loại không đáng nhắc tới đầu kia phép thuật long đúng là cái vấn đề có điều chiếu lời ngươi nói phải là một ấu long tuổi thơ phép thuật long bất luận trí tuệ vẫn là sức mạnh đều kém xa lắm có điều chỉ là không biết nó trưởng thành đến cái gì giai đoạn nếu như đi vào thành niên liền phi thường phiền p h ư c thế nhưng phép thuật long trưởng thành kỳ là dài đằng đẵng chiếu quá suy tính vẫn cần trí ít năm mươi năm khắc khắc có điều cái kia kệ xạ tốt nhất vẫn là r ế t chết đi trưởng thành quá nhanh ta ở trên người hắn cảm nhận được lĩnh vực tiền kỳ ột mạn vương tử lucio dỗ mạ d ì ô ca sa tất cả mọi người động tác đều linh trệ lĩnh lĩnh vực này cái này không thể nào lucio theo bản năng nói rằng trước đây không lâu hắn mới nhìn thấy kệ xạ bởi hết sức tức giận vừa mới mới vừa đi vào kiếm thánh cấp bậc đến bây giờ có thể ổn định trạng thái như thế này đã tính là không t ồ i rồi lĩnh vực cái kia làm sao có khả năng quản ra có phải là tính sai ột mạn vương tử có thể khoan dung một thú vị đối thủ thế nhưng t u y ệ t không cho phép nhẫn một uy hiếp xuất hiện khắc khắc đây là sẽ không sai có điều nhìn dáng vẻ của hắn chỉ là vừa tiếp xúc một bên liên giới thế nhưng lấy cái tuổi này đã vô cùng nguy hiểm không thể để cho hắn đang tiếp tục tiếp tục trưởng thành tột mạn vương tử không nói câu nào hắn vừa mới mới vừa d ắ c game dần dần có chút ý nghĩa thời điểm dĩ nhiên liền muốn kết thúc điều này làm cho hắn ít nhiều có chút không muốn lấy địa vị của hắn đã rất ít có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tỉnh tồn tại tệ xạ cùng cỡ l à dạ công chúa xuất hiện cho hắn tranh bá game nhiều hơn một chút vẽ dòng điểm mắt tô điểm thế nhưng bất cứ uy hiếp gì đại cái người c ũ n hột mạn diệt trừ, người thắng làm、đua. vương tử điện hạ, để ta gật i chết đi, h gù kệ xạ sức mạnh đã phi thường mạnh mẽ loại cao thủ này muốn bất chi bất giác giết chết hắn ngoại trừ tổng quản cấp bậc này những người khác đều không được v ừ ông h tới kệ lão nói h hột ghen vực, mạn vương lòng ề n k xong quá thân thể cũng chậm chậm nước da biến mất ở trong không khí dẫu mạ gì ổ、oh、đám người tuy nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỹ vẫn là nhìn mà than thở như vậy sức mạnh dĩ nhiên có thể hình thành phân thân hình chiếu hiệu quả vậy thì chạm đến thần giới sức mạnh bữa cơm này ố t mạn vương tử ăn khá là khó chịu tuy rằng đến khố thả chiến bại ít nhiều khiến người có chút đau thương thế nhưng đối kể xa bọn họ tới nói còn là một đáng giá chúc mừng viết tử dù sao zhebi huynh đệ của h ắ n long kỵ đoàn phó đoàn trưởng hoa lệ lệ chiến thắng ma đệ nhất cung tiến thủ nguyên đệ nhất cung tiến thủ đây tuyệt đối đáng giá hảo hảo chúc mừng một hồi hiển nhiên tu la vương tú nhất là phi thường biết là m người đặc biệt để chống một phòng ăn lớn cho bọn họ chúc mừng đồng thời hết thể chi tiêu toàn bộ tính ở trong tài khoản của nàng cũng coi như là đối mã đệ nhất cùng tiễn thủ sinh ra một chút lòng thành đám người chuyến này tự nhiên là chú ý tiêu điểm ai cũng biết long kỵ đoàn mười bốn long kỵ đem thủ dĩ nhiên chiến thắng david có tập hiệu mọi người đối long kỵ đoàn thực lực cũng phải một lần nữa đánh giá dị vang ở mọi người trong lòng long kỵ đoàn nhiều lắm là cái tân quý có thể cái kia lấy ra được cũng là đoàn trưởng của bọn họ kệ xạ long kỵ đoàn cũng chính là hướng về phía hắn tên tuổi thế nhưng bây giờ nhìn lại l o n g kỵ đoàn bên trong thật đúng là ngọa hổ thằng long nhìn từng cái từng cái rung manh ra dấp đâu đâu cũng có sùng bái ánh mắt lúc này ở cả lì dị quốc nội càng là toàn quốc vui mừng alexander bệ hạ ngợi khen sứ giả đã đường trên chuyện này đối với cả lì dị danh vọng nhưng là một cái tăng lên rất nhiều đến đại gia vì là do hệ bị thắng lợi cuộc ly mọi người đồng thời nâng chén phi thường thoải mái uống đây là chỉ có người thắng mới có thể hưởng thụ sung sướng ngược lại là người trong cuộc do hệ bị chính mình nhưng phi thường bình tĩnh người khác cặn một chén các do chính mình làm một đại bát không phải vậy có điều ẩn a ai đáng tiếc tu la vương mời khách không phải vậy là có thể mạnh mẽ làm thịt d i ữ ễ bị một trận chà chà mệnh thật người liền mời khách đều có người bỏ tiền c ả l á o l ả i nhải lập tức gây nên một trận c ư ờ i to cũng là hắn lúc này còn có thể tính toán chuyện như vậy với hắn ở trung lâu liền biết cái tên này là thích nhất làm thịt người chỉ có điều bị rết số lần càng nhiều so sánh với đó dám để cho d i ữ ễ bị mời khách cũng là hắn liền kệ xạ đoàn trưởng cũng không hắn mặt mũi này không có chuyện gì coi như ta nợ ngươi một trận d i ễ bị cơ nhạt hắn có thể sâu sắc cảm nhận được cả là trong giọng nói cao hứng cùng quan tâm bọn họ là sinh tử c h i g i a o chân chính huynh đệ thứ tình cảm này là dịp cắt bọn họ hiện tại còn không thể nào hiểu được drebi bati cá lạo đi đi ý x a này năm cái vốn là hào không liên hệ hải tộc bởi vì kệ xạ mà gom lại đồng thời phát sinh nhiều chuyện như vậy bọn họ tuy rằng không phải huynh đệ nhưng hơn hẳn huynh đệ mỗi người cũng có thể vì những thứ khác người đi chết cho nên khi kệ xạ bị toàn bộ hải tộc bài xích thời điểm bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan tiếp theo hắn đặc biệt là lấm lấm liệt liệt cá lạo như d r e i bati đi vốn là cô độc một người thế nhưng cá lạo nhưng là xà âu bối tộc vương tử gà nạ rổ chân không chiến phủ người thừa kế có tiền đồ sáng sủa cái này lấm lấm liệt liệt ra hỏa nhưng là tối kiên định những này kệ x a bọn họ đều rõ ràng thế nhưng huynh đệ chi gian không cần nói được ta có thể nhớ kỹ đến thời điểm cũng đừng trách ta miệng hạ không lưu tình các anh em đến không cần k h á c h khí có người mời khách không ăn cái đủ xin lỗi cách mạng của chúng mặc dù là cho dư vệ bị chúc mừng ngược lại như là cả lào đánh thắng trận lớn tự liền cớ lạ dạ cũng bị khinh bị phân ảnh hưởng dũng cảm uống lên tử đến khoan hay nói loại kia khó gặp thần thái lại là mặt khác một loại mỹ ở mọi người chung kệ xạ cũng là vui vẻ nhất người một trong cũng không phải bởi vì thắng lợi mà là bởi vì do h b ì chân chính chắn lên cái tên này là điển hình trong nóng ngoài lạnh quá chuyên tình đối bất cứ chuyện gì đều là giống nhau vì lẽ đó đặc biệt dễ dàng n g h ĩ không ra nhưng là đối với một võ giả càng là khát vọng thắng lợi càng sẽ tiến vào ngộ khu nhưng nhìn đến chụt ngang dọc sơn mạch một nhóm do h b ì thu hoạch là to lớn nhất hắn đến tột cùng gặp gỡ cái gì Cũng không ai biết, xưa nay chưa không nay từng nói,、thế、nhưng nghe thế ai xưa biết, bì mặc dù là đi xa nhất nhưng là doẹ bị nhưng là cái cuối cùng đi ra lúc đó cả lão bọn họ tụ tập thời điểm thật lo lắng doẹ bị không ra được bọn họ đều phi thường rõ ràng bọn họ ngốc mức độ đã nguy cơ từ phía bất cứ lúc nào đều có chết nguy hiểm doẹ bị một cung tiết thủ đi xa như vậy trời mới biết sẽ gặp được chuyện gì thế nhưng doẹ bị vẫn là đi ra c ả lão còn nhớ rõ doẹ bị từ rừng rầm nơi sâu xa từ xa đến gần loại cảm giác đó nếu như nói trước đây doẹ bị chỉ là so với hắn mạnh hơn một chút ở lần kia sau khi đi ra hắn liền nhìn không thấu mặc dù mình không có mạnh như vậy thế nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ hiểu ra đến hài lòng sự tình cả lời yêu thích nhiều uống một chút đoàn trưởng ngươi hiện tại cùng hải long vương cả dạ dổ so ra như thế nào lạc ngược hỏi nay vừa nói uống rượu mọi người lập tức hứng thú hải long vương cái tiêu quyết c h í tiến lên thu bạo s á t thực cho bọn hắn rung động rất lớn cũng làm cho bọn họ kiến thức cao thủ chân chính bọn họ rất mạnh mẽ thế nhưng ở loại cao thủ cấp bậc này trước mặt nhưng cũng kém một chút thế nhưng bọn họ đều là rất có tiềm lực hơn nữa đều rất trẻ trung tương lai cũng có hy vọng có điều nhiều lắm có thể tiếp cận loại sức mạnh này nơi này duy nhất có hy vọng có thể vượt qua chính là đoàn trưởng của bọn họ kệ xạ cười nhạt các ngươi là không phải nín rất lâu xem ra bắt q u á i là có mặt khắp nơi mà hi hi bình thường sao đoàn trưởng từ khi ngươi thần bí tu hành sau khi trở về lại như biến thành người k h á c tự như thế nào nếu như có thể đánh bại cả giả rổ, vậy chúng ta long kỵ đoàn nhưng là không ai định nổi b é n đi gô cười nói bao quát rê bi cũng đều rất hy vọng nghe một hồi kệ xạ đánh giá loại cấp bậc đó cân nhắc bọn họ hiện tại còn không cái tia năng lực làm ra ha ha nhìn bọn họ chiến đấu nói như thế nào đây chí ít để ta yên tâm ta vẫn có chút phần thắng thế nhưng chân chính kết quả e sợ còn so với sau đó mới biết gần nhất kệ xạ sức mạnh cũng đang tăng nhanh như gió cá dạ dỗ biểu hiện ra sức mạnh rất mạnh mẽ có thể vẫn không có lớn đến khiến người ta hít khói không biết có phải là kệ xạ tiến bộ quá nhanh hắn tuy rằng r ấ t mạnh mẽ nhưng không có rất mãnh liệt cảm giác chấn động trái lại nhiều hơn một chút tự tin t ừ về mặt thực lực xem kệ xạ vẫn là không bằng cá dạ dỗ vấn đề là kệ xạ thông qua long châu tiếp xúc càng cao cấp cảnh giới chạm cao vọng xa tự nhiên sẽ khác nhau đại gia biết kể xa người này chắc chắn sẽ không ở phương diện này khoác lác hắn nói có hy vọng chính là có niềm tin tương đối mọi người lập tức c ầ m ẩm tìm lý do uống rượu sau đó ở đại gia ồn ào chung cợt lạ dạ còn hát một khúc ngược lại thân phận của nàng đã bại lộ cũng sẽ không ở che che giấu giấu một khúc sướng thôi đúng là nhiễu lương ba viết mọi người đối đoàn trưởng càng là khâm phục không được đương nhiên cho tới kể xa đoàn trưởng như thế nào cùng cợt lạ dạ công chúa nhận thức thì càng là một đoạn có thể coi như đồng thoại dô man sử hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh toàn bộ pha dê ga thành bao quát phụ cận đoạn đường lúc bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh này rõ ràng là một loại nào đó thần tích sắp xuất hiện dấu hiệu ở ngốc người cũng rõ ràng những tông sư này môn tập trung tới đây nhất định là vì cái này có điều nhiều cao thủ như vậy lần thứ hai những người khác cũng chỉ có nhìn phân nhi hải long vương cùng giặc khô n ầ n một trận chiến sau đó cũng không có tương tự chiến đấu trận chiến này thực sự là quá tổn thương điểm ám hắc thế giới nổi danh nhất luyện ngục sân đấu rách tạp ơi không cái mấy tháng là đừng nghị sửa tốt chỉ có điều hải tộc tinh thần đúng là tăng mạnh có điều ở song phương to lớn uy thế hạn g dĩ nhiên không xuất hiện phân tranh này ngược lại là khá là kỳ quái sự tình dù sao nhân loại tứ đại ma đạo sĩ toa c h ấ n hải tộc cũng không giảm quá mức hung hăng thanh long cụ thể ra sao đến tột cùng là ở pha dê ga cái nào vị trí xuất hiện đây mới là bọn họ hiện tại quan tâm nhất các đại thực lực đều phái ra người tuần tra bất kỳ một chút không giống bình thường dấu hiệu đều rất khả năng quan hệ đến hành động lần này thành bại dù sao tiên hạ thủ vi cường chấm hương các năm vị đại gia phát sinh mời mời nhân vật nhưng là phi thường tinh luyện hơn nữa không có dấu dấu diếm đùm danh sách cũng là công khai dù sao khoảng thời gian này đến tao quấy nhiễu người thực sự quá nhiều các nàng cũng không thể không làm ra điểm đáp lại ý tứ rất rõ ràng không phải các nàng không mời mà là người đẳng cấp còn chưa đủ kệ xa đoàn t r ư ở n g s ọ c tồng ma đạo sĩ c ờ lạ dạ công chúa dẹp bị thần tiễn hốt m ạ n vương tử l u c i ô kiếm thánh dỗ mạ di ổ ma đạo sĩ ca xa đoàn t r ư ở n g bối phệt vương tử sợ tuột giặt nổ đoàn t r ư ở n g e d m u n gat mạ s ì ma đạo sĩ cùng với lưỡng vị cao đồ phạm mạ ma đạo sĩ sợ tài di ạ kiếm thánh cờ giô si ở kiếm thánh tu la vương tú nhất dạ xoa vương hắc viêm sát gạ r ù ạ vương n ạ gạ bị tự vương đế phần thiên hải long vương cạ giả r ổ cự k i n h vương giả phổ thủy mẫu vương ạ sạp bờ lạng cạ xa vương hủ phẹt đi m ạ n xem ra năm vị đại gia không một chút nào lo lắng những người này biết đánh lên hay là vốn là cố ý ngoại trừ những người này còn có mấy vị chính là trọng lượng cấp những khác đại lão hoặc là là ngang dọc đại lộ đại thương đoàn hoặc là chính là siêu cấp đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng những người này ở cái này vòng tròn tiếng tâm khả năng không phải rất lớn thế nhưng về mặt thực lực tuyệt đối không thể k i n h thường dù sao có thể cùng những người này ngồi cùng một chỗ bản thân liền là tượng trưng cho thân phận hơi hơi suýt chút nữa cũng không được duy nhất một người muôn không quá nhận thức chính là xạ cái Sơn giờ có thể nói hoàn toàn không cái gì ấn tượng t r ầ m hương các năm vị đại gia cũng quả thật có mặt mũi không chỉ là t r ầ m hương các tự thân thế lực cái này ngũ cô gái mỗi người đều có chính mình sở trường tuyệt hoạt hơn nữa cũng không phải bình hoa liền hải tộc cũng là mộ danh rất lâu vì lẽ đó liền bốn vị hải vương đều cho khuôn mặt này những người khác tự nhiên là không có lý do cự tuyệt thần tượng sức mạnh là vô cùng h u n g hồ là nhiều như vậy thần tượng pha d ga chấm hương các bốn phía đã đầy áp người thế nhưng đường như n g là trống d ỗ n g đây là chuyên môn để cho cùng sẽ giả bọn họ yêu cầu không nhiều chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút đoàn xe từng cái từng cái đến chấm hương các tự nhiên là phái xe đặc trùng đưa đón c á l l p tiên sinh là phi thường muốn đi mở mang một hồi làm sao nhân ra không có mời hắn điểm ấy để hắn phi thường phiền muộn vốn là do hễ bị muốn cho cả l p t h ầ y hắn đi ngược lại hắn vốn là không hứng thú gì có điều cả lão đồng học phi thường kiên trì hắn nhất định phải bằng bản lãnh của chính mình kệ xạ có thể cho rằng đây là hiện tượng tốt ở chăm chú phương diện các lo trình lấy chút hắn cần ở chấp nhất một điểm nhất định sẽ có càng to lớn hơn tiến bộ mỗi một cái đoàn xe đến đều sẽ khiến cho vô số rít gào cùng hoan hô có điều âm thanh vang nhất vẫn là hải tộc đoàn xe hải long vương c ả dạ dỗ xuất hiện suýt chút nữa gợi ra địa chấn so sánh với đó pha dê ga trái lại là trên thế giới chủng tộc quan điểm đạm bắc nhất đối với loại này tuyệt thế võ giả mọi người đều sẽ xuất phát từ nội tâm biểu đạt chính mình tôn kính không nghĩ tới giặc cổ nẩn kiếm thánh cho dù dùng tính mạng đều không thể cho hải long vương tạo thành ảnh hưởng rất lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người hải long vương liền thương thế đều khỏi hẳn tại đám người náo nhiệt có một người trẻ tuổi nhìn t r ò n g chọc vào c ả dạ dỗ sau đó từ trong đám người biến mất m ố i thủ này là nhất định phải báo m ị đã bu lạ sổ cân nhắc rất lâu làm sao đều không thể nhấn lại giết chết sư phụ kẻ thù đang ở trước mắt hắn làm sao có thể bông tha hắn rõ ràng c ả dạ dỗ khủng bố lấy thực lực của hắn chỉ sợ cũng là ở quá hai mươi năm cũng bất định là đối thủ của hắn không thể trở xuống c ả dạ dỗ nội thương không thể khỏi hẳn nhất định phải thừa cơ hội này đậu thủ m ị đã bu lạ sổ bóng người rất nhanh từ trong đám người biến mất hột màn đế quốc đến thời điểm tiếng hoan hô cũng không ít tuy rằng m ột mạn đế quốc thái độ rất cường ngạnh thế nhưng ở này sùng bái cường giả bên trong thế giới thực sự ở bình thường có điều chỉ là david cọp t phải thất bại có chút cổ vũ cả lì d ị thanh thế ai cũng biết cả lì d ị vương quốc gần nhất quật khởi mạnh mẽ không nghĩ tới phẩm chất như thế đủ làm kệ xa bọn họ đến thời điểm tiếng hoan hô lại đến một tân cao giờ bờ chỉ là không biết những n à y tiếng hoan hô có bao nhiêu là bởi vì cờ lạ dạ công chúa đ ặ t ở pha dê ga trầm hương các đồng dạng quy mô không phải chuyện nhỏ dù sao trầm hương các l à m g a đại lục không thể khinh thường một nguồn sức mạnh bốn quân vương cũng phải cho mấy phần mặt mũi đại gian đều là l hỗ trợ ẫ nhau tồn nhưng Hương vẫn đúng không người nó trên danh chấn May A, mạng lưới liên lạc càng là trải rộng các nơi trên thế giới. Gian Thế thể thế chỉ ai May A, tại. Trầm biết biết trải thế lạc mọi đài lưỡi giới. được, các cụ lực, các là là là e sợ vị phòng bố trí là hình tròn sân khấu vậy cũng là là khá là mới mẹ độc đáo không biết phương pháp cái này cũng là không có cách nào biện pháp dù sao đem ai sắp xếp ở phía sau cũng không tốt cùng với như vậy thẳng thắn đến cái vòng tròn lớn như vậy đủ để sắp xếp mấy cỗ thế lực lớn hết thệ quý khách đều theo thời điểm đến chầm hương các tiếp khách đội ngũ cũng rút đi người vây xem cũng tản đi không ít nhưng là ai cũng không chú ý một túi hò hét ra hòa xông vào có thể t r ầ m hương các c n g căn bản không nghĩ tới ở tình huống như vậy còn có người dám xông vào vào đi bố trí tinh mỹ sân khấu trong đại sảnh các thế lực lớn cũng đã an vị không ai đ à m luận nghiêm túc đề tài dù sao những người này đều rất chú ý hưởng thụ nhân sinh ở trường hợp nào nói nói cái gì ở đây tự nhiên là đ à m luận điểm phong hóa tuyết nguyệt năm vị đại gia còn đang chuẩn bị thời gian còn chưa bắt đầu mỹ lệ các thị nữ lục tục bưng lên tinh mỹ bánh ngọn rượu ngon ché thơm căn cứ quý khách yêu an bài xong đối với hải tộc bốn vương yêu cầu các vị chú ý đặc biệt là như thủy mẫu vương sứa tộc khẩu vị tương đối đặc biệt thế nhưng trầm hương các vẫn là cho thủy mẫu vương chuẩn bị thích hợp hắn khẩu vị đồ vật có thể nói là phí không ít tâm tư loại nước này mẫu tộc thích nhất kim cương xanh g c biển cho dù ở đáy biển đều rất hiếm thấy mà trầm hương các dĩ nhiên có thể làm ra một b à n có thể thấy được phạm vi thế lực thật sự không phải chuyện nhỏ đối những này nhân ái thật càng làm họ rõ rõ rằng ràng cũng hay để lao tử đi vào con b à n ó ký viện mở cửa không phải khiến người ta biểu sao lao tử là có tiền một lụi bại giọng như tiếng sấm giống như vang lên không nói lời gì vào, vào. xem đến đại sảnh bên trong một đống người người lính đánh thuê này lập tức nợ nụ cười ha ha các ngươi không phải nói ngày hôm nay không kinh doanh sao làm khó bọn họ không phải người h ừ mắt chó coi thường người khác ra hỏa lão tử có tiền ây những này kim tệ thường cho ngươi nói hào hào hào tung một chỗ kim tệ có điều thị giả vẫn là ôn tồn khuyên đối phương không hề có một chút nổi giận vẻ mặt tiên sinh ngài uống say ngày hôm nay là vị trí riêng chiêu đãi nếu như ngài nghĩ đến xin ngày mai hơn nữa chúng ta nơi này là thưởng thức ca vũ tao nhã địa phương bán nghệ không bán thân nhìn dáng dấp như là hôn huyết chủng tộc cái tên này cần thiết có cự kình tộc huyết thống cũng coi như là tương đối ít thấy dù sao có thể sống sót nữ cũng không có nhiều người yên tâm lao tử biểu không trả thù lao liền không tính bán nhất thời hầu như trong sân có một nửa mọi người nợ nụ cười không sai cái tên này còn có thể kể ra điểm có nội hàm mẹ k i ế p các ngươi cười cái gì cười người, người người người cười cười cái gì cười mấy người các ngươi người có chút quen mặt ta thật giống ở nơi nào gặp lính đánh thuê loạn tròa loạn t r ạ n chỉ vào mấy người một bên thị giả vẫn là không chút biến sắc tiên sinh vị này chính là hải lòng vương cạ dạ dỗ bệ hạ vị kia là mới lên cấp cấp thần tiễn rõe bị tiên sinh mà vị này nhưng là liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ ca xa đoàn trưởng ân cạ dạ dỗ dẹp b ì tập tập cạ dạ dỗ bệ hạ hô một lạnh run lính đánh thuê cả người run lên đột nhiên sát con mắt của chính mình chỉ là trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn tỉnh táo cường tráng thân thể lập tức như là thu nhỏ lại như thế mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt tích hạ xuống cả người đã ướt đẫm hải tộc bốn vương hốt mạn vương tử kệ xa đoàn trưởng còn có bọn họ không phải người thủ h ạ còn có bốn bốn quân vương lính đánh thuê r ắ c con mắt có chút mơ hồ hắn đã thật không dám ở nhìn xuống đầu hóc trống rỗng bắp chân đang run r u dậy hàm răng cũng tới hạ run lên thân thể động không cách nào nhúc ních thân à nếu như đây chỉ là trang động dùng lôi oanh ta một chút đi lính đánh thuê như thế nói nếu như trí cao thần có thể cho hắn ở đến một cơ hội duy nhất hắn thà rằng tìm khối đ ầ u hũ đâm chết cũng chắc chắn sẽ không uống rượu tiên sinh ngài thị giả thiện ý nhắc nhở một hồi tốt nhất sấn những đại nhân vật này không tức giận trước cẳn mau rời đi không phải vậy đúng là lính đánh thuê phi thường hưởng thụ nói chuyện thế nhưng kỳ quái hắn chỉ cảm thấy cả người một chút sức lực đều không l ờ i đến cuống họng vẫn cứ không phát ra được thành đến muốn chạy đều chạy không được liền như vậy ngơ ngác đứng đắc tội nơi này bất cứ người nào đều là một con đường chết đắc tội rồi toàn trường người may a i chi lớn lên trời xuống đất đều không hắn đất cắm rủi vị tiên sinh này khả năng là rút gân xem ra cần các ngươi phải đem hắn mang ra đi kệ xạ cười nói hắn nhìn ra được người này là say rượu tùy tiện có điều vẫn là mãn thú vị không có những đại nhân vật này thị giả làm sao dám tự ý làm chủ mà kệ xạ đoàn trưởng vừa vặn lại là trong này có quyền lên tiếng mấy người một trong vâng kệ xạ đoàn trưởng ta vậy thì đem hắn mang ra đi nói nhỏ gầy hai vòng thị giả dễ dàng đem người n h ấ t lên ôm đi ra ngoài dọc theo đường đi người lính đánh thuê này một câu nói cũng không nói ra được liền không động chút nào làm đến cửa thời điểm ngoài cửa còn đứng không ít người bởi vì bọn họ nhìn thấy một sâu rượu x u n g vào mọi người chính đang suy đoán người này cái chết đấu khí nát tan hoặc là cho cự long làm điểm tâm ngược lại ngỏm củ tỏi là nhất định thị giả đem lính đánh thuê hướng về cửa một thả đáng thương lính đánh thuê lập tức hệ vải ở địa trong thời gian ngắn xem ra là không cách nào khôi phục bình thường vị tiên sinh này nhờ có kể xa đ o à n trường không phải vậy、e、sợ trí cao thần đều không thể tổ chức ngài một lần nữa đầu thai ta nghĩ ngài đời trước phải là một người tốt thị giả phi thường cung kính nói xong đem đại vừa đóng cửa vừa nãy cũng là bọn họ thất trách ở có những chuyện tương tự bọn họ cũng không cần sống vừa đóng cửa dầm một tiếng mọi người lập tức x u ố n g tới phảng phất là xem hy hữu động và tự này anh em thật sự có ngươi mẹ kiếp ngươi thân yêu này đều chết không được anh em nói một chút người ở bên trong đều nói cái gì để đại gia cũng mở mang tầm mắt lúc này lính đánh thuê con mắt cuối cùng cũng coi như có chút vẻ mặt nhìn một chút chu vi bỗng nhiên c h ặ m lên mẹ à theo sát như là ma thú như thế s ô n g ra ngoài xem ra được kinh hãi không nhỏ người trong đại sảnh toàn cho là một hồi chuyện cười chỉ có điều kệ xạ đoàn trưởng cũng thật là dễ nói chuyện đổi thành những người khác chỉ sợ cũng không tốt như vậy sống chung vào lúc này dẫn tới chính giữa sân khấu năm cái hành lang mạnh xốc lên một đôi đối lụa mỏng hầu gái nối đ ô i nhau mà ra đương nhiên then chốt tự nhiên là năm vị đại gia ngũ con hát nhã đi tới sân khấu trung ương đại gia sở dĩ như thế có hưng thú ngoại trừ ngũ nữ từng người đều chính mình văn danh thiên hạ tuyệt hoạt càng là làm một kiện khoáng thế hợp tấu vậy thì là ngũ nữ liên hợp ngàn thải huyện tấu khúc đây là trầm hương các truyền thuyết đã lâu vợ kịch lớn chỉ có điều ngũ nữ xưa nay không cùng đài diễn xuất qua lần này cũng là cho đăng ngồi người thiên đại mặt mũi đương nhiên những n à y tuyệt đối có thiên đại tử d đồng thời năm người vốn là chiếm cư nhân loại m ộ ư ơ i đại mỹ nữ một nửa giang sơn xì rủ ca đại gia nhàn tĩnh trầm hương đại gia tao nhã tuệ hương đại gia linh động mê hương đại gia tính cảm thương hương đại gia đơn thuần tuyệt đối đại biểu nữ nhân năm loại trạng thái ở thêm vào các nàng hầu như hoàn toàn trang phục lập tức liền để người đang ngồi tiến vào trạng thái ở cường nam nhân cũng là nam nhân chỉ cần là nam nhân dù cho là như kệ xạ nam nhân như vậy chí ít cũng sẽ đi thưởng thức một hồi liền h ệ bị đều hơi gật đầu năm vị đại gia đương nhiên sẽ không có những tiêu tục mỹ động tác hết thể đều là như vậy tự nhiên các nàng muốn biểu đạt chính là chính mình mỹ cùng nghệ thuật mỹ hoàn mỹ dung hợp làm nhân loại mỹ cùng nghệ thuật mỹ dung hợp lại cùng nhau thời điểm đại khái chính là các nam nhân có thể thưởng thức cảnh giới chi cao Sì、si、sát sát sáng sau sau. dù ca trước, cái khác cũng khúc, cũng khúc chỉ tiếc, cũng khúc cũng gia khai nam gia, đại đầu đầu, đài, đồng đại đó đồng đại đó loại thải hiện thời thời mới, thời hiện nói tụng ngàn không thủ bắt theo theo bắt truyền thế tấu thứ nhất xuất trên một thể xuất theo thất truyền, hậu huyến nhân nhà bốn lần nữ này là nói Người ở chỗ này này vũ là xử ở ở vị thế nhưng chẳng mấy chốc liền hải tộc bốn vương đô bị này âm nhạc hấp dẫn lấy theo âm nhạc một sức mạnh chậm rãi khuyết tán mà ra năm vị đại gia ở lực lượng tinh thần phương diện dĩ nhiên cũng là chuyên gia chỉ có điều các nàng lực lượng tinh thần không phải công kích mà là đem mình âm nhạc phát huy đến mức tận cùng âm nhạc phá tan vách tường trở ngại không ngắn truyền bá ra ngoài càng ngày càng cao kháng ven đường người tất cả đều dừng lại thuấn gian đã quên chính mình đang làm gì c ỡ lạ dạ cũng hoàn toàn bị này âm nhạc hấp dẫn lấy mỹ nhân ngư tộc nắm giữ ma h m thai nhất giọng hát nữ yêu tộc nắm giữ mê người nhất kỹ thuật nhảy nhưng là ở âm nhạc sáng tắc、trên. hải tộc căn bản là không cách nào theo nhân loại so với các nàng năm người đang giảng giải thời gian bí mật từng đoạn cảm động truyền thuyết sướng vui đau bởn bi hoan ly hợp này không chỉ là bởi vì đây là nhân sinh c h ầ m r ã i cỡ lạ dạ chậm lên tiếng ca bất chi bất giác từ trong miệng chạy xuôi mà ra nàng là không cách nào chống lại âm nhạc mỹ hoặc tiên tử giống như cỡ lạ dạ không biết lúc nào đã đi tới sân khấu trung ương có thể thấm ruột tấm h gan âm thanh theo đệm nhạc dập d ờ lên vốn là ngàn thải huyễn tấu khúc mới là nhân vật chính thế nhưng cỡ lạ dạ cái kia êm thai tiếng ca lập tức làm cho nàng trở thành nhân vật chính không có thể phải nói bỏ thêm c ờ lạ dạ tiếng ca n g à n thải nguyễn tấu khúc mới trở thành chân chính t u y ệ t sướng năm vị đại gia cũng bị c ờ lạ dạ tiếng ca dẫn dắt sáu người đều là âm nhạc trên kỳ tài tất cả phát tử tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau mà c ờ lạ dạ ở âm nhạc phát động h ạ cũng đem mỹ nhân ngư tổ cơm nhạc linh cảm phát huy đến c ự c h ạ n nàng đem mình đ ố i kể xa ái tình toàn bộ sướng đến trong tiếng ca ái tình có người xem t h ư ờ n g hư vô mờ ảo không đáng giá một đồng tiền thế nhưng không thể nghi ngờ này lại là mọi người sâu trong nội tâm khát vọng nhất tình cảm cái kia tiếng ca là phát ra từ cỡ lạ dạ tự thân cảm thụ là nàng nói hết khi nàng rót vào cảm tình thời điểm cái k i a âm nhạc đã đến hoặc hồn phách người mức độ vốn là nắm giữ ma như thế mị lực tiếng ca lại đang năm vị đại gia hợp tấu hạ trở thành vĩnh không tiêu diệt thần khúc vô số mỹ lệ chim nhỏ từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến có chút căn bản là chưa từng nghe thấy chúng nó khi theo âm nhạc tiếng hoan hô nhảy nhót h u y ể n chuyển, chuyển m ả múa mọi người căn bản không tinh thần chú ý này dị tượng hoàn toàn bị này thần khúc chấn kinh rồi tất cả mọi người cũng giống như hóa đá như thế bị tiếng ca hoàn toàn mê hoặc âm nhạc càng ngày càng cao ngang c ợ lạ dạ tâm tình cũng càng ngày càng cao trướng tiếng ca càng ngày càng cao cái kêu phát ra từ linh hồn động tỉnh ngâm sướng sông thẳng lên trời đến đỉnh cao đông nhiên một tiếng trong suốt kêu to từ phương xa chuyển đến thế nhưng là thanh chấn động vạn i ả m bách điều thần phủ này thanh lanh lảnh kêu to cũng đem hết thể mê mọi người tỉnh lại mọi người thậm chí đến không kịp dư vị này khoáng thế thần khúc che n g ậ p bầu trời áp lực quân lâm pha dê ga đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi có thể làm cho bọn họ biến sắc người là không có thế nhưng cũng không có, nghĩa là không có tính mạng của hắn hình thức vô số chim nhỏ dồn dập cúng bái chúng nó cao nhất tồn tại tứ phương thần thú chi phương hoàng kệ xạ trên c h á n phượng hoàng tiêu trí lập tức l o a lên đến toàn trường ngoại trừ hắn hầu như tất cả mọi người đều đang chống cự đến từ phượng hoàng mạnh mẽ áp lực vâng chấm hương các nóc nhà trực tiếp biến mất rồi ánh vào mọi người mi mắt chính là to lớn phượng hoàng ngọn lửa màu trắng kia lông chim là như vậy mỹ lệ vẻ mặt nàng là cao như vậy nạo g đây chính là hệ l ử a trí tôn phượng hoàng kệ xạ cảm giác được sức mạnh của nàng càng cường đại rồi sinh ra phượng hoàng là sức mạnh thời khắc yếu đ ố i nhất có điều khi đó cũng đã có thể chống lại hơn trăm đầu băng xương cự long mà nàng bây giờ đủ để un dung quét đi những kia cự long phượng hoàng ở đến lần sau niết bản kỳ thời điểm sức mạnh sẽ vẫn tăng trưởng nàng cũng là tượng trưng tứ phương thần thú chung công kích tồn tại hột mạn vương tử trong ánh mắt lập lòe cực kỳ cỡ nào mỹ lệ phượng hoàng a nếu như có thể nắm giữ nó nên nhiều không tốt trong truyền thuyết thần thú dĩ nhiên đang ở trước mắt làm khó là bị thần khúc đưa tới đúng là có truyền thuyết như vậy làm âm nhạc đến cực hạn thời điểm sẽ đưa tới bách điều làm bách điều tụ tập thời điểm bách điều c h i vương sẽ giáng lâm không nghĩ tới phượng hoàng thật sự đến phượng hoàng căn bản không để ý tới đường dưới mắt nhìn chằm chằm nhân loại con mắt liếc mắt một cái trên mặt đất c â xạ k quá nửa ngày lại một tiếng chấn thiên động địa phương hót phượng hoàng một tầm cánh thân hình liền biến mất rồi này một tấm như dù là một vạn dạm a quá rất lâu mọi người mới phản ứng được trời ạ thần tích này làm khó chính là tứ phương thần thú à nếu như thanh long cũng có sức mạnh như vậy bọn họ còn tới làm chi một thủ thần khúc đã đủ để danh chấn thiên hạ tứ phương thần thú phượng hoàng xuất hiện cho truyền thuyết này thêm vào càng thêm hoàn mỹ thần kỳ một bút không nghi ngờ chút nào có thể xướng ra như vậy ca khúc người mã chỉ có một người vậy thì là cờ lạ dạ công chúa từ ngày này trở đi cờ lạ dạ công chúa tiếng tăm truyền khắp mã đại lục chung quanh mọi người một lần nữa nhận thức vị này hải tộc đệ nhất mỹ nữ thực lực thêm vào nàng tiếng ca đủ khiến nàng vấn đỉnh mã đệ nhất mỹ nữ rất ít người nhìn thấy cờ lạ dạ công chúa bộ mặt thật nhìn thấy người đều nói cái tia đã đến mỹ cực hạn không người có thể địch Coi như là trầm hương các năm vị đại gia đối cỡ lạ dạ công chúa mỹ cũng là tâm phục khẩu phục các nàng đã đủ đẹp ở thêm vào ngày kia tân trang cùng với khí chất bồi dưỡng thực tại đủ trên mã đại lục cấp một mỹ nữ nhưng là ở cỡ lạ dạ công chúa tự nhiên mỹ trước mặt muốn không chịu thua cũng không được cỡ lạ dạ công chúa chính là thượng thiên â n sủng cùng với nàng so với chỉ có thể là tự chuốc đ h ụ c nhã mà ở âm nhạc trên trình độ năm vị đại gia càng là thưởng thức vô cùng trầm hương đại gia cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lấy lập tiên sinh nguyên lai、like、chính là cỡ lạ dạ công chúa như thế rõ ràng sự tỉnh dĩ nhiên không nghĩ tới có điều ai có thể nghĩ tới Mỹ nhân ngư t ộ càng yêu nguy nghiêm kiểu công chúa sẽ nữ giả nam trang đi tới nhân loại nguy hiểm thế giới công chúa nước nữ nam trang nhân Trường nhân thế h A. sẽ t h Quyền n t ư nghiêm nước nhân thành. Quyền 21, 8, nước nhân thành. Tiểu thuyết, hải vương thuyết, Tiểu hải giả, tác Khô tế không lâu t i h linh. n c à k h ô nghĩ n g tới như vậy một vị hải tộc con cưng dĩ nhiên sẽ rời xa nơi trôn rau cát rốn chịu đựng như vậy áp lực đi theo kệ xạ kệ xạ đoàn trưởng còn thật là khiến người ta phục sát đất người ở bên ngoài cho rằng khẳng định là c ỡ lạ giả công chúa lén lút đi tới thế giới loài người vừa vặn gặp gỡ chung quanh du lịch kệ xạ mới sinh ra dị quốc tình yêu đa số đồn đại đều là như vậy chân chính tin tức ai lại sẽ rõ ràng à? đương nhiên hậu thế học giả điên cuồng nghiên cứu này một thơ như thế mỹ lệ tình yêu so với kể xạ công lao bọn họ càng yêu thích những phương diện này đại khái chinh phục nữ nhân cùng chinh phục thế giới như thế trọng yếu đi nếu như hỏi m a đại lộ hiện tại tiếng tăm to lớn nhất chính là ai không phải ột mạn v ư ơ n g tử không phải long kỵ bao quanh trường kể xạ cũng không phải một đời mới thần tiễn doe b chín mươi phần trăm người đều cho rằng là cỡ lạ dạ công chúa năm vị đại gia ngàn thải viễn tấu khúc trái lại thành cỡ lạ dạ tôn lên phượng hoàng xuất hiện cho nàng tiếng ca mang theo thần thái ở đây quyền quý thực sự không ít bị cỡ lạ giả công chúa mê hoặc càng không phải s ố ít, cũng chính là cả lý gì đổi một cái quốc gia thật có thể phát sinh nghiêng nước nghiêng thành sự t ì n h mà lúc này kệ xạ chính trận mắt ngoác m ồ m n h ì n cỡ lạ giả, mồ hôi trên mặt một d ọ t tích hạ xuống kệ xạ chính đang cầu khẩn hải thần phù hộ chuyện gì có thể đem không sợ trời không sợ đất kệ xạ đồng học sợ đến như vậy a cỡ lạ giả chính đang vô cùng phấn khởi bày đặt tiểu h ỏ a cầu đây là kệ xạ nhìn thấy cỡ lạ dạ vui vẻ nhất viết tử âm nhạc đem nàng tích tụ tâm tình phong ra phượng hoàng xuất hiện để vị này tiểu công chúa càng là hài lòng huống hồ phượng hoàng trả lại nàng ban ân để một vị chân chính hải tộc công chúa thủy hệ phép thuật đại gia có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp vì lẽ đó cỡ lạ dạ công chúa lúc này chính đang tràn đầy phấn khởi phóng thích giả tiểu h ỏ a cầu thế nhưng kệ xã lại làm sao biết cỡ lạ dạ hài lòng cũng không chỉ là có thể phóng ra hỏa hệ ma pháp mà là nhân ngư tộc cũng có thần thoại là một đôi bị phượng hoàng c h ú c phúc nam nữ kết hợp với nhau chính là trên thế giới hạnh phúc nhất một đôi cỡ lạ dạ là ở vì là truyền thuyết này mà hài lòng vấn đề là tiểu hòa cầu hoàn toàn không đủ để, để kệ xã như vậy lo lắng thế nhưng chính là c ỡ lạ dạ công chúa hiện tại đang luyện tập hỗn hợp phép thuật thủy hòa hỗn hợp liên kệ xạ đều rác có chút lạnh hắn đã từng cũng nghĩ tới đáng tiếc mạ ủ n giáo dục nhưng ở trong lòng thủy hòa nguyên tố là tối không liên quan một khi ép buộc nguyên tố bản thể dung hợp sẽ sản sinh kịch liệt nổ tung lực tuyệt đối là tự sát tuyệt kỹ nhưng là c ỡ lạ dạ đã hài lòng đem một tiểu hòa cầu một nước tiểu cầu dung hợp lên sau đó hai người liền ngơ ngác nhìn cái này không có lam trung thấu hồng như trái cây như thế phép thuật cầu làm sao làm ở trong lúc lơ đãng cợ lạ dĩ nhiên hoàn thành vô số ma pháp sư đều chưa hoàn thành thân tích nếu để cho lao đầu t ử nhìn thấy nhất định sẽ té xịu kệ x a nhìn sang đỉnh đầu nay phượng hoàng cũng đủ bất công nam nữ vẫn còn có khác biệt cỡ lạ dạ thu được chúc phúc là có thể hắn liền không được quá không có suy nghĩ tốt xấu chính mình cũng có chút ân cứu mạng à. nhị ca ngươi xem nhiều đáng yêu thật muốn ăn một miếng hàng khắc khặc kéo kéo ổn định ngàn b ạ n muốn ổn định đây chính là tương xích hỗn hợp phép thuật cẩn thận cẩn thận không phải vậy nơi này đều sẽ bị nổ không kệ xạ là gan rất lớn lúc này cũng chỉ có thể thiện ý nhắc nhở một hồi tiểu công chúa nhưng là Ta k h ô n nên g biết xạ ử lý l như thế nào thế á cỡ dạ vô cơ ù n đáng g t h ư n n g híp ì Nhìn n này không lớn tiểu phép thuật cầu. kệ xạ. cái i t ể mắt đem bóng cao su từ không gian vòng tay chung nói ra có điều bóng cao su hai mắt căn bản không để ý tới hắn tiểu tử là tức rồi thật vất vả tìm tới kệ xạ nhưng là tổng đem nó vọng dị thứ trong không gian b ư ớ c kỳ thực kệ xạ là vì nó được ở nguy cơ trùng trùng địa phương không cẩn thận liền có thể có thể chăm sóc không tới nó vẫn là đặt ở trong không gian tương đối an toàn kệ xạ đem tiểu tử đầu bài quá khứ đối diện cỡ lạ dạ trước mặt hỗn hợp phép thuật cầu tiểu tử ánh mắt lập tức tràn ngập tinh tinh so với sóng so với sóng so với sóng so với sóng cánh liều mạng vỗ dây rủa m u ố n s ô n g tới nhìn thấy này tỉnh táo kệ xạ cũng có chuẩn bị tâm lý hẳn là không có vấn đề gì tên tiểu tử này cái bụng không lớn tiêu hóa năng lực không phải là bình thường t ư ờ n g kệ xạ b u ô n g lòng tay bóng cao su liền tới một người tròn vo tự do chân dùng một miệng liền đem khủng bố hỗn hợp phép thuật vứt xuống thân thể một trận lam lúc thì đỏ đem kệ xạ cùng cỡ lạ dạ lo lắng đã lâu có điều sau nửa ngày nhân r a vô vô cái bụng hạnh phúc ở một tiếng no nê n xem kệ xạ ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều nhị ca v ó n g cao su đến cùng là cái gì hải yêu ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói còn có có thể ăn phép thuật kệ xạ gãi đầu một cái ta cũng không biết t ừ ta hiểu chuyện thời điểm nó liền vẫn là bộ dáng này ở bách mộ tử vong hải vực quá còn mãn hài lòng như thế tiểu dĩ nhiên không ai ăn đi nó cũng coi như nó mạng lớn hì hì khả năng là quá nhỏ không đủ những kia siêu dai hải yêu n h é kẽ răng đi ha, ha chính giải nghe xong lời này bóng cao su có thể có chút bất mãn uy cánh chỉ chỉ thiên chỉ chỉ địa rất có điểm thiên thượng thiên hạ mình ta vô địch mùi vị nhà kệ xạ cùng c ỡ lạ dạ cười càng vui vẻ kệ xạ cùng c ỡ lạ dạ cười hài lòng long kỵ đem môn cũng không nhàn rỗi này quân bắt quái ra hỏa chính đang bô bô lôi kéo đoàn trưởng của bọn họ cá lào ngươi cùng đoàn trưởng thời gian dài như vậy nhất định biết tin tức nói một chút coi thủ lĩnh là làm sao đem c ỡ lạ dạ công chúa phao trên g i ư ờ n g cựu thành một mặt sùng bái hỏi trong lòng tự n ủ lão muội ngươi đừng đùa đối thủ cạnh tranh thực lực là vô địch cấp bậc em gái của hắn với hắn tính cách không giống、nhau. hắn si mê v õ học mất hứng những kia việc v ậ t cùng thợ thủ công kỹ thuật mà dương tĩnh nghi thì hoàn toàn kế thừa gia nghiệp hắn cũng coi như là con bất hiếu hắn cô em gái này cũng là mắt cao hơn đầu quá mức cường hạn nữ nhân là rất khó tìm đến thích hợp nam nhân có thể nhìn ra được m g ộ i m ộ i đối kệ xạ là có chút hảo cảm này đã rất hiếm có rồi đáng tiếc nhìn chằm chằm kệ xạ cái này hương mô mô nữ quá nhiều người cơ hội quá nhỏ phật viết không thể nói thôi đi ngươi lại không tin phật nói mau đi nghe nói là cùng đoàn trưởng một cố hương đến nay cố hương vẫn đúng là đặc biệt thịnh r a cao thủ thế nhưng trong bốn người chỉ có cả lão lời tương đối nhiều muốn từ những người khác trong miệng sáo lời là không thể đánh chết cũng không nói nói như vậy ngươi là không phối hợp các anh em cùng tiến lên phân phật một đám lưu manh cùng nhau tiến lên bắt đầu đối chúng t r i n h bất khuất cả lão đội trưởng tiến hành t r ả đạp cực hình cuối cùng cả lão vẫn là không chịu nổi áp lực mạnh mẽ dường như đoán phụ như thế nhìn rõe b ị những này thấy chết mà không cứu ra hỏa rõe bỉ không coi ai ra gì nhắm mắt lại minh tưởng cái tên này hiện tại không giống cung tiến thủ cũng như là pháp sư bạn t ỷ là cái thành thật ra hỏa ở không biết làm cái gì thời điểm liền không n ú c đ í c h mà đi đi chỉ là cười khúc khích nếu như muốn xin hắn hỗ trợ e sợ cũng bị mạnh mẽ gõ một trận cái tên này khẩu vị nhưng là cùng thân thể thành ngược lại ta chiêu ta toàn chiêu các người muốn biết cái gì liền nói đi c á lo quyết định anh dũng hy sinh ngược lại ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục số một thủ lĩnh cùng cỡ lạ dạ công chúa có phải là cái kia dương cựu thành thuần khiết đem ngón tay đúng rồi đúng c á lo x a x a đầu nhất thời toàn trường yên lặng như tờ liền ngay cả làm bộ thờ ơ lạc nhược cũng mở mắt ra cả lào ngươi là nói đùa sao hai người không phải tình nhân xem ra chúng ta cần ra tăng điểm cường độ các anh em dick cắt cười h í p mắt nói không không ta tuyệt đối thành thật không tin ngươi hỏi dre bi dre bi mở mắt ra lại chậm rãi nhắm lại vẫn đúng là không ai dám quấy rối hắn thật sự giả trời ạ nói ra cũng không ai tin à vậy cũng là m ã a đệ nhất thế giới mỹ nữ à hơn nữa lại là như vậy si tình ônu làm chúng ta đoàn trưởng phu nhân ở được không quá ta đầu cờ lạ dạ công chúa một phiếu ta cũng là có thể xứng được với đoàn trưởng chúng ta cũng chỉ có cờ lạ dạ công chúa chống đỡ các h ố n g đỡ. c lớp chỉ có thể lắc đầu có lẽ chỉ có bọn họ người biết chuyện mới rõ ràng trong n à y phức tạp quá khó có thể lựa chọn có lúc hắn rác thủ lĩnh thẳng thắn đem hệ l ã nạ công chúa và cờ lạ dạ công chúa toàn thu rồi quên đi nhưng là thủ lĩnh chính mình căn bản không ý nghĩ này mà hệ l ã nạ công chúa và cờ lạ dạ công chúa thân phận cũng không cho phép xuất hiện chuyện như vậy các nàng con dân cũng sẽ không cho phép huống hồ, hồ này bắt tự đều không cong lên đây hải tộc như thế nào sẽ đồng ý muốn hắn là thủ lĩnh trực tiếp mang theo công chúa bỏ trốn nhưng là thủ lĩnh chính là thủ lĩnh hắn nhất định phải hết thể hải tộc đều thừa nhận hai người hôn nhân thật nam nhân a quên đi với các ngươi nói cũng là lãng phí miệng l ư ỡ i cá c lào đ ừ n g thừa nước đục thả câu chúng ta liền không tin coi đời này có so với cờ lạ dạ công chúa càng tốt hơn nữ nhân ngươi nói một người phụ nữ cần muốn cái gì mỹ lệ thân phận tính cách khí chất tình ý cờ lạ dạ công chúa cái kia như thế không phải tốt nhất một đám người bắt đầu vì là cờ lạ dạ công chúa bất bình dùng lúc này do hẹ bị chiếm lên kệ xạ yêu nữ nhân xác thực muốn so với cờ lạ dạ công chúa càng tốt hơn nhất thời toàn trường yên lặng như tờ long kỵ đem môn căn bản không tin tưởng sẽ có so với cờ lạ dạ công chúa càng tốt hơn nữ nhân thế nhưng huệ bị lại là cái từ không thích nói đ ù a người lấy huệ bị cảm tình quan tự nhiên là chống đỡ hễ lạy nạ công chúa thế nhưng ai thực sự là khó có thể lựa chọn a tình cờ cũng sẽ nhớ tới ý xạ cái này kiêu ngạo lại có năng lực nữ nhân kệ xạ vấn đề lớn nhất e sợ không ở đối thủ của h ắ n trên mà là làm sao có thể xử lý tốt vấn đề tình cảm một không được có thể sẽ gây nên toàn bộ mãi a náo loạn đại gia nghỉ sớm một chút đi tăng cao cảnh giác thanh long khí tức càng ngày càng mạnh nguy cơ cũng sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện đặc biệt là c ờ lạ giả công chúa vấn đề bị quá hóa liều người không thể không có đại gia tăng cao điểm cảnh giác ta cảm giác tối hôm nay sẽ có chuyện phát sinh yên tâm đi giao cho chúng ta một đám vô cùng phấn khởi tan vỡ không nghĩ tới thủ lĩnh dô man sử vẫn đúng là không ít so với c ờ lạ giả công chúa càng tốt hơn khó có thể tưởng tượng chà chà từ khi long kỵ đoàn thành lập tới nay bọn họ xác thực trải qua không ít chuyện cũng một lần nữa nhận thức thế giới bố cục nếu như không phải kệ xạ gia nhập cùng với long kỵ đoàn huấn luyện c á ly dị căn bản là không có cách cùng ột mạn đánh đồng với nhau nhiều lắm là hết ngồi lẻ giếng thế giới bên ngoài thật to lớn thật đặc sắc long kỵ đem môn những ngày qua đã sơ n g a tay có thể có chiến đấu đánh ngay ở được không quá chờ đợi à. nhị ca ngươi không ngủ sao ngươi ngủ trước đi tối hôm nay sẽ phát sinh chút ít sự ngươi không cần lo lắng an tâm ngủ, ngủ là được chuyện gì à? n h a đồng ố c ngươi hiện tại nhưng là m á đệ nhất vị nữ nhất định sẽ đưa tới hái hoa đạo tặc cỡ lạ dạ mặt bỏ lên ưu hoa nói nhưng là ở nhị ca trong lòng đẹp nhất cũng không phải ta kệ xạ chỉ có thể làm bộ không e cỡ lạ dạ không chịu ngủ nhất định phải kệ xạ cho nàng kể chuyện xưa mới bằng lòng ngủ tiểu công chúa đối kệ xạ không muốn xa rời càng ngày càng mạnh nàng so với kệ xạ càng không có tự chủ đáng tiếc kệ xạ cũng không ngăn được cờ lạ dạ yêu cầu chỉ có thể dụ dỗ cờ lạ dạ ngủ có thể nhỏ công chúa ngày hôm nay tiêu hao không ít tinh lực rất nhanh ngủ kệ xạ cũng tắt đèn lẳng lặng chờ khách không mời mà đến đến thiên hạ có thể người đông đ ả o hắn còn không tự đ ạ i đến chính mình tên tuổi có thể dọa ngã tất cả mọi người màn đêm thăm t h ẳ n nguyệt hy chính là giết người phóng hỏa làm d i ệ phạm pháp thượng g i i thời gian tu la cảnh bốn phía nhiều mấy c h ụ c đạo bóng dáng bởi kệ x a bọn họ vào ở tu la cảnh thị vệ toàn bộ rút đi cái này cũng là để tỏ lòng đối quý khách tôn trọng miễn đi giám thị h i ể m nghi cái khác quân vương cũng là đồng dạng cách làm lạ như kệ x a bọn họ dự liệu như thế không sợ chết không tin tả có khối người bọn họ chính là muốn khiêu chiến một hồi kiếm thánh cùng ma đạo sĩ tồn tại lúc này cớ lạ dạ đã bình yên ngủ ngủ tiên tử càng là mê người nàng đối mị lực của chính mình hiểu rõ còn chưa đủ thâm a kệ x a đã nghe đi ra bên ngoài tiếng chém giết muốn lẻn vào nơi này cũng không dễ dàng đầu tiên muốn quá chính là lòng kỵ đem cửa hải này lại có mấy chục bóng người từ trên trời giang xuống trực tiếp từ không trung p h ụ x u ố n g lại xem ra những người này là muốn một lần đột phá phòng thủ chỉ có điều trong đêm t ố i tránh ra mấy chục điểm kim quan g những người này thậm chí đến đ ê u thảm thiết đều tới kịp liền từ không trung suy sụ làm khó bọn họ đã quên sao nơi này nhưng làm a đệ nhất cùng tiến thủ t o a c h ấ n dẹ bị con mắt màu bạc trung loại hàn quang hàn tối kiên kỵ nhất chính là sự tỉnh tiểu này làm d h u bị lanh khóc vô tình lên không phải là đùa giỡn mười bốn long kỵ đem từng người bảo vệ địa bàn của chính mình chờ đợi phiếu thì đến trên căn bản mỗi người đều có thể phân đến, đến giờ chiến đấu từ tu la cảnh t r u n g quanh vang lên âm thanh cũng càng lúc càng lớn những khách nhân khác đ à n g hoàng n u ố t ở trong phòng lúc này dám ló đầu xem trò vui khẳng định đầu góc có vấn đề bất luận là thích khách vẫn là lòng kỵ tướng đều sẽ không đối thủ hạ bọn hắn lưu t ì n h tất cả mọi người đều biết những người này khẳng định là hướng về phía mỹ nhân ngư công chúa c ờ lạ dạ đến kiếm thánh cùng ma đạo sĩ đều không phải hương momo không ai nam nhân yêu thích những người này trong lòng cũng ở nói t h ầ m chính là thực lực của chính mình không được nếu như lão tử có thế lực khẳng định cũng phải thử một lần như có thể nhất thân phương trạch c à chà chính là chết rồi hạ tầng mười tám địa ngục cũng đáng kệ x ã lẳng lặng ngồi trong lòng sát cơ ngang nhiên hắn ít có tình huống như vậy hiện tại xem như là một lần muốn chủ động giết người tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng hiển nhiên đến còn không phải một làn sóng hai làn sóng hơn nữa khẳng định không phải một đám người thế nhưng mục tiêu nhưng đều nhất trí cho đến bây giờ e sợ đều là tao quấy nhiêu hình công kích bọn họ đang thăm dò thực lực đồng thời cũng ở thăm dò cả lì dị cụ thể phân bộ dù sao công chúa ở phòng nào bên trong cũng không ai biết chỉ là đại khái suy đoán thế nhưng thăm dò sau khi đi ra chính là chân chính sát thủ lộc thủ đương ắ c tội kệ xạ. đ nhiên sợ nhưng là cảnh tối l ử a tắt đèn ai nhận t h ứ c ai thì tôi h cướp công chúa khẳng định là tư ẩn đi hưởng dụng trong nhà kệ xạ đột nhiên mở mắt ra bởi vì c ờ lạ dạ vẫn bị đánh thức nhị ca những người này là hướng về phía chúng ta đến à tiểu công chúa chấp chấp tinh tinh như thế mỹ lệ con mắt hỏi ha ha k é o kéo không cần lo lắng nơi này dù sao cũng là thành đô tội ác có người muốn khiêu khích chúng ta cũng là bình thường ngươi ngủ đi nhị ca sẽ không để cho bọn họ quấy dối ngươi nhị ca kỳ thực ta biết mục tiêu của bọn họ là ta đi c ợ lạ dạ cúi đầu nếu như nàng không bại lộ thân phận thì sẽ không có như vậy phiền phức kệ xạ phù phù n ở nụ cười lúc này mới chứng minh kéo kéo mị lực đại a vừa v ậ n để cả lão bọn họ rèn luyện một chút hiếm thấy cơ hội tốt đợi lát nữa bọn họ còn muốn cảm tạ ngươi đây cợt lạ i ạ ăn mặc áo ngủ ngồi ở kệ xạ bên cạnh nhị ca nhân gia cũng không ngủ những người xấu này tỉnh muốn không tốt sự tình nếu như có thể phân điểm cho nhị ca là tốt rồi hãn kệ xạ không nói gì thiểu nha đầu này t ừ phong càng ngày càng lợi hại động tĩnh càng lúc càng lớn những này thích khách lá gan cũng đủ, đủ. đến lúc sau quả thực chính là công khai nỗ lực từ bốn phương tám hướng đi đến, đến dũng đáng tiếc không biết vị k i a mệnh không tốt ra hỏa vọt vào mạ ủ n gian phòng lao đầu tự uống một chút tựu có chút hưng phấn trực tiếp nhất đạo lốc xoáy đem người anh em này cả bạn học hộ đồng thời thổi đi bọn thích khách lập tức chuyển biến thay cái phương thức công kích có thể xác định chính là phương hướng này sẽ không có người ở đi rồi cái kia anh em đến hiện tại còn chưa rơi xuống đất đây một tiềm hành giả đi tới cửa một căn phòng bên ngoài náo nhiệt như thế gian phòng này yên tĩnh như vậy nói không chừng chính là mục tiêu hắn am hiểu nhất chính là tiềm hành muốn phát hiện hắn có thể không dễ như vậy cho dù là thánh vực cao thủ cũng giống như vậy đột nhiên báo động từ trong đầu né qua đột nhiên vừa quay đầu lại một đáng yêu chàng trai đứng trước mặt của hắn lúc đó liền thở phào nhẹ nhõm đại ca ca ngươi ở đây làm gì mẹ chết tiểu quỷ từ đâu nhi trôi ra q u á i thì trách ngươi mệnh không được chết sớm sớm đầu thai tiềm hành giả phát hiện mình ngực không biết lúc nào nhiều một động trận mắt ngoác mồm nhìn trước mắt chàng trai hắn làm sao đã quên có thể ở nơi này không một người bình thường bà tý làm việc tương đối thắng tiếp phàm là dám xông vào vào hắn bên này chính là một quyền đánh giết vừa v ẫ n có thể luyện tập một hồi hai tầng kính bên ngoài đánh không còn biết trời đâu đất đâu rất bận rộn có điều cả lì dì ma đạo đoàn người cũng không có đi lên hỗ trợ cái này cũng là bọn thích khách tính chính xác c á lì dì long kỵ đoàn cùng ma đạo đoàn thuộc về lưỡng cái thế lực khẳng định là bằng mặt không bằng lòng trừ phi mình xông vào không phải vậy ma đạo đoàn người là không quản đáng tiếc long kỵ đoàn thực lực muốn so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhưng là thích khách thực lực phân lượng cũng càng ngày càng nặng vừa mới bắt đầu chết mấy chục người chỉ có điều là bia lỡ đạn cao thủ chân chính bắt đầu lục tục lên sản cho dù là cả lào bọn họ cũng không thể một chiêu hai chiêu liền phân ra thắng bại có điều nghĩ tới rõe bị cửa hải này cũng không dễ dàng làm cao thủ như vậy n u ố t trong bóng tối thả lên tên bắn lén đến nhưng là phải bệnh thế nhưng luôn có cao thủ có thể đi vào thành đô tội ác tàng long hoa hổ đặc biệt là ám hắc giới cao thủ càng là đến công xuệ bọn họ rất nhiều đều xem không quá lên cái gì kiếm thánh ma đạo sĩ giết người phương thức quá nhiều cũng không nhất định muốn chính diện chỉ cần có người mở giá khởi điểm ô vông bọn họ liền gián tiếp kệ xa ánh mắt sáng lên xem ra phân lượng vẫn đúng là không nhẹ dĩ nhiên thật có người có thể đi vào hơn nữa còn không phải một hai cái c có có nàng, nàng một luồng vô sắc vô vị xương khói chính đang trầm trầm xâm lấn đi vào h i ệ n nhiên đối phương còn là phi thường cẩn thận loại này âm uyên nhưng lại ám hắc thị trường vạn kim hiếm thấy c h ự c phẩm đây là dùng mạng đà la hoa phấn hoa chế tác Có cho thể bất để kệ xạ thản nhiên nói chính hắn là b á t h đậu bất sâm thế nhưng ở nữ yêu tộc ăn qua một lần bị độc thiệt thòi hắn cũng có cảnh giác liên tục chung đồng giạt chiêu tuyệt đối không phải kệ xạ trong phòng chậm rãi hiện ra bốn nhân ảnh đem kệ xạ cùng c ờ lạ dạ vây vào giữa kệ xạ tiên sinh đem c ờ lạ dạ công chúa giao cho chúng ta đi mang theo nàng cho dù là kiếm thánh cũng không phải đối thủ của chúng ta bốn người rất tin tưởng kỳ thực đến trình độ này bọn họ căn bản cũng không sợ kệ xạ bốn người này cũng ám hắt sát thủ giới hiển hách nhân vật n ổ i danh bọn họ nhưng là đứng hàng thứ đệ tam cao thủ trong đó nhưng là có hai tên thánh vực cấp bậc cao thủ mà mặt khác hai cái cũng là có sợ kỳ hiệu đ ặ c thủ bốn người vây giết một tên kiếm thánh cũng không phải là không có phần thắng có đúng không kệ xạ kiếm thánh chúng ta biết n g ư ơ i tên tuổi đáng tiếc dọa không ngã chúng ta cho ngươi cái cơ hội bốn người cũng hơi có chút kiếm kỵ cho nên mới phải như vậy phí lời đồng thời cũng là kỳ vọng âm u yên tạo tác dụng chút ít đồ này nhưng dù là năm mươi vạn kim tệ a làm khó cái kia chết b ê dám bán hàng giả sẽ không có người có lá gan dám lừa bọn họ mà đây là kệ xạ căm hận nhất sự tình vậy thì là áp chế tình huống này để kệ xạ nhớ tới được rót thời điểm chết tương tự là hai vị thánh vực cao thủ nhưng là hiện tại kệ xạ đã không phải năm đó kệ xạ sắc cơ dày đặc từ kệ xạ trên người top biến bốn người lập tức ra tay trong đó hai cái lao thẳng tới cỡ lạ dạ lựa ở ngoài hai cái tiến vào thánh vực sát thủ thì sử dụng hai cái giống như lúc h á c đâm đây chính là chuyên môn dùng để phá đấu khí vũ khí sát thủ không phải võ giả bọn họ nghiên cứu chính là làm sao một đòn trí mạng một luồng vô hình trường lực xuất hiện bốn người ngơ ngác phát hiện thân thể dĩ nhiên không cách nào nhúc đ í c h hai cái tiến vào thánh vực gia hỏa còn đang dãy r u ộ n thế nhưng kệ xạ hải đấu khí quần quận không ngừng tràn vào long châu sức mạnh bị phát huy đến mức tận cùng lúc này kệ xạ sát ý trung thiên này bốn cái gia hỏa kích thích kệ xạ mệnh môn không biết lúc nào Đi, đi đã đùng cái xuất hiện ở cờ lạ dạ phía sau kệ xạ nói rồi đối đi đi tới nói chính là thánh chỉ trừ phi chết hắn là sẽ không để cho bất luận người nào tới gần cờ lạ dạ dạ bị nhưng là nhìn kệ xạ thở dài kệ xạ rất ít nổi giận thế nhưng hắn khởi s ư ớ n g nộ đến mới là đáng sợ nhất trong đó một lần chính là coi chính mình bỏ mình trực tiếp đem ạ n ú mạ nồng hành hung nếu như là kệ xạ kẻ địch tuyệt đối không nên làm tức giận hắn ai làm tức giận hắn chỉ có thể chết càng nhanh hơn h i ệ n nhiên bốn người này là phát động kệ xạ một số không muốn nhớ lại trải qua bọn sát thủ l i ề u mạng bạo phát chính mình đấu khí trong đó hai cái thánh vực cao thủ đấu khí càng là mãnh liệt cực kỳ sát thủ lực bộc u phát là phi thường kinh người thế nhưng bọn họ lại phát hiện bất kể như thế nào dãy ruộa cỗ áp lực vô hình kia đều bao phủ bọn họ ánh mắt khiếp sợ không cách nào che giấu bọn họ hoảng sợ k như đấu khí nổ tung hai cái thánh vực cao thủ đồng thời bạo phát có thể không phải chuyện nhỏ tầng này đều bị nổ rách tạp tơi có điều trong nháy mắt rời đi năm người đồng thời biến mất sau một khắc xuất hiện ở tu la cảnh trên không lúc này tu la cảnh cục diện đã bị cáo chế người xem náo nhiệt cũng dồn dập ló đầu tu la cảnh bên ngoài đã đầy đất tử thi nhiều là bị một mũi tên quán hầu m á chết t i ể u chết này liên thanh âm đều không phát ra được hiển nhiên là do hệ bị k i t tác thế nhưng mọi người lại phát hiện to lớn nhất náo nhiệt giữa không trung kệ x ạ kiếm thánh thân ở trung ương mà chu vi nhưng là bốn cái người mặc áo đen phản phất là bị kích thích liền không trung đám mây đều bị đ ẩ y ra thần mệt giữa trời mọi người nhìn thấy bốn cái người mặc áo đen trang phục trời ạ là ám hát sát thủ giới đứng hàng thứ đệ tam mỹ hỉ cổ tổ bốn người bên trong nhưng là có hai vị thánh vực cao thủ một đại ma pháp sư một đại luyện kim thuật sĩ a mẹ tiếp này bốn cái g i a hỏa đều là khai t h i ê n giới xem ra thật là có đại lao xuất hiện ở tiền những thế lực khác cũng dồn dập chú ý không chung kệ xa kiếm thánh thực lực đến t u n cùng làm sao kiếm thánh cùng kiếm thánh còn có sự khác biệt có điều cho dù là kiếm thánh đồng thời ứng phó loại này đội hình cũng có chút không chịu nổi lúc này mỹ hỉ cổ tổ bốn người đã không dự định rời đi bất luận làm sao bọn họ đều muốn làm đi kệ xa mới được kiếm thánh thì lại làm sao hai cái thánh vực cao thủ lần thứ hai chấp g i ậ t xuất kích đại ma pháp sư cùng đại luyện kim thuật sĩ thì đang bận bị chuẩn bị cho bọn hắn thời gian cho dù là kiếm thánh muốn ăn thiệt Không. nhất đạo sóng chấn động quét ngang mà ra mọi người trực giác đại náo vanh một cái đã ở tộc sóng siêu âm công kích có chút tương tự kệ xã hải đấu khi phóng lên trời long châu trường lực xuất hiện lần nữa hai cái thánh vực sát thủ nhất thời từ di động với tốc độ cao trung bắn ra ngoài tại chỗ phun máu liên tục ba lần chính phản trường lực lập tức để những người này bị thiệt lớn bọn họ đã rõ ràng chính mình gặp gỡ cái gì trọng lực lĩnh vực hai người đồng thời bước lên bốn chữ che mặt hạ sắc mặt đều biến thành bọn họ là dám treo kiếm thánh thế nhưng tuyệt đối không dám treo lĩnh vực cao thủ nhưng là đã có gần trăm năm chưa từng nghe nói có lĩnh vực cao thủ cho dù hải long vương cả dạ dỗ e sợ cũng không được như thế tuổi trẻ kệ xạ dĩ nhiên là trong truyền thuyết lĩnh vực cao thủ mà ở trong lĩnh vực loại này có thể khống chế trường lực không thể nghi ngờ là cao cấp nhất lĩnh vực một trong đáng tiếc đại ma pháp sư đã chuẩn bị kỹ càng chính mình cầm chú người anh em này liên tục uống vài bình đông đông trong cơ thể ma lực đều sắp muốn n ổ i khủng thuấn gian trong không gian đã tràn ngập to lớn quả cầu lửa hệ lửa cầm chú ở hai cái thánh vực đồng bạn kiềm chế kệ xạ thời điểm chưa viết quả cầu lửa đã chuẩn bị kỹ càng ở hai tên này phun máu thời điểm to lớn chưa viết quả cầu lửa đã đánh về kệ xạ vấn đề là kệ xạ kiếm thánh dĩ nhiên không tránh không né chỉ là dội ra tay phải của chính mình người phía dưới phát sinh một t r à n g t ố t lên tên kia phóng ra cầm c h ú coi như không sánh được ma đạo sĩ cũng là kẻ tám lạ người nửa cân phép thuật lực công kích vốn là cao hơn đầu khí kệ xạ kiếm thánh dĩ nhiên ở dùng tay tiếp chưa viết quả cầu lửa là hỏa hệ ma pháp trung khá là tập trung cầm chú phóng thích lên cũng tương đối dễ dàng khuyết điểm duy nhất chính là dễ dàng bị tranh thoát vì lẽ đó nhất định phải có người kiềm c h ế vốn đang lo lắng k ể xạ tránh thoát đi không nghĩ tới tên ngu ngốc này như thế tự đại đại ma pháp sư trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc không muốn cho rằng ma đạo sĩ liền dám xem thường hắn an đỉnh cấp tăng cường thuốc hắn sức mạnh bùng lên có thể không thể so ma đạo sĩ kém bao nhiêu mặc dù đối với thân thể tổn hại khá lớn một điểm thế nhưng b ì n h đi danh chấn thiên hạ kiếm thánh cũng đáng giá hòa cầu thật lớn để xuống kệ xạ quân quận liệt diễm để người phía d ư ớ i đều cảm nhận được vô cùng áp lực lúc này muốn nhiều cũng không kịp nhưng là làm cho tất cả mọi người trợn mắc mất một sự tính phát sinh đây tuyệt đối không thua gì phượng hoàng xuất hiện kỳ tích cấm chú lại bị kệ xạ kiếm thánh dùng tay tiếp được chơi ạ đây là ảo g i á cả phép thuật không phải là thực vật dĩ nhiên có thể tiếp xúc ma pháp sư quả thực không thể tin được con mắt của chính mình chính mình thả ra cấm chú lại bị người tiếp được đây là chưa từng nghe thấy sự tình nếu như không phải tận mắt đến đánh chết hắn không chịu tin tưởng chưa biết quả cầu lửa liền đứng ở kệ xạ trên không phượng hoàng dành cho kệ xạ cùng cỡ lạ dạ chính là không giống c h ú c phúc kệ xạ là hỏa thân cận nguyên tố thể hỏa nguyên tố làm sao sẽ công kích hắn xui xẻo chính là đại đa số nhân loại ma pháp sư hỏa diễn phép thuật kệ xạ tay để vào chưa viết quả cầu lửa ở trong không gian hỏa nguyên tố chen chúc mà tới chưa viết quả cầu lửa mạnh mẽ rút lên p h ò n g lớn hai lần kệ xạ vung một cái chưa viết quả cầu lửa lập tức để xuống đại m a pháp sư cái tên này đã sớm muốn chạy kỳ thực ở kệ xạ tiếp được quả cầu lửa một khắc đó hắn đ ặ nghĩ n g chạy nhưng là hắn căn bản nhúc nhích không được vê anh đây trời hòa vũ có thể nhìn ra được mà cái k i a luyện kim thuật sĩ thân thể dĩ nhiên chính mình nổ tung một càng nhỏ hơn nhỏ g ầ y thân hình lập tức trôn xa thế nhưng vấn đề là kệ xạ tay một thân cái tên này lập tức bị hút trở về che ngập bầu trời ám khí bắn đi ra hầu như tất cả đều là phá đấu tức giận coi như kiếm thánh phòng ngự cũng phải ăn chút thiệt to nhỏ nhưng là vấn đề là kệ xạ căn bản là vô dụng đấu khí phòng ngự hết thể ám khí liền như vậy lơ lửng giữa không t r ú n g bao quát ám khí chủ nhân mọi người xem có chút đ ốc theo sát hết thể ám khí đem luyện kim thuật sĩ chắt thành cái sảng thuấn gian cả người bắt đầu tỏa ra màu đen bạo biển thân thể kịch liệt héo rút hoàn toàn hóa thành chất lỏng màu đen chạy xuống chết ở hắn ám khí trên người có thể không phải số y ta chỉ còn dư lại hai cái thánh vực cao thủ kệ xạ như điện ánh mắt quét qua hai người liếc mắt nhìn nhau người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém giết hai người sau đó kệ xạ tâm cũng dần dần tỉnh táo lại tiến vào thánh vực cũng không dễ dàng hắn dễ dàng sẽ không giết đi người như thế thế nhưng những người này ngàn vạn lần không nên đánh lén như vậy hắn huống hồ vẫn là ô m loại kia mục đích kết cục chỉ có một các ngươi tự sát đi kệ xạ thanh â m lạnh như băng văng lên vô số pha dê ga cư dân đã bị vừa n ã y phát sinh sự tình kinh ngạc cái nửa ngốc đít kệ xạ đến tột cùng là kiếm thánh vẫn là ma đạo sĩ c h u y ê người thuyết chỉ có hệ lửa ma đạo sĩ mới có thể tiếp thấp chỉ hệ hỏa hệ pháp. có có được cấp bậc lửa ma ma mới đạo đ sĩ ư ơ n nhiên cầm chú có hơn, kệ kiếm thánh đến này, này. n chú chú thể kiếm tiếp. Cái này, cái cầm có cầm có kệ xạ đều g phía dưới nghe rõ ràng không biết xảy ra chuyện gì ám hắc giới đại danh đỉnh đỉnh sát thủ tổ hợp dĩ nhiên như c h o n g váng như thế tùy ý chính mình hai người đồng bạn dập máy hai người thậm chí không nhúc nhích chút nào phải biết hai người k i a nhưng là thánh vực cấp bậc cao thủ coi như bắt được tình cảnh trên cũng là tuyệt đối nhân vật có thân phận huống hồ thánh vực cấp bậc sát thủ muốn so với bình thường thánh vực cao thủ càng mạnh hơn càng am hiểu công kích hai người này sẽ không phải choáng vắng đem long kỵ đoàn người cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm không chung tình hình trận chiến chỉ có đi đi cùng d õ bị cúi đầu hai người nhiệm vụ chính là bảo vệ c ờ lạ dạ những chuyện khác một mực mặc kệ này làm khó chính là trong truyền thuyết lĩnh vực dít cắt lầm bầm nói tuy rằng đoàn trưởng không chịu thừa nhận thế nhưng ngoại trừ trong truyền thuyết lĩnh vực lại có sức mạnh nào có thể khống chế những người khác hành động chỉ có lĩnh vực a cái khác tử tốt mạn đế quốc người sắc mặt tái nhập nhìn không chung kệ xạ không nghĩ tới đúng là lĩnh vực lucy ổ kiếm thánh cùng r ồ mạ di ổ ma đạo sĩ sắc mặt đều khó coi lĩnh vực a nếu như không giết chết người này ột mạng đế quốc thống nhất đại nghiệp chỉ có điều là một giấc n mộ. g cái khác các quốc gia cao thủ cũng đang hoài nghi bọn họ không có như ột mạng đế quốc người như vậy khẳng định cũng không giống hai cái xui xẻo sát thủ tự thể nghiệm thế nhưng lúc gần lúc hiện cũng đoán ra một điểm đối thủ nhưng là hai cái thánh vực cao thủ a t r ấ m hương các năm vị mọi người yên lặng nhìn chiến cuộc xem ra nhị m ộ i nói không sai chúng ta muốn một lần nữa đánh giá không biết là ai dùng tiền mời bốn người này tăng mọi người điều tra à đúng đại tỷ Có điều kỳ quái chính là đối phương dĩ nhiên là theo đến chưa từng nghe nói một thế lực có thể xác định chính là tuyệt đối không phải ô t m ạ n đế quốc cùng sái lò lầu người trừ bọn họ ra rất ít người có thể xin mời động đứng hàng thứ ba vị trí đầu sát thủ a này không chỉ có riêng là vấn đề tiền ngũ nữ cũng rơi vào c h ầ m tư h i ệ n nhiên còn có không muốn người biết thế lực đã xâm lấn pha dê ga thua ở lĩnh vực trên tay huynh đệ chúng ta nhận ngã xuống hai tên này cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy nói chuyện thế nhưng bất kể như thế nào dãy r u ộ làm sao liệu mạng phát huy lâu khí đều không thể tránh thoát cái kia quái lạ trường lực vấn đề lớn nhất là trường lực sức mạnh chuyển đổi mỗi khi một dẫn một xích hầu như không có gián đoạn biến hóa để bọn họ hoàn toàn chịu đựng sức mạnh của chính mình đã bị thương không nhẹ mà đối thủ căn bản cũng không có r a chiêu đối mặt k i ế m thánh coi như đánh không lại cũng có thể đào tẩu chí ít có thể chạy một nhưng là đối mặt lĩnh vực hơn nữa là lĩnh vực cao cấp tuyển cái khá một chút cái chết đã là bọn họ lựa chọn duy nhất ngàn vạn lần không nên không nên tiếp này đan vụ án đáng tiếc trên thế giới này bán cái gì đều có chính là không có bán thuốc hối hận hai người, người liền dường như bị m ạ n ệ n vững vàng dán côn trùng càng dãy rủa càng chặt chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết chỉ có điều cái chết không giống mà thôi bọn họ hai người đồng bạn đã chết ở chính mình sở trường tuyệt kỹ bên d ư ớ i kệ xạ muốn giết bọn hắn chỉ là dễ như ăn cháo ánh mắt của hai người chung bắn ra tàn nhẫn ánh sáng máy một trưởng vô hướng về đối phương đầu nhất thời h ố c bắn ra bốn phía sát thủ đối với mình cũng là đồng dạng tàn khốc ám hắc sát thủ d ư ớ i đứng hàng thứ đệ tam tổ hợp liền như vậy tan thành mấy khói kết cục như vậy e sợ liền chính bọn hắn cũng không nghĩ đến kệ xạ ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người dường như tới từ địa ngục c m thanh vang vọng pha dê ga tái phạm giả chém tận giết tuyệt nói xong thân hình loại lên đã từ không trung biến mất sau một khắc đã xuất hiện tu la c ả n h trên trên mặt sát khí chậm rãi biến mất pha dê ga yên lặng như tờ kệ xa động tác này hiển nhiên là không đem pha dê ga tất cả mọi người để ở trong mắt thế nhưng mắt thấy vừa nãy một màn ai cũng không dám nói hắn ngưng c u n g hải tộc bốn vương tỉnh tĩnh nhìn tình cảnh vừa nãy dạp h ố lại vẫn cười được tiểu t ử này tiến bộ quả thực đáng sợ cha cha c ả dạ dô như thế nào vừa nãy chiêu kia là cái gì ngươi nhìn rõ ràng không coi như ngươi và ta cũng không thể khiến cho hai cái thánh vực cao thủ tự sát đi hiển nhiên hai người là cùng đầu người dưng thủy mẫu vương thản nhiên nói hắn thích nhất để đối thủ ở trong sợ h ã i tự sát nhân tài à so sánh một chút mấy người chúng ta đời sau có thể có điểm không hăng hái ta giác trưởng lão hội ở đây sự trên c ó điểm nợ thỏa đáng vẫn cứ đem một cao thủ như vậy đ ẩ y khiến nhân loại xa vương cũng là lắc đầu một cái có chút tiết hận nói vẫn đúng là không nhìn ra tiểu tử này khởi s ư ớ n g tàn nhẫn đến vậy quá sức mà nối với hắn khẩu vị ca dạ d ồ không nói gì chỉ là cười nhạt cũng không ai biết hải long vương đang suy nghĩ gì nhân vì những thứ khác ba vương cũng biết kể xạ、so、chương ù n n g g ệ chúa mười tranh giành tình nhân quyền hai mươi mốt truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương mười tranh giành tình nhân tiểu thuyết hải vương tế tác giả khâu lâu tinh linh nếu như nói buổi tối hôm qua còn có rất nhiều người dám to gan lòng mang ý đồ xấu cái kia bắt đầu từ bây giờ những người kia nhiều lắm cũng là ý dâm một hồi giết chết đứng hàng thứ đệ tam ám hát sát thủ cũng không phải cỡ nào chuyện đáng sợ vấn đề là cái chết của bọn họ là lấy dọa ngã rất nhiều không muốn sống người đại ma pháp sư bị chính mình câm chú bể mất triệt để đánh giết không cắt bã luyện kim thuật sĩ bị chính mình kịch độc bảo b ố i hóa đi hai cái thánh vực cao thủ tự nói nếu như không phải kệ s ạ thực lực đến trình độ nhất định nếu như bọn họ có dù cho một phần bạn hy vọng bọn họ đều không sẽ chọn tử vong ai cũng sẽ cảm thấy kệ xạ kiếm thánh quá tuổi trẻ ở về mặt thực lực cần thiết còn không bằng lũ sĩ ổ kiếm thánh những này thành danh đã lâu cao thủ nhưng là bây giờ nhìn lại có chí không ở năm cao a có đồn đại nói kệ xạ kỳ thực là ma đạo sĩ thêm thanh kiếm khoáng thế ma vũ song tu cao thủ cũng có người nói kỳ thực kệ xạ đã hơn ba trăm tuổi chỉ có điều phản l a o hoàn đồng thôi ra sao nghe đồn đều có thế nhưng từ đó mọi người đối xử cả l ụ gì người ánh mắt phát sinh ra biến hóa mà cả l ụ gì người khí thế cũng dài không ít quốc l ự c mạnh quốc dân ở những quốc gia khác vị trí cũng là cao cựu như âu toàn người mặc kệ đi chỗ nào đều là hơn người một bậc tự nhưng là hết cách rồi nhân ra quốc gia chính là mạnh chính là n g h u hiện tại nhiều một cạ ly di kệ xạ chính mình vẫn là cảnh tượng như thường đáng tiếc mọi người xem ánh mắt của hắn lại phát sinh biến hóa rồi g dạ cô nần tử vong trực tiếp đem có thể nên chiến hải long vương ứng cử viên đẩy tới thủy triều trước đây người được chọn tốt nhất căn bản không phải kệ xạ mà hiện tại tuyệt đối là người số một tuyển đội thành cái nào kiếm thánh cũng không thể bức bách hai cái thánh vực cao thủ tự sát huống hồ bên cạnh còn có một đại ma pháp sư một đại luyện kim thuật sĩ c á ly di thị giả cũng đến mang đến đôi quốc vương bệ hạ đối long kỵ đoàn lời khen đồng thời cổ vũ đại gia không ngừng cố gắng nhất định phải được thanh long trương mọi người cũng đang suy đoán những sát thủ kia đến tột cùng là ai p h ả i tới hột mạn đế quốc cùng đều là đáng giá hoài nghi mục tiêu đáng thương hột mạn vương tử cũng là lần thứ nhất thế người bị h o a n ư ớ c hắn cũng ở phái người cha nhưng là kỳ quái chính là lấy áo tim ạ n tình báo dĩ nhiên cũng cha không ra cái nguyên cờ đến xưa nay đều là hắn âm bây giờ lại có người âm hắn liền chính hắn đều biết người ở bên ngoài xem ra chuyện này hắn hiểm nghi to lớn nhất có điều hột mạn đế quốc cũng không cần làm cái gì giải thích ở trước mắt thấy kệ xạ bán ra sau đó hột mạn vương tử cũng ít nhiều minh bạch quản gia lo lắng s á c thực không thể để cho cái tên này đang tiếp tục sống tiếp mặc dù sẽ thiếu một đối thủ nhưng dù sao cũng hơn thêm một cái để hắn ăn ngủ không yên đối thủ tốt đương nhiên ở hắn trước khi chết không ngại cho c ả ly à một điểm ngon n g ọ n trải qua một lần pha dê ga bản sắc chiến đấu sau đó thanh đô tội ác lại biến trở về mô phạm thành thị biết điều là m người nhất định phải biết điều không phải vậy ngươi chính là thánh vực cao thủ cũng khả năng l à c cái tự sát kết cục thanh long khi đã mắt trần có thể thấy nhưng là các quốc gia chuyên gia đều không thể xác định thanh long vị trí chính xác cũng là vậy nay một nằm coi như là đổ xuống sông xuống biển ở loại kia đại uy lực trước mặt làm sao động thủ nhân loại cùng hải tộc đều còn không phải thế giới này mạnh nhất hãn sinh vật ta có điều sinh vật có trí khôn bệnh chung chính là không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định huống hồ đã có thanh long trương lời giải thích Liền là là là là lực luồng lực nói phải tại ai rời đi. Nhưng là cũng không phải nói hiện tiểu đều cũng không phương thần công tồn hắn hình tình không cũng không Nhưng cũng không Còn không có có có rõ ra trước, được, chết chủ kích, hoặc của thức, chịu cho thể hết thẻ thú kết thế một thế hữu hỏa. hư đã quả báo sự sự ở vậy ừ a đến. v thì là thần nguyệt giáo thần nguyệt giáo là cuối cùng đến mà thần nguyệt giáo cũng là m a đại lục duy nhất có thể mang theo đoàn kỵ sĩ khắp nơi sông loạn thế lực phạm l à tín ngưỡng thần nguyệt giáo quốc gia đều sẽ cho phép thần nguyệt giáo đoàn kỵ sĩ sắp thông qua mà không có thêm như thần nguyệt giáo liên minh quốc gia trên căn bản cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt đương nhiên như ột mạn là ngoại lệ ột mạn là không cho phép bất kỳ không phải ột mạn quân đoàn tiến bảo thần nguyệt giáo đến lập tức ở pha dề ga quát khí một trận g i xoáy đại biểu thánh khiết thần nguyệt giáo tới đây bị thế nhân bứt bỏ phương ít nhiều có chút trào phúng có điều dùng thần nguyệt giáo nhưng rất đơn giản thần nguyệt giáo là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào hắn con dân nơi này là hát cám trung tâm cũng không cần c h ó má giáo lý đương nhiên thần nguyệt giáo cũng không trinh đức nhàn đã có công phu quan tâm như vậy x a đoa chi đại gia ngầm hiểu ý trên m ặ t không có trở ngại là được thần nguyệt giáo đến người thật là không ít thần nguyệt đoàn kỵ sĩ đến rồi một vạn người liền đóng tại ngoại thành đây tuyệt đối xem như là một loại ưu thế những quốc gia khác đoàn kỵ sĩ ít nhất cũng cách nơi này có hai trăm km dù sao không phải là không mọi người như thần nguyệt giáo như thế có đặc quyền c ả d ì nạ ni nạ t h á n h nữ dù cán long kỵ sĩ là người quen cũ có điều vẹn vẹn là bọn họ hiển nhiên không đủ vào thành thần n g u y ệ n giáo thành viên cũng có thai hơn mười người khá là thu hút sự chú ý của người khác chính là đi theo cạ gì nạ nì nạ phía sau hoàn toàn bao phủ ở trường bảo màu trắng t r u n g nữ tu sĩ nhìn dáng dấp tuổi cần thiết không nhẹ ở loại này phương thánh nữ vấn đề an toàn đương nhiên phải thận trọng bất quá lần này bọn họ hoàn toàn là quá mức cẩn thận mới sẽ không có người đánh thánh nữ kệ xạ kiếm thánh một phen sát cơ cho hầu xem c ả n h kỳ đã để hầu như tất cả mọi người đàng hoàng làm người cũng không ai dám lộn xộn không làm được liền để cho người khác được rồi chỗ tốt kỳ thực đến pha d ga kiếm thánh a ma đạo xị、si、a cũng đều không phải người tốt chết ở trên tay bọn họ người e sợ muốn bút thành đ ồ tội ác nhiều người nhiều lắm chỉ có điều nhân ra là lấy chính nghĩa tên chỉ có xem không ra người mới sẽ cho rằng những người này khá là thiện lương rộng lượng hột mạn vương tử kệ xạ kiếm thánh sai lõ lộ bối phỉ vương tử cùng với các quốc gia người đại biểu đều ra n g h ê n tiếp hột mạn tuy rằng không gia nhập thần giáo thế nhưng bọn họ cũng cùng thần nguyệt giáo đối nghịch đắc tội như vậy tông giáo thế lực hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào hơn nữa coi như muốn tiêu di ệ phương cũng không cần hiện tại liền làm c ă n g hột mạn vương tử biểu hiện còn là vô cùng tốt c ả dĩ nạ nỉ nạ ở nữ tu sĩ nâng đỡ đi từ từ hạ độc giác thú vẫn cứ là để chân một tầng không nhiễm hai chân nàng chân căn bản sẽ không lạc c ả dĩ nạ nỉ nạ một chút liền từ trong đám người nhận ra kệ xạ thân là thánh nữ nàng muốn cùng những người này từng cái chào hỏi kệ xạ là đại biểu ca ly dị vương quốc vì lẽ đó cũng rất cao cho dù là áo ti m ạ n vương tử c ả dĩ nạ nỉ nạ cũng chi thức nhàn n h ạ t gật đầu đáp lễ có điều này đã là tốt hướng về hỏa bối phệt vương tử c ả dĩ nạ nỉ nạ chỉ là liếp mắt nhìn ca dĩ nạ nỉ nạ xuất hành đại biểu chính là thần người giáo tự nhiên vị trí cao thượng chỗ trí cao thần có thể giáo hoàng ở ngoài nàng đương nhiên sẽ không suy bất luận người nào có điều trong này phải đem kệ xạ tiên sinh bài trừ ở bên ngoài tiểu thánh nữ vừa thấy kệ xạ liền hoàn toàn không còn thánh nữ hình tượng lập tức lộ ra sán lạn nụ cười kệ xạ tiên sinh đã lâu không gặp không biết một lúc có thể hay không đến ta chỗ này mở một hồi h à n người chung quanh lập tức đưa ánh mắt tập trung đến kệ xạ nơi này vốn là bên ngoài lần này t á t hội chiến đệ nhất nhân vật chính hẳn là ốt mạn vương tử trời mới biết ngang trời rét ra cái kệ xạ cơ hồ đem tất cả mọi người danh tiếng một cướp mà không theo lý thuyết chỉ có điều là c ả l ụ bên trong một quân đoàn trưởng cao quý c ả gì nạ nỉ nạ thánh nữ căn bản không cho để ý tới hắn nhưng là xem thánh nữ như vậy nóng bỏng nhìn kệ x a một bên c ờ lạ dạ có thể có điểm ghen nàng là tin hại thẩm tự nhiên mặc kệ ngươi cái gì t h á n h nữ ma nữ hệ lệ nạ tự nhiên xếp số một nhưng là hệ lệ nạ không ở nàng liền xếp số một chỗ nào chui ra tiểu nha đầu lại dám cấp danh tiếng xin lỗi ta nhị ca không thời gian có chuyện gì nhi chính ngươi lại đây mọi người vừa nghe lập tức vui vẻ xem ra tiểu công chúa thật sự ghen khoan hay nói Cả có cờ công chúa Mỹ lệ, thế nhưng cái có chất, gì rằng không giả nhưng tầng không nạ ni nạ thánh nữ nhiễm thuần khiết khí chất, nhưng là độc nhất vô nhị. Cái kia khiết tuy thế một khí lạ lệ, là Mỹ đại ộ động c cái có cho nhất nhị, ánh mắt trong trung tràn ngập có thể để cho nam nhân động tâm thành. thể mắt suốt tâm vô kia để đ lựa gia đều cho rằng thánh nữ tuy rằng sẽ không tức giận thế nhưng cũng sẽ không đáp ứng như thế vô lệ yêu cầu hơn nữa dựa theo di vãng dù cán long kỵ sĩ đã sớm đứng ra nhưng là nhân gia hiện tại du rất rảnh rỗi toàn đảng không nghe thấy không nhìn thấy mà hai cái nữ tu sĩ cũng không nói một lời chỉ có phải là quan sát k ể x a tốt vậy thì quấy rối một câu nói suýt chút nữa đem cờ lạ dạ nghẹn ở tiểu nha đầu này còn mãn khó làm m à kệ xạ không nói gì vào lúc này cũng chỉ có thể đáp ứng hắn sợ nhất chính là cả gì nạ nì nạ với hắn lại nhải cái gì thần nguyệt giáo một loại hình đông đông tiểu nha đầu này cũng thật là cực kỳ chấp nhất nhìn thấy kệ xạ bất đắc dĩ dáng vẻ dù càn bính đồ nín cười nếu như có thể đem kệ xạ tranh với tay cầm thần nguyệt giáo tự nhiên thực lực tăng mạnh xem ra kệ xạ kiếm thánh cũng có chút không đỡ nổi thánh nữ điện hạ tính dai hơn nữa ai lại nhẫn tâm từ chối như vậy hồn nhiên thánh nữ đây chính hắn chính là một đáng thương ví dụ vừa rời đi kệ xạ c ả g ì nạ nỉ h nạ liền khôi phục nguyên lai thánh khiết không thể xâm phạm thánh nữ r ă n g dấp chuyện tiếp theo đều là rất công thức hóa bốn quân vương nguyên sa phiêu cũng không có tham gia trò vui chỉ cần thần nguyệt giáo không làm cái gì lung ta lung tung tinh thần ô nhiễm bọn họ là sẽ không quản việc không đâu hiện tại pha dê ga lại như một nghiêm trọng quá tải thuyền nhỏ tạm thời gió hêm sóng lặng còn có thể chống đỡ chỉ chốc lát sau bạo phong sẽ đến thực sự là nguy hiểm a nhị ca thành thật khai báo ngươi cùng tiểu nha đầu kia là cái gì quan hệ khắc khắc keo kéo, kéo đ ư n g đoán lung tung chúng ta quan hệ gì đều không có hãn thật sự mặc kệ sự tình của hắn à có điều cỡ lạ dạ công chúa có vẻ như cũng không phải rất tin tưởng dường như kệ xạ có trước khoa tự hừ tiểu nha đầu kia đến thời điểm ta cũng phải ở đây na na không ở ta đến phụ trách ngươi có đúng không tuyệt đối không nên trông coi tự chủ nha kệ xạ không nhịn được mở mở tiểu công chúa chuyện cười dẫn cỡ lạ dạ hồng hà phi một đường đuổi đánh kệ xạ dẫn những người đi đường ước ao đều muốn té x ỉ u nếu có thể bị cỡ lạ dạ công chúa người đánh xe đánh tới như vậy một hồi hạ xương khả năng đều mô tô hâm mộ thì hâm mộ đại gia hiện tại đã rõ ràng kệ x a đại nhân tính khí cũng không hề tốt đẹp gì đặc biệt là có người dám đánh hắn mỹ nhân chủ nghĩa thời điểm kết cục sẽ phi thường phi thường không tốt kỳ hì nhị ca ngươi xem bọn họ dường như rất sợ ngươi à nguyên lai thành đô tội ác cũng chỉ đến như thế mà k h ắ c k h ắ c ta cũng không định để bọn họ sợ ta lại nói ta như thế thiện lương đáng yêu cợt lạ dạ vội vã làm nôn mửa hình nhị ca ngươi cũng đừng ra thiện lương đáng yêu là ta độc quyền đây ha ha xem ra hai chúng ta ra mặt đều mãn giày kệ xạ cười nói Tiểu nha đầu, đầu này vừa nhìn ánh mắt liền không thuật khiết còn muốn đánh nhị ca chủ ý trước tiên quá nàng cửa hải này lại nói vọng vội vàng cờ la ra kệ xạ chỉ có thể cởi khổ những người khác nhưng lại ước ao không được như vậy diễm phúc có thể không phải là người nào đều có thể hương thụ có thể làm cho cờ lạ dạ công chúa đố kỵ bản thân liền là một cái phi thường có cảm giác thành công sự có điều như vậy vĩ nghiệp cũng chỉ có đoàn trưởng của bọn họ mới có thể song song rồi gần nhất bọn họ long kỵ đoàn có thể phong quan g cực kỳ đi ở pha dê ga trên đường người khác đều muốn b á n mặt mũi của bọn họ dù sao đoàn trưởng của bọn họ phó đoàn trưởng tiếng tăm đều quá to lớn mang bọn họ cũng là vị trí biểu thăng dù sao dưới tay tướng mạnh không có binh hẹn a hơn nữa long kỵ đem s á t t h ự c thực đều không kém ai các vị ai biết đoàn trưởng cùng cạ di nã ni nã thánh nữ quan hệ gì ta ra mười cái kim tệ treo giải thưởng dương c ử u thành cung bẽn đi gỗ ồn ào đạo vốn là cho rằng đoàn trưởng thực lực đã khai quật cái gần như hiện tại mới rõ ràng đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chim a thủ lĩnh quả thực là sâu không lường được kha kha các ngươi không cần loạn đoán không thể nào kệ xạ vội vã vì chính mình cãi lại đáng tiếc u ổn g công vô ích mọi người càng thêm ồn ào các h i ể u điệu làm t h ụ c nữ hình bản thân đúng là nội tình đáng tiếc mười cái kim tệ có ít ta ra năm mươi lạc như đại tiểu thư di như nói nhất thời long kỵ đoàn các tướng sĩ yên lặng như tờ kệ xạ cũng là bó tay toàn tập lạc như bọn họ điên cũng là tôi ngươi có thể muốn lý trí một điểm lạc như rảo hiệt nợ nụ cười đoàn trưởng ta tin tưởng ngươi có điều ta cũng muốn biết nội tình lẽ nào ngươi không biết lòng hiếu kỳ của nữ nhân là to lớn nhất à? ngã c á l nào vừa nghe cái này có thể cao hứng lập tức đem bàn vây một cái được đến đến đại gia lấy lại còn tiêu phương thức tiến hành có tiền không kiếm lời bạch không kiếm lời c á là hoàn toàn đem kệ xạ đồng học không n h ị n vấn đề là muốn kiếm cái này không lương tâm tiền còn không hết cả là một đi đi rụt rè đi tới các vị ta cũng biết hơn nữa ta trào giá so với cạ lạo c a thấp dầm do n g ư ờ i lập tức dâng tới đi đi bên này làm cạ là suýt chút nữa h ó a đá mẹ kiếp chết đi đi tiểu tử ngươi lại dám tháo rỡ ta đài đây là ác tính cạnh tranh không được ta biết nhiều lắm đến ta chỗ này đến một đám người nhốn náo loạn tùng phèo hài lòng không được nhìn này quần bắt quái thuộc hạ kệ xạ cũng chỉ có lắc đầu chi nhìn khá là bình tĩnh huệ bi cảm khái kệ xạ không nhịn được nói huệ bi vẫn là n g ư ờ i tốt đột nhiên huệ bi bốc lên một câu ngược lại hết thể nội tình ta đều biết dầm vĩ đại ngông cùng tự đại kệ xạ đoàn trưởng rốt cục không chịu đựng được liên hoàn đả kích té x ỉ u sợ hai đến tiểu công chúa vội vã xông tới gần tới làm hô hấp nhân tạo thân nguyệt giáo ngủ lại nơi thánh n ữ điện hạ có cần hay không thuộc hạ bồi ngài đi hai vị sao sao na na chính mình là có thể ta nhất định có thể thuyết phục kệ xạ tiên sinh thân nguyệt giáo mới là hắn ra nơi trở về của hắn thánh n ữ điện hạ ngài cực khổ rồi bất quá chúng ta vẫn là đưa ngài đến kệ xạ tiên sinh nơi đó nơi này dù sao cũng là thành đô tội ác được rồi kệ xạ tiên sinh sẽ bảo vệ ta Cả dĩ nạ ni nạ hài lòng cười nói xem hai cái nữ tu sĩ rất phi thường vui mừng đúng rồi du cán long kỵ sĩ a du cán long kỵ sĩ chính đang hối hận đây nữ tu sĩ hiền lành cười nói hối hận đúng đấy hắn không nhìn thấy hải long vương c ả dạ dỗ cùng giặc cổ nần kiếm thánh một trận chiến lúc này đang cùng sợ tài gì ạ long kỵ sĩ giao lưu ta nhìn hắn đáng tiếc có loại xung động muốn k h ó c đây hi hi những người này thật là kỳ quái bình thường từng cái từng cái lao thành b ọ i mạng vừa nhắc tới đánh nhau liền hài lòng cùng tiểu hải tử như thế hai cái nữ tu sĩ cũng là cười, cười. Thánh Hải quá đáng nữ yêu. lúc o sao Long n Vương cùng giật cổ nần một trận chiến có thể tính là, là đánh nhau、Ai、chẳng trách dù Cản long kỵ sĩ sẽ thức hận, chiến g giật vậy như cổ có trách thức thật một thể sĩ sẽ A là là đấu đ kỵ n đáng g gặp, là khó t i ế giật cổ nào n thánh kiếm vẫn l h à nhân toàn t ấ t trên, bại, chiến xem ra ở h n sĩ trên, nhân loại vẫn với không cách nào cùng nào nhân là Lúc loại cách hải tộc so với A. Lúc nào nhân loại mới có thể ra một có thể áp đảo hải tộc chiến sĩ a tổng q u â n mai a dường như đều không người như thế a có thể giả lấy thời gian kệ xạ kiếm thánh có thể lúc này dù c ả n long kỵ sĩ cùng bọn họ nói gần như liên tục thở dài một bên sở tại gì a cũng là thở dài trận chiến đó hắn cần thiết ra tay bỏ qua cơ hội như vậy đúng rồi ta phát hiện mặt khác như thế kỷ quái sự tình tối ngày hôm qua phát sinh điểm sự kệ xạ tiểu tử này dường như sử dụng một loại nào đó đặc thù sức mạnh khá giống lĩnh vực dù càng nghe vậy mật người một lát mới hỏi một câu lĩnh vực ngươi có phải là nhìn lầm sợ tài gì ạ nhún n ú n bay ta cũng không biết chỉ là hoài nghi dù sao đối với lĩnh vực đại gia cũng chỉ là nghe đồn mà thôi tiểu tử này tốc độ tiến bộ quả thực chính là yêu quái dù càn phi thường tán thành gật ù nếu như kệ xạ gia nhập thần quần giáo đối giáo hội tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt chương bạch hồ xuất thế quyền hai mươi mốt chương mười một bạch hồ xuất thế tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh tu la cảnh nhưng là náo nhiệt cực kỳ bốn quân vương trung vận may tốt nhất đại khái chính là tu la vương tú nhất trước đó rất ít người sẽ cho rằng kệ xạ đoàn trưởng sẽ trở thành tiêu điểm vào lúc ấy mọi người đều cho rằng người trẻ tuổi mười có là đầu nặng gốc nhẹ nền tàn g thiện trời mới biết nhân gia thâm hậu vượt qua tưởng tượng hơn nữa cao quý c ca ả di nạ n g ị nạ thánh nữ di nhiên tự mình bái phỏng tổng quản mã đại lộ khá là có quyền thế nữ tử thù đẩy cà di nạ n ị nạ thánh nữ cùng cà ly dị thiến thiến công chúa cha cha có vẻ như cùng cùng kệ xạ đoàn trưởng đều có một chân dáng vẻ ở thêm vào mỹ nhân ngư tộc cờ lạ i ả công chúa ở những người khác trong mắt kệ xạ đã thành mười phần tình loại kệ xạ chính mình phủ nhận cũng là vô dụng miệng nhiều người sói chạy vàng a c ả dĩ nạ nỉ nạ thánh nữ căn bản không có ý định cấm kỵ cái gì trái lại như là ở nhuộm đấm quan hệ của hai người tự độc giác thu trực tiếp lái đến cửa muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn gần nhất độc giác thu ít nhiều có chút nôn nóng bất an này linh động trí tuệ thánh thú đã cảm giác được một loại nào đó sức mạnh to lớn tức sắp xuất thế đáng tiếc mọi người cũng không có chú ý độc giác thú nôn nóng chung mang theo một loại hoảng sợ hai cái nữ tu sĩ vẫn đem thánh nữ đưa lên lâu dù sao đường dưới lung ta lung tung rất nhiều người để ngựa vạn nhất mà k ẻ x a đương nhiên phải tự mình ra liên tiếp hắn ngược lại không là muốn tự cao tự đại chỉ có điều g i á c c ả gì nạ n ì nạ cũng coi như là bằng hữu nhìn ra được c ả gì nạ n ì nạ thánh nữ cũng hơi hơi an diện một chút thánh k ế t trung lộ ra trong suốt kỳ hảo vừa thấy kệ xạ lập tức vẻ mặt tươi cười hai cái nữ tu sĩ liếp mắt nhìn kệ x làng lặng lùi tới cửa các nàng tin tưởng ở kệ xạ bảo vệ cho không người nào có thể tổn thương đến thánh nữ c ả dĩ nạ nỉ nạ hào không tránh hiểm nghi lôi kéo kệ xạ tay để đường dưới một đám người suýt chút nữa gặp trở ngại những người này vừa muốn nhìn lại không dám chỉ có thể không ngừng mà phiêu làm thấy cảnh này thời điểm nhất thời hoa đá thánh nữ dĩ nhiên chủ động khiên một người đàn ông tay quản hắn kiếm thánh vẫn là cái gì nhưng là hắn là nam nhân a thật sự giả có phải là ta hoa mắt bên cạnh một g i a hỏa nuốt nước miếng lẩm bẩm nói hôm nay mới biết cái gì gọi là làm sơn ngoại hữu sơn ai thánh nữ cũng là nữ nhân a hắn cảm thán dáng vẽ phảng phất chính mình là tình thánh tự rất có điểm cùng kệ xạ tỉnh táo nhung nhớ gián dấp có điều người chung quanh toàn bộ d ơ lên ngón tay giữa ta xem tám phần mười là thần nguyệt giáo muốn lôi kéo kệ xạ kiếm thánh đi lao huynh lời ấy sai rồi kệ xạ kiếm thánh tuy mạnh thế nhưng thần nguyệt giáo thật giống không cần thiết như vậy đi huống hồ coi như muốn lôi kéo cũng không cần thánh nữ làm ra động tác này theo lý thuyết thánh nữ là không thể cùng nam nhân như thế thân thiết hi hi ta chỗ này có chính giải cái kia vị huynh đải đồng ý ra chút rượu tiền a xạ c á sắp giờ gần nhất thiệt thòi một số lớn chính cùng làm quần không có cách nào chỉ có thể tiểu mò một điểm vị tiên sinh này nếu như ngươi có thể cho cái chính xác đáp án chúng ta tự nhiên là sẽ không keo kiệt có thể ở lại đây đều sẽ không thiếu tiền cũng sẽ không keo kiệt nói đi xa k á sắp giờ cái bụng lúng túng kêu vài tiếng vẫn là duy trì tao nhã mềm mại vô lực đập mấy lần rất đơn giản kệ xa kiếm thanh cũng có thể sử dụng thiên sứ hệ bị động c ấ m chú cấp bậc cao nhất xí thiên sứ chi dực đáp án này vẫn tính có thể chứ tại chỗ thì có người móc tiền ra chàng trách cho dù là c ả dị nạ n ì nạ thánh nữ sử dụng xí thiên sứ chi dực đều phi thường vất vả mà kệ xạ dĩ nhiên có thể sử dụng cấp bậc cao nhất xí thiên sứ chi dực chờ chút kệ xạ đoàn trưởng đến cùng là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư bất chi bất giác mọi người ngơ ngác phát hiện kệ xạ kiếm thánh phép thuật thật giống không một chút nào giao đấu khí kém a nhìn chung ma lịch sử còn giống như không xuất hiện nhân vật như vậy chân chính về mặt ý nghĩa ma vũ song tu thân a hắn mới sử dụng hệ lửa c ô n chú hơn nữa cái tia trình độ ta xem so với ma đạo sĩ cũng gần như bao nhiêu đạo mắt lại có thể sử dụng thiên sứ hệ c ô n chú vẫn là song hệ sai theo ta được biết k ể sa đoàn trường chí ít còn có thể sử dụng một tay tinh xảo thủy hệ phép thuật mọi người lặng lẽ một hồi huynh đài làm sao mà biết ta là ít phèo vương thành người người này tự kiều nói nhìn ra được khi hắn nói ra bản thân là cả lì g ì người thời điểm chu vi ánh mắt đều có chút biến hóa nhân loại vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu diệt chính mình lòng trung thành k ể sa a i phong lẫm liệt biểu hiện khiến mọi người không thể không đối cả lì g ì nhìn với cặp mắt khác xưa nhị ca nghe nói ngươi lại đại phát thần uy ka na di nani nạ lời này vừa ra khỏi miệng kệ sai n biết m u không c việc. cờ c nhiên giả Quả lạ phải trong truyền thuyết là trên thực tế đại gia lúc nào nhìn thấy cỡ lạ dạ công chúa như thế đối chọi gay gắt vấn đề là cỡ lạ dạ công chúa cũng như biến thành người khắc tự công chúa điện hạ nữ nhân là muốn xem khí chất dung mạo là bình hoa người Ta. hai đôi mỹ lệ mắt to lập tức đối diện cùng nhau phách lý cách cách đốn lửa bắn ra bốn phía kệ xạ bó tay toàn tập c ả g ì nạ n ì nạ nhất quán rất n u hòa cỡ lạ dạ gần nhất cũng thành thuộc h i ể u chuyện không ít làm sao lập tức toàn đổ về đi tới kệ xạ bắt đầu như bốn phía cầu cứu rồi nhưng là vừa còn từng cái từng cái ở nhìn lén ra hỏa lúc này toàn bộ biến mất không còn t â m hơi một đám thánh nữ điện hạ công chúa điện hạ hình tượng người ngoài đều ở xem các ngươi đây chú ý hai người từng người cong lên mẹo nhỏ điều chỉnh một chút dáng vẻ cỡ lạ dạ ngày hôm nay cũng chăm chú trang phục một phen vốn là trời sinh quyển l ũ ở treo lên nàng âu yếm hải tộc đỉnh cấp châu b á o đúng là lóa mắt ta vấn đề là c ả dị nạ nhì nạ thánh nữ cũng là khá là đặc biệt nữ tử đi chính là đặc biệt con đường cho dù này lóa mắt mỹ lệ cũng không cách nào áp đảo nàng nhị ca chúng ta đi vào hào hào tâm sự đi ừ nhị ca là ta cùng na na nhị ca không có quan hệ gì với ngươi ta chính là na na không tu không tu ngươi làm sao có thể cùng na na so với trốn ở trong phòng g i a hỏa từng cái từng cái dựng thẳng l ỗ t h a y này c á lão ngươi đ ư n g đầy ta dị cắt ngươi đ ư n g chen bà nội cái huynh lao tử không chịu được nữa vê anh cửa phong ngã một người như x ế p la h ắ n tự k é thành một đống k h ắ c k h ắ c thủ lĩnh là bọn họ đầy ta nói rõ bậy minh là n g ư ờ i ép ta là hắn trên ta một đám lưu manh bắt đầu rồi am hiểu nhất lẫn nhau từ chối ký hai nhị ca nơi này quá xảo chúng ta hay là đi n g ư ờ i vậy đi đúng l i ê n như vậy ngông cùng tự đại kệ xạ đoàn trưởng liền như vậy bị lưỡng vị điện hạ giá đi rồi dương cựu thành diêu đầu hoảng não nhìn đoàn trưởng không nhịn được nói đồng dạng là nhân sinh sao liền bất đồng như vậy chứ cả n ư che miệng cười nói vấn đề nhân phẩm các lào ta cùng ngươi l i ề u mạ n g dương c ử u thành cá giận nói hắn kiêng kỵ chính là cái này bởi vì anh tuấn tiêu sái hắn liên tục ba lần thất tình hơn nữa nguyên nhân đều là nhân phẩm của hắn quá tốt nhân phẩm quá tốt cũng là thất tình lý do à. dương đại soái ca đặc biệt không chịu được cái này kích thích mẹ kiếp ai sợ ai đến đại chiến một trăm hợp khắc khắc hai vị hai vị cái này để chính ta đi được không kệ xa đại hắn đạo ở xa tới hai vị đại tiểu thư t i n h khí còn đáng chỉ có điều xem lúc nào bạo phát tôi may là nơi này cũng không có người nào không phải vậy ra mặt lại dày cũng không đỡ nổi hai nữ tức giận thả xuống k â xạ trong ánh mắt đều mang theo sóng điện có điều nhìn dáng dấp là đấu cái kẻ tám lạng người nửa cân kỳ thực cớ lạ dạ hoàn toàn không cần thiết tức giận nếu như nói ngoại trừ hễ lạy nạ ở ngoài có thể làm cho kệ xạ phạm sai lầm cũng chỉ có nàng như c ả gì nạ n g nạ còn xa không tới trình độ đó cớ lạ dạ công chúa c ả gì nạ n g nạ thành nữ mời đến đi các ngươi chuẩn bị ở ngoài cửa ngốc bao lâu a lạc nhược cười nói thực sự là hai cái bè gái cà dị nạ, nạ khán giả cái này thành t h ụ tính cảm kiện mỹ nữ tử có chút nghi hoặc vị này chính là long kỵ đoàn lạc nhược đội trưởng cỡ lạ ra tự hào giới thiệu a tỉ tỉ thật là chúng ta nữ tử kiêu ngạo c ả dị nạ ni nạ sùng bài nói hàn kệ xạ rác hai người này thiên sứ như thế bé gái lập tức đều dài rác có thể được c ả dị nạ ni nạ thánh n ữ như vậy ca ngợi cũng là phá thiên hoang lạc nhược dở khóc dở cười có điều vẫn là rất vui vẻ lưỡng vị điện hạ mời đến hai người gần như cùng lúc đó và vào kệ xạ cùng lạc nhược hai mặt nhìn nhau mà lạc nhược lộ ra á mọi nụ cười cũng rời đi chỉ để lại á kệ xạ chính mình t o n đến nina hành động lần này cũng là vì thanh long c h ứ h ả kệ xạ tận lực đem đ ề tài dẫn dắt đến chính sự trên ha ha không đáng kể à, thần nguyệt giáo đối cái này cũng không phải rất lưu ý nếu như nhị ca nếu mà m u ố n ta có thể giúp ngươi hàn hừ ta nhị ca nơi nào cần phải các ngươi hỗ trợ các ngươi đừng chiếm món hời của hắn là tốt lắm rồi cợt lạ ra lập tức bác trở lại các ngươi cố gắng giao lưu một hồi cái này ta trước tiên đi ra ngoài một chút kệ xạ vội vã trốn bán sông bán chết hai người này tiểu nha đầu thực sự quá khó hầu hạ lúc này vẫn là trốn đi tốt hay bay vạ do a đi tới trên hành lang kệ xạ cũng cảm giác được có điểm không đúng kỳ thực không riêng là hắn dẹp b i bọn họ cũng là sắc mặt nặng nề ngay ở vừa nãy thanh long khí thế phản phất tăng vọt không ít đến nhất định cấp độ người đều có thể nhìn thấy toàn bộ pha dê ga khu vực đều bao phủ ở một mảnh ánh sáng màu xanh ở trong hơn nữa này cố ánh sáng màu xanh tựa hồ mang theo d à y đặc sắc khí này cùng truyền thuyết thật giống không giống nhau l ắ m a đột nhiên trong phòng truyền đến cờ lạ dạ cùng cạ di nạ ni nạ dít đạo kệ xạ chấp dật xông vào nhưng nhìn thấy hai người như là như gặp đại đệ tự một chính đang chuẩn bị công chú một nhưng là thánh quang m ã n liệt Mà mục m tiêu nhưng là tượng đang chạy nạn con rán một nhà tiểu cường môn là vô tội chúng nó có thể không nhận ra cái gì thánh nữ a công chúa a hơn nữa cũng không để ý cái gì cầm chú cùng thanh quang vẫn chạy chúng nó con đường của chính mình có chút không thức thời g i a hỏa thì chạy loạn khắp nơi dĩ nhiên hướng cỡ lạ dạ cùng c ả gì nạ n g nạ trên chân ngọc bỏ qua đi đ ố i tiểu cường môn tới nói từng cái từng cái đại lộ thông la mã c ả gì nạ n g nạ lập tức điện giật tự phiêu lên cỡ lạ dạ không có chỗ trốn lúc này cũng không kịp nhớ cái gì kẻ địch đối thủ trực tiếp nhảy đến cà di nạ n g nạ trên người x u ý t chút nữa đem hai người đều rất xuống đến kệ xạ vừa vào cửa lập tức phất tay quét qua nhất thời con rán bay lời trời kệ xạ cũng như n h ữ mày vốn là chỉ là muốn quét quang không nghĩ tới những thứ này t r ù n g tử còn có thể phi chỉ có thể dùng đấu khí đập vỡ tan nhìn thấy kệ xạ hai người lập tức nhào tới kệ xạ trong lòng phục rồi dĩ nhiên sợ thành như vậy cũng là cái bản lĩnh những người khác nhìn thấy đoàn trưởng như vậy ôm ấp để huề dồn dập dội ra ngón tay cái nghiêu không phải bình thường n i ê u trong đó tư vị chỉ có kệ xạ rõ ràng đáng tiếc hắn có thể không tâm tư lĩnh hội cái này bởi vì tứ phương thần thú khí thế đã càng ngày càng mạnh hơn nữa hiện đang tăng lên tốc độ đã trước chút thời gian mấy chục lần chiếu cái này thế thanh long xuất thế đang ở trước mắt bóng người lấp lóe các thế lực lớn rồn rập xuất hiện ở kiến trúc chỗ cao phía trước mặc kệ ở làm sao náo nhiệt đều là không quan hệ đại cục hiện tại nhưng là thời điểm mấu chốc nhất cũng là phân thắng thua thời điểm thành bại ở đây một lần cỡ lạ dạ cùng c ả gì nạ nỉ nạ c ã i nhau muốn tạm thời có một kết thúc k ể xạ cùng mạ ủ n l i ế c mắt nhìn nhau thân hình lấp lóe từng cái từng cái bóng người xuất hiện ở tu là cảnh đình chót pha dê ga thu vào đáy mắt v â n thành phố lớn đều nổi một tầng ánh sáng màu xanh pha dê ga cư dân nhưng là hiếu kỳ khán giả tình hình này thế nhưng ai cũng không chú ý d ị biến chính đang từ từ sản sinh ánh sáng màu xanh đến mọi người tâm tình bắt đầu dần dần buồn bực lên có chút tinh thần tu vi cao thủ đã chú ý tới điểm này thế nhưng hơi hơi suýt chút nữa người thì sẽ rắc trong lòng tràn ngập sát ý nhìn cái gì đều không hợp mắt ở pha dê ga cao cấp kiến trúc trên đỉnh cấp cao thủ chấn định tự nhiên chờ đợi thanh long xuất hiện chỉ có điều trong lòng đều nhiều hơn một chút nghi vấn thanh long xuất thế là như vậy ạ đại đ i ệ bắt đầu run dậy pha dê ga cục bộ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn thành đ ô tội ác cư dân vốn là hiếu chiến dị thường thu được kỳ quái bầu không khí ảnh hưởng liền càng dễ dàng nổi khủng mạ ủn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị không đúng này không phải thanh long mà là bạch h ổ lúc này không riêng là mạ ủn dộ mạ dị ồ ma đạo sĩ cùng mấy vị khác khá là lớn tuổi thông sư cũng phát hiện dị thường ánh sáng màu xanh càng ngày càng mạnh liệt thế nhưng màu sắc nhưng càng ngày càng nhạt sắp tiếp cận bạch quang bạch h ổ chủ diện bạch hồ xuất thế sau đó thanh long mới phải xuất hiện mọi người đều là sẽ theo bản năng hướng về phương diện tốt nghĩ nhưng là ai lại biết bạch hổ là xảy ra chuyện gì bạch hổ xuất thế điểm báo cùng thanh long rất gần thế nhưng cho đến bây giờ có thể xác định xuất hiện ở pha dê ga khẳng định không phải thanh long mà là bạch hổ bạch hổ mới sẽ ở loại này vạn ác nơi xuất hiện lúc này pha dê ga thành hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng chiến đấu bắt đầu ở toàn thành phạm vi phát sinh hải tộc người lẳng lặng chờ đợi xem ra hẳn là bạch hổ chẳng trách tổng giác không đúng trong không khí tràn ngập một luồng thị huyết thuật m ù i vị sa vương hủ feddy mạn nhàn nhạt nói cái cảm giác này còn chưa đủ lấy ảnh hưởng bọn họ nhưng là cứ theo đà này pha d ga muốn trở thành lịch sử tứ phương thần thú chỗ cường đại ở chỗ nó ảnh hưởng phạm vi toàn bộ thành đô tội ác khu vực đều bị bao phủ trong đó mà ở kệ xa nơi thần nguyệt giáo người đã tới rồi thánh nữ điện hạ xin mời lập tức chủ trì đại cục bạch hổ muốn xuất thế c ả dì nạ n ỉ nạ cũng không dám trì hoãn bạch hổ sinh ra địa phương đều sẽ biến thành một vùng phế tích nàng đã cảm nhận được loại kia mặt trái khí tức hai cái nữ tu sĩ mang theo c ả dì nạ n ỉ nạ chấp giật rời đi độc giác thú một tiếng hí dài phát tiết chúng nó nôn nóng một ít nhạy cảm sinh vật đã bắt đầu chạy trốn rồi như con rán con chuột tuy rằng nhỏ yếu không thể tả thế nhưng chúng nó nhưng c ó báo trước thai họa tối ngày cảm linh cảm đoàn trưởng thanh long t r ư ơ n g là không còn chúng ta làm sao bây giờ kệ x a nhìn lên bầu trời bầu trời bạch vân chính đang như một chỗ tập trung cái tiêu tập trung điểm khí thế đã càng ngày càng lớn mạnh bất luận thanh long hoàn là bạch hổ nếu đến đến rồi tổng muốn mở mang kiến thức một chút ột mạn đế quốc tình huống cũng gần như ột mạn vương tử trên mặt mang theo nụ cười tà khí thật là có thú thanh long không đợi được nhưng đến rồi cái bạch hổ báo trước hủy diệt sao ta yêu thích hủy diệt chính là ta ột mạn đế quốc tự chừng chư vị có ý kiến gì không ha, ha. chỉ có điều là cái phạm vi lớn tương tự hỗn loạn phép thuật loại hình khí thức cái gọi là thần thú có điều là một loại sinh mệnh tồn tại thanh long hoặc là bạch hổ sẽ không có nhiều đại khác biệt bạch hổ trên người cần thiết cũng có cái gì dấu hiệu dỗ mạ gì ô nhìn không c h u n g đến như hắn nhân vật như vậy sức mạnh đã đến một loại nào đó cực hạn tứ phương thần thú như vậy siêu cực hạn tồn tại đối với bọn họ tới nói là phi thường cơ hội b u giá đứng đỉnh điểm những người này vốn là không đem bạch hổ để ở trong mắt h ú n g hổ càng như vậy người tốt quan tâm càng lớn còn thành đô tội ác hủy diệt hay không với bọn hắn không có quan hệ gì có điều cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy hết thầy thần nguyện đoàn kỵ sĩ thành viên cùng với nữ tu sĩ đoàn đ ã ở cả dị nạ n h nạ thánh nữ dẫn dắt đi ngâm tụng lên kinh văn mang theo ổn định tác dụng phản âm dần dần khuyết tán ra đến vạn người quy mô xác thực đủ khổng lồ thế nhưng đối mặt bạch hồ sức ảnh hưởng vẫn là có chút thua trị k é m em cả dị nạ n h nạ không thể không sử dụng ra xí thiên sứ c h i dực xí thiên sứ c h i dực cũng có thể trình độ lớn nhất tăng cường thiên sứ phép thuật ở thánh nữ dẫn dắt đi thần nguyện giáo chính đang đem hết toàn lực xua tan đến từ bạch hồ sức mạnh thành đô tội ác người ở cảm nhận được nguồn sức mạnh này cũng tận lực để cho mình bình tĩnh lại hiển nhiên sự tình không đúng một không được thành hủy người vong cùng người bình thường dễ rủa so với những người khác hứng thú càng lúc càng lớn bạch hổ xác thực nơi sinh ra đã xuất hiện hơn trăm bóng người di động với tốc độ cao bạch hổ xuất hiện vẫn là ở thành đô tội ác ngoài thành cách đó không xa thành đô tội ác bản thân cũng là dễ t h ủ khó công bạch hổ xuất hiện chính là trên vách đá cao vót vách núi treo leo cũng không thể ngăn cản những này khoáng thế cao thủ đâu khi phép thuật phóng lên trời rất nhanh mây bóng người đã xuất hiện ở trên vách đá kệ xạ bạch ố i kiếm phết, thánh, ma đ o sĩ, hải vương, tù hội họ vương, đường, lần này bọn tù một ộ n đồng g mục c tiêu ỉ có một, t vậy hổ ì là sát phạt tự trưng, bạch hổ. h bạch hổ bao ạ c h hổ b phủ thiên địa uy thế hoàn toàn không đủ để dọa ngã những n à y mà a sinh mệnh có trí tuệ kiệt xuất nhất đại biểu trái lại để trong lòng bọn họ trùng thiên đó là chiến đấu khiêu chiến thần nhất cấp sức mạnh kích động ở khí thế kia đất tập trung là t r á n g xóa hoàn toàn mông lung cuồn cuộn không ngừng uy thế chính là từ nơi nào xuất hiện xem ra cái tên này cái đầu sẽ không quá nhỏ tăng nhiều thì ít sợ là sợ nó không đủ phân nhân loại tự tin cũng không có ảnh hưởng bạch hổ đ ồ n g nhiên bầu trời đột nhiên tối sầm lại hoành hống đại điệu một trận run g dày cái kia tầng mây tập trung ra vẫn to lớn thần thú hiện ra thân t ứ phương thần thú chi bạch hổ nhắc nhở ít nhất là bình thường cự long mười mấy lần gầm lên giận dữ liền dường như gợi ra cứu cực thổ hệ phép thuật như thế lúc này ở đây người vẻ mặt liền biến thận trọng lên bạch hổ sức mạnh còn đang kịch liệt tăng lên trên vừa nay tất cả chỉ có điều là nhân ra một điểm khí t ứ c bạch hổ như thế nào có thể so với phượng hoàng kém bao nhiêu đâu hơn nữa tình huống muốn so với tưởng tượng còn bếp mắt hơn bạch hổ một đôi giết người chi nhãn gắt gao tập trung cao nhai bên trên một đám người ngoại trừ sức mạnh hắn còn nắm giữ không phải bình thường trí tuệ những người này chính là sự uy hiếp của nó bất kỳ thần thú xuất hiện đều nương theo nguy cơ phượng hoàng như thế bạch hổ cũng như thế xúc bạch hổ dạ chết bạch hổ vỗ cánh khổng lồ đống nhiên trên người dân g lên một luồng sức mạnh to lớn cả người bao phủ ở một cái quả cầu ánh sáng ở trong theo một tiếng chấn thiên động địa g à o thét bạch hổ trên người to lớn quả cầu ánh sáng chấp giật bắn ra bắn thẳng đến pha dê ga bạch hổ vỗ cánh khổng lồ đ ồ n g nhiên trên người dân lên một luồng sức mạnh to lớn cả người bao phủ ở một cái quả cầu ánh sáng ở trong theo một tiếng chấn thiên động địa gào thét bạch hổ trên người to lớn quả cầu ánh sáng chấp giật bắn ra trực hướng về pha dê ga mọi người s ữ n g sở hoàn toàn chưa kịp phản ứng pha dê ga cư dân ở thần n g u y ệ n giáo dưới sự giúp đỡ nỗ lực đệ nén bạo ngược tính tử từ từ đình chỉ tự mình tàn sát người nơi này mặc dù tốt đấu thế nhưng cũng rõ ràng bạch hổ q u ỷ dị ảnh hưởng chỉ có một điểm ý chí toàn dùng đang đối kháng với tinh thần điên cùng trên căn bản không dành quan tâm chuyện khác công kích tới dị thường b ỗ n nhiên không ai làm tốt tử vong c h u ẩ u bị có thể ai cũng không ngờ tới chính mình sẽ chết vừa vẫn là thanh long lời đồn bay lời trời trong nháy mắt nhưng đã biến thành tượng trưng thai nạn bạch h ổ nhưng là tử vong chính là phát sinh ở lơ đãng trí gian một đám cao thủ đều không ở trong thành công kích như vậy muốn ngăn ngăn trở vốn là nằm mơ h ư ớ n g hồ đối hải tộc tới nói nhân loại chết bao nhiêu c ũ n g chết con kiến như thế còn đối với trừ bốn quân vương nhân loại tới nói pha dê ga t ổ n vong với bọn hắn một chút quan hệ đều không đặc biệt là nhân loại tội ác đất tập trung ám hắc thế giới xào huyệt một trong ai sẽ quan tâm trong mắt những người này quan tâm chỉ có một vậy thì là bạch hồ c h ư ơ một lúc này liền nhìn ra thần nguyện đoàn kỵ sĩ năng lực phản ứng không biết hộ tống thánh nữ chính là cấp mấy thần nguyện kỵ sĩ thế nhưng vạn người kỵ đoàn siêu nhanh nhẹn phản ứng để ở đây hành ra cũng không khỏi gật đầu xa xa người là kém xa lĩnh hội cái kia mạnh mẽ lực các bách to lớn quả cầu ánh sáng còn không giáng lâm công ơ cơn cơn n hiện, kiên cố cực kỳ tưởng thành mặt ngoài như là bị dao gam gọt đi như thế, từng tầng từng tầng bốc ra, mà thực lực độ trên khoáng gần cư dân trực tiếp bị sức mạnh tráng chung vong. lốc là lực lệ lại lốc lốc cố bốc cực thực cách cư trực sức cho có chí trực c đã đi đội đi, xuất mặt gọt thế, tiếp thổi thậm tiếp tử kỳ ở gam mà dao bị bị ra, kích một phần đã lan đến thần nguyện đoàn kỵ sĩ thế nhưng đoàn kỵ sĩ không có một chút hoảng hốt cho dù đối mặt bạch hổ bọn họ cũng là chấn định tự nhiên thế nhưng đối mặt bạch hổ công kích bọn họ cũng nhất định phải lấy ra giữ nhà bản lĩnh tuy rằng không biết ở thần nguyện giáo bên trong bọn họ là cấp bậc gì đoàn kỵ sĩ thế nhưng thần n g u y ệ t đoàn kỵ sĩ nhưng là được xưng đại lục ba đại kỵ sĩ đoàn một trong há có chỉ là hư danh lý lẽ cơn lốc nào qua ở thánh nữ dẫn dắt đi đoàn kỵ sĩ một tiếng quát lớn manh liệt sức mạnh sóng chấn động đàn hồi trở lại dĩ nhiên chặn lại rồi bạch hổ công kích khí thế hơn nữa còn có vượt qua ý tứ không c h u n g c ả gì nã n ì nã đã do cầu nguyện thánh nữ đã biến thành chiến đấu nữ thần toàn bộ đoàn kỵ sĩ phảng phất có thể đạt thành một loại cộng đồng t ư ơ n g tiếc phải biết này không phải đơn thuần một thêm một mà là khẳng định lớn hơn hai sức mạnh cái này cũng là thần nguyện đoàn kỵ sĩ ngang dọc đại lục bản lĩ chiêu này rất địa đạo a loại này s ắ p nhập công kích ở chiến trường có thể rất đ ò i mạng tương đương với mỗi người chiến sĩ đều muốn diện đối với bọn họ tập đoàn công kích cả l à xem hai mắt mạo kim quan g kỳ thực kệ xạ cùng các quốc gia người vẻ mặt đều là giống nhau bọn họ cũng không cùng thần nguyệt đoàn kỵ sĩ từng giao thủ tận mắt quá cũng không nhiều thế nhưng thần nguyệt đoàn kỵ sĩ uy danh nhưng là đánh ra đến mà không phải dựa vào tôn giáo g ảnh hưởng càng không phải bình hoa thần nguyệt giáo sở di có hiện tại sức ảnh hưởng không chỉ là thích hợp thời đại tôn giáo thể chất cùng lúc đó chiến loạn hoàn cảnh thần nguyệt đoàn kỵ sĩ ở thần nguyệt chiến. tranh sắc thực sáng tạo một lại một kỳ tích không thể so liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ ít hơn bao nhiêu hơn nữa bọn họ cùng liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ phỉ thúy ma kỵ đoàn thậm chí long kỵ đoàn không giống địa phương ở chỗ bọn họ trang bị cùng ngựa chỉ có thể là trên tuy n không tính là đặc thù đoàn kỵ sĩ thành viên thực lực là không sai thế nhưng những này đều không đủ để trở thành đỉnh cấp đoàn kỵ sĩ then chốt ở cho bọn họ cái kia kỳ quái phương thức tác chiến tận mắt đến sau đó mới có thể cảm giác được loại kia lực rung động thông qua một loại nào đó kỳ quái phối hợp bạch ngân đấu khi dĩ nhiên có thể hình thành tập đoàn sung phong có điều ở đây đều là hành gia vừa nhìn liền nhìn ra thánh nữ ở đoàn kỵ sĩ trung nổi lên tác dụng nhất định chẳng trách thần nguyện đoàn kỵ sĩ tác chiến thời điểm nhất định sẽ có thánh nữ xuất hiện người ở chỗ này đương nhiên sẽ không vương tha như vậy trọng yếu phân đoạn hết thể thực lực tương đương đối thủ đều là quân địch giả mà chống đối công kích tiền k ỳ khí thế thần nguyện đoàn kỵ sĩ dĩ nhiên cao tốc thoát ly chiến trường rời xa pha Zega. Hiện h n i ê n bọn n họ c ũ ga cảm giác được công kích này tuyệt không là cần thiết đối đầu. Hổ cũng không thiết này là tuyệt nhưng là trong thành người đã tuyệt vọng sự công kích này trình độ đã không thể đơn giản dùng câm chú liền đánh giá hoàn toàn khác nhau sức mạnh uy lực càng là đáng sợ kinh người thành đô tội ác nổ lên một mảnh bạch quang nhất đạo bạch hồng dao nhau đám mây hình nấm bay lên mọi người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh thành đô tội ác nhưng là rất nhiều quốc gia cái đinh trong mắt vì lẽ đó bọn họ ở phía trên tường thành s ắ t thực tiêu tốn không ít t i n h lực nhưng l à n à y công phòng một thể chiến đấu hệ thống ở tứ phương thần thú trước mặt có vẻ như vậy ấu trĩ căn bản liền phản kích chỗ trống đều không chỉ là một lần công kích thế giới loài người đại danh đỉnh đỉnh pha dê ga liền hủy diệt rồi một phần tư toàn bộ phía tây nam hướng về đều hóa thành phế tích hùng vĩ như vậy thành thị dĩ nhiên thuấn gian bị lệnh vị trí bình địa đám người sắc mặt châm thấp h i ệ n nhiên không nghĩ tới bạch hổ công kích dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như thế này quả câu ánh sáng kia xem ra đã rất mạnh mẽ g á n g v ẻ thế nhưng lực phá hoại muốn vượt xa khỏi sự công kích của bọn họ một kích thành công bạch hổ dỗi thẳng tứ chi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ cái kia kiêu ngạo xem thường miệt thị cam ghét tâm tình làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ rõ rõ rằng ràng, ràng. đối với tứ phương thần thú uy lực không ai so với kẻ xạ cùng cỡ lạ dạ càng rõ ràng phượng hoàng lúc xuất thế sức mạnh vẫn không có đỉnh cao thời điểm một nửa mà đều là tứ phương thần thú chúa tể thai nạn bạch hổ e sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu mà sức mạnh của nó xem ra vừa xuất thế liền ở vào đỉnh cao đây chính là mấy trăm con thành niên cao đẳng cự long tập hợp sức chiến đấu nơi này là nhân loại hơn nửa tinh anh ở thêm vào hải tộc cao thủ nhưng là bọn họ tâm lý đều là lạnh lẽo thế nhưng không ai khiết đảm cũng không có một người rời đi bởi vì bọn họ chính là bọn họ đối thủ ở mạnh mẽ cũng không đủ để bọn họ lôi bước đặc biệt là ở tình huống như vậy không phải ân đoán cá nhân bọn họ đại biểu sinh mệnh có trí tuệ cấp bậc cao nhất nếu như ngay cả bọn họ đều lôi bước trên thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản bạch hồ kẻ địch mạnh mẽ càng thêm kích phát rồi những người này chiến đấu cợt lạ dạ vừa định cùng k ệ s ạ nói chuyện lại phát hiện luôn luôn trầm ổn nhị ca trong ánh mắt dĩ nhiên sắp thiếu đốt đó là vô cùng chiến đấu mà người ở bên cạnh hầu như đều là như vậy đấu khí mơ hồ mà phát mà ma đạo sĩ muôn lực lượng tinh thần cũng là ngột ngạt đến trình độ nhất định nơi này nhưng là có nhân loại cao cấp nhất tứ đại ma đạo sĩ a có thể những ngày ma đạo sĩ xưa nay không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có liên hợp tác chiến một ngày thế nhưng hiện tại xác thực chính là cơ hội như bọn họ như vậy trình độ cao thủ căn bản không cần phù hợp tất cả mọi người tại chỗ đều là người thông minh hoặc l à đào tẩu lấy thực lực của bọn họ cho dù là bạch hổ cũng không chú niệm tứ phương thần thú chung chỉ có phượng hoàng tốc độ là không gì sánh kịp bạch hổ còn kém điểm thế nhưng không trốn đi chỉ có liên hợp một đường tuyệt không có pháp thuật khác hiện tại hết thể ân ân đoán đoán đều muốn thả xuống liên hợp không biết lúc nào tứ đại ma đạo sĩ đã chạm ở cùng nhau vừa vặn thân là nhân loại tứ đại ma đ ạ o sĩ bọn họ đều am hiểu hoạch hỏa hệ ma pháp dỗ ma di ổ ma đ ạ o sĩ ma si ma đ ạ o sĩ pha ma m ma đ ạ o sĩ sắc tông ma đ ạ o sĩ bốn người toàn bộ lấy ra pháp thuật của chính minh trượng đã bao nhiêu năm không có sử dụng ma pháp trượng đối thủ trước mắt bách khiến cho bọn họ không thể không sử dụng toàn lực đối phó tứ phương thần thú đối thủ như vậy cơ hội chỉ có một lần mà thời gian cùng cơ hội nhưng là chiến sĩ nhiệm vụ bọn họ nhất định phải cho ma pháp sư chế tạo ra cơ hội như vậy đáng tiếc này hùng vĩ mà khổng lồ nhân loại đỉnh cấp công kích đội hình người đứng xem cũng không nhiều chỉ có dưới chân núi thần nguyện đoàn kỵ sĩ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất không thể nghi ngờ cùng những người này cùng nhau sống sót tỷ lệ khá lớn mà pha dê ga đã rơi vào hỗn loạn tưng ơ bừng nhìn dáng dấp thực sự là tùy vào số mệnh ngày mai có thể cái thành phố này liền muốn từ m ã a xóa tên thiên hai không ai ngăn nổi thần nguyện đoàn kỵ sĩ rất mạnh rất kiêu ngạo rất vinh quang đây là m ã đại lục đều biết huống hồ cùng đi c ả n ì nạ nghì nạ thánh nữ đã là thần nguyện giáo xếp hạng thứ hai đoàn kỵ sĩ hiện tại chiến đấu đã không phải nhân số có thể quyết định bạch h ổ căn bản là không rơi xuống đất người ở nhiều đều vô dụng dù cán long kỵ sĩ đoàn cùng c ả di nạ n g h i nạ đã bay lên ngai đ ỉ n h phong đang giống lên nhân loại ý chí chiến đấu ở tăng vọt bạch h ổ lặng lẽ nhìn dưới đáy những k i a nhỏ bé sinh vật bọn họ dĩ nhiên muốn phản kháng nó thực sự là chuyện cười lớn từ khi mai a tồn tại tứ phương thần thú chính là chuỗi sinh vật cao cấp nhất tồn tại không có cái gì có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau hống cao thủ tri gian hiệu ngầm là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dùng ở tứ đại ma đạo sĩ tụ tập thời điểm hết thể các chiến sĩ đã đạt thành thỏa thuận là bọn họ thời điểm xuất thủ giữa không t r u n g bóng người lấp lóe đủ loại kiểu dáng đấu khí phóng lên trời kệ x a hải đấu khí hột mạn vương tử minh đấu khí ca sa minh đấu khí lũ s ị ô kiếm thánh sở tuất g i ặ t n ổ kiếm thánh dù cạn long kỵ sĩ sở tài gì ạ long kỵ sĩ đoàn nhưng là cùng một màu hoàng kim đấu khí liền vẫn rất biết điều sái lò lỗ bối vệt vương tử đều đang là thánh vực sơ đoạn hoàng kim đấu khí đây là một chiến loạn niên đại anh hùng xuất hiện lớp, lớp niên đại những người này vừa bắt đầu còn đều muốn ẩ n giấu thực lực nhưng là bạch hổ xuất hiện bách h i ế n cho b không phải vậy ai cũng không cần sống sót rời đi lúc này bạch hổ to lớn trường lực đã đem chu vi mấy trăm dặm toàn bộ khóa chặt không có sinh vật có thể trốn đi ra ngoài chiến là lựa chọn duy nhất dõe bị sắc mặt nghiêm nghị rút ra chính mình mộ nạ rồi nổ tung hoàng kim cung toàn bộ tinh lực đều tập trung đi tới hắn công kích cơ hội cũng không nhiều thế nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội liền tuyệt sẽ không bỏ qua dõe bị toàn bộ con mắt đều đã biến thành màu bạc lạnh lẽo màu bạc đầu đều có chút ngân hóa hiện tượng thế nhưng dõe bị tay nhưng vẫn bất ổn đây là chưa từng có hiện tượng mà cả lao bọn họ cùng cái khác đoàn kỵ sĩ không có tiến vào thánh vực chiến sĩ chỉ có thể ở một bên d ư ơ n g mắt nhìn bọn họ có thể làm chính là bảo vệ các pháp sư làm đột thuẫn ngoại trừ mạ xỉ ma đạo sĩ hai cái đồ đệ thêm nhập ma đạo sĩ trật c ụ pháp thuật của h ắ n sư đều rất xa đứng thực lực của bọn họ căn bản là không có cách tiến vào cái k i a to lớn tinh thần rung động sẽ trực tiếp đem bọn họ làm điên mà vẫn cười vui vẻ sư huynh đệ nhưng là không ở có vui cười một mặt trầm tĩnh như là thay đổi hai người như thế ở bốn đại ma pháp sư báo táp tinh thần trung vẫn cứ có thể làm được chấn định tự nhiên rất nhiều bắt đầu còn có coi thường cái này hai người trẻ tuổi ma pháp sư cùng chiến sĩ lúc này mới biết mình là hết ngồi đ lẻ giếng hành ra đưa tay đã biết có hay không có thể trở thành là ma đạo sĩ đồ đệ quả nhiên không tầm thường đây là một khổng lồ phép thuật coi như lấy ma đạo sĩ thực lực cũng cần muốn thời gian dài bọn họ mặt đã bắt đầu có chút hỏng trong không gian phép thuật bắt đầu dường như cuồng phong sóng lớn như thế rung động lên ma pháp sư cùng các chiến sĩ không thể không rời xa ở rời xa thật đáng sợ hải tộc tử vong cũng không có nhàn rỗi hải long vương cạ dạ rỗ long đấu khí trói mắt nhất này hải tộc đệ nhất cao thủ cũng lấy ra sức mạnh thực sự tới chính là kinh long biến hơn nữa lần này kinh long biến thật giống so với lần trước còn đại số một cự k i n h vương giả phổ cái kia thân thể gầy nhỏ dâng lên lại trướng cùng tứ phương thần thú tác chiến còn dịch cất dấu không ngại chính mình đâm chết chính là cự kính tộc đỉnh cấp n g u y ê n bí nghịch kính biến to lớn cự kính vương phóng lên trời thân thể đã biến siêu cấp to lớn so với bình thường cự kính tộc còn muốn lớn hơn ra gấp ba bốn lần tràn ngập cự kính lực lượng ở trong không gian khuấy động ra từng đạo từng đạo sức mạnh vết dạn nước s ử a ạ sạp bỡ l ả n cả thân hình biến mất ở trong không khí không thấy hình bóng mà xa vương hụ phét đi m ạ n nhưng là cả người hồng quang loại lên cả người bắp thịt mạnh hóa con mắt biến đỏ chót một trận cuồng bạo khí tức từ trên người hắn quét ra không thể so bạch hổ tàn phá khí kém hết t h ể long kỵ sĩ đều cho gọi ra chính mình cự long vào lúc này dù cho là một chút sức mạnh cũng sẽ dẫn đến chiến cuộc biến hóa tuy rằng cự long đối tứ phương thần thú có hoảng sợ thế nhưng ở chủ nhân dưới sự kích thích những này đỉnh cấp cự long vẫn là đấu trí mười phần pha dê ga bốn quân vương là cuối cùng ra tay bọn họ cũng lấy ra thực lực chân chính giả x a vương g à dù ạ vương là một màu hoàng kim đấu khí mà tu la vương tú nhất nhưng là một thân tử đấu khí bị tự vương nhưng là lực lượng hình chiến khí thế nhưng không một chút nào so với những người khác thua kém không c h u n g t h ấ n gian thêm ra mười mấy đạo nhân ảnh toàn bộ không gian đều biến động lại lên song phương khí thế đã đỉnh ở cùng nhau bạch hổ một lần siêu trọng lượng cấp công kích cho pha dê ga tạo thành to lớn tổn hại thế nhưng cũng đánh t ỉ n h không ít người sống sót đã bắt đầu tứ tán chạy trốn cùng tứ phương thần thú chiến đấu không có chút ý nghĩa nào coi như muốn liều mạng cũng không đụng tới nó mao đào tẩu phảng phất là bọn họ lựa chọn duy nhất thế nhưng pha dê ga tuyệt đối không thiếu kẻ không sợ chết có tương đương một phần gan lớn bắt đầu như thần nguyệt đoàn kỵ sĩ tới gần đại thụ dưới đáy thật hòng gió thuận liền có thể thưởng thức một hồi này ngàn năm khó gặp đỉnh cấp chiến đấu nhân loại hải tộc vs bạch h ổ bạch h ổ là rất hung hăng thế nhưng rất nhanh nó cũng phát hiện tình huống hơi bất ổn những n à y con sâu nhỏ dĩ nhiên bùng nổ ra cùng thân thể không tương xứng sức mạnh này chỉ là phụ dù sao sức mạnh của nó chiến ưu thế tuyệt đối nhưng là trong không gian kịch liệt nguyên tố gợn sóng liền không thể không gây nên sự chú ý của nó quả thật sức mạnh của nhân loại là có hạ thế nhưng nhân loại có thể thông qua chính mình phương thức điều động thiên nhiên ẩn chứa vô hạn sức mạnh cho dù là tứ phương thần thú cũng không cách nào đối kháng tự nhiên chúng nó cũng có điều là thiên nhiên con cưng nếu như đến chính là phượng hoàng cái kêu ma đạo sĩ liền không có tác dụng gì bọn họ hỏa hệ ma pháp chỉ có thể cho phượng hoàng thêm món ăn nhưng là bạch hổ liền không được nó cũng không thể đối cấm chú miễn dịch mà ma đạo sư môn cũng không phải đang l u ậ n b ả n bọn họ thực đang liều mạng là bất chấp hậu quả phong thích toàn bộ lực lượng tinh thần cùng ma lực sáng tạo ra chính bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới hủy diệt cấp phép thuật còn ma pháp này là mức độ nào hình dáng gì bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng được mục tiêu chỉ có một mạnh mẽ ma pháp mạnh mẽ nhất cũng khả năng là phép thuật giới trung cực thần thoại nhân loại ma đạo sĩ cứu cực h à g nghĩa bạch hồ nổi giận chương hai bạch hồ chiến dịch tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh g ầ m lên giận dữ chỉ là âm thanh rung động liền có thể đem một đám cao thủ đáng thân thể loáng một cái mà nhai trên đỉnh người càng l à như bị gió bạo thổi như thế các chiến sĩ lập tức dùng đấu khí làm hết sức ngăn trở bao tác vào lúc này n ã là phi thường thống nhất cỡ gà gia a z i n a n i n m hương các đại gia phạm là nữ tử đều ở phía sau một ít thế lực độ t r ê n l ệ n h cũng có thể hưởng thụ đ á i ngộ như vậy tỉ như ed mở ẩn gạt như vậy lúc này ed mở ẩn gạt hai mắt liều lĩnh như sói con mắt không ngừng mà bắn phá không trúng quét có người phản g phất là muốn đem môi sức mạnh của cá nhân khắc ghi lại đế tự không biết lúc nào mỹ đã bu l à sổ cũng đến n g a y đ ỉ n h đi tới dõe bị trước người c ả l à o bọn họ cũng không có ngăn cản bởi vì dõe bị ngăn lại bọn họ dõe bị tay vẫn đang run lên hào quang màu bạc càng ngày càng sáng nhưng là vẫn là không cách nào nhìn thấu tứ phương thần thú như thế nhập vi chi nhãn đã sắp muốn đến mức tận cùng nếu như ở tiếp tục như thế không cần chiến đấu dõi bị con mắt liền muốn ngủ nhưng là một khi tiến vào chiến c u ộ c hắn cũng không cách nào dừng lại thực lực vẫn là yếu đi chút nếu như ở quá cái ba năm dưới nhưng là một loại khác tình huống thế nhưng thời gian xưa nay không đáng người mỹ đã bu lạ s ổ nhìn dõi bị con mắt màu bạc chậm rãi lấy tay k h o á t lên dõi bị trên b ả vai toàn bộ quá trình dõi bị đều là không nhúc đ í c h ở hai người bao phủ trong đó ở dõi bị trong mắt người không ở là người bạch hổ cũng không chỉ là bạch hổ t o à những bộ đã biến đã t người cái năng hệ tay rốt định. Những người khác nhìn trận thế như vậy trong lòng tràn ngập áp đảo hạ thần phục đây là cỡ nào kinh người đội hình a nhưng là chiến đấu người hoàn toàn không có loại ý nghĩ này kẻ địch thật đáng sợ c ự kinh vương chính là c ự kinh vương hải tộc đệ nhất dũng sĩ không phải thổi ra ở khí thế như vậy bên dưới dạ phố bệ loại kém nhất cái phát động công kích thân thể to lớn đột nhiên rơi hướng về bạch hổ c ự kinh lực lượng tràn ngập toàn thân mỗi một tấc di động đều cho không gian mang đến ao hãm đây là liều mạng sức mạnh ai cũng biết cái thứ nhất đi tới chính là thảm nhất thế nhưng dạ phô động những người khác cũng không chút do dự thế nhưng nhanh nhất vẫn là hải long vương cạ dạ dỗ hải tộc đệ nhất cao thủ há lại là chỉ là hư danh thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng rất khả năng là của hắn lúc này c ả dạ d ồ đã không ở là dĩ vãng t h ô n g d ò n g long đấu khí c h u n g hắn dũng manh cực kỳ thiên sát la long ngâm kiếm vang lên nòng nòng chớp giật như thế đâm ra đối phó tứ phương thần thú chỉ có tiếp xúc mới có thể tạo thành hữu hiệu nhất công kích hiệu quả bạch hổ sức mạnh bình phong quá mạnh mẽ cự k i n h vương g à o thét đập ra xong quyển khí thế kia coi như là một ngọn núi tre ở trước mặt cũng có thể phá hủy mà hải long vương uy hiếp càng mạnh mẽ hơn hắn long ngâm kiếm đi sau mà đến trước thế nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ giữa không trung đột nhiên nhiều chút vô số trong suất võng toàn bộ hướng bạch h ổ vong quá khứ đây là sứa vong thân thể hoàn thành tiên la địa võng ba người sau đó chính là xa vương hủ phét đi mạn hắn là lao thẳng tới bạch h ổ miệng lớn chỗ lợi hại nhất cũng là nhược điểm lớn nhất đương nhiên nguy hiểm cũng là to lớn nhất nhân loại điểm ấy là không cách nào cùng hải tộc so với bọn họ là nói làm liền làm tuyệt không h à m hồ cũng sẽ không ở vào thời điểm này làm cái gì loan loan nhiễu mà nhân loại tuy rằng yêu thích chiếm tiện nghi thế nhưng cũng biết lúc này chơi giả kết quả chỉ có bốn đường một cái hải tộc bốn vương đi đầu cái khác hầu như cũng là cùng nhau tiến lên hải vương bốn tầng tấu giết tuy rằng lợi hại thế nhưng đây ố i mặt chính là đỉnh cấp cao thủ phối hợp loại này đội hình công kích tuy rằng thuần về sức mạnh không có hơn trăm cự long lớn nhưng là công kích hiệu quả muốn vượt xa quá cự long tất cả đều là tập trung ở đốt sức mạnh công kích công kích này chứng thực một ngọn núi cũng có thể bị đánh xuyên qua nhưng là bọn họ công kích không phải sơn mà là trong truyền thuyết tứ phương thần thú bạch hổ hướng bạch hổ hiển nhiên nhận biết lợi hại nhưng là nó còn không đem công kích như vậy để ở trong mắt theo gầm lên giận dữ lồng ánh sáng màu trắng ở đây từ trên thân thể sản sinh thuấn gian đem cả người bao vây trong đó cũng đang không ngừng mở rộng cánh khổng lồ đ ố n g nhiên lấp lóe sức mạnh không ngừng mà tuân ra tuy chiếc cảnh cũng hướng về vậy cự k i n h vương trên eo dần dụ dạ sức mạnh đai l ư n g ánh sáng máy liệt cự kình vương song quyền lần thứ hai chướng lớn không ít chặt chẽ vững vàng đánh vào bạch hổ lồng phòng n g trên toàn bộ quá trình đều ở một phần trăm giây hoàn thành trước sau còn kém như vậy nháy mắt nhưng là c ự kình vương thừa nhận sức mạnh nhưng là tương đương đáng sợ bạch hổ thân thể chỉ là nhẹ nhàng lắp động đậy mà c ự kình vương thân thể hơi ngưng lại theo sát bị ném trên không màu đỏ nhấc thiên hải long vương cùng kệ s ạ là thứ hai dứt tới ở c ự kình vương công kích thuấn giang bọn họ thu được phản kích liền nhỏ rất nhiều thiên sát la long ngâm kiếm cùng nát hồn kiếm đồng thời bắn chúng bạch hổ hai người đấu khí trong cơ thể đều vận chuyển tới đỉnh cao nhưng là đang cùng bạch hổ tiếp xúc thuấn g i a n lại như đụng với đại dương mênh mông sức mạnh của chính mình thuấn g i a n bị nhân chịm theo sát là vô biên vô hạn sức mạnh v ọ o tới hai người biết nhất định phải cho người khác tranh thủ thời gian c ự kinh vương là dùng thân thể đổi lấy một phần trăm này dây bọn họ cũng nhất định phải làm chuyện giống vậy l i ê n phun máu thời gian đều không có kệ x a đấu khí trong cơ thể điền cuồng chuyển động cho dù tự tồn cũng phải kiên trì dù cho một giây kinh mạch sức mạnh bị tràn vào sức mạnh trọng lung ta lung tung may là có long châu long châu thuấn gian khởi động kệ x a lĩnh vực toàn mở toàn bộ sức đẩy hiện tại không cầu có thể công kích chỉ cần chờ ngăn trở sức mạnh kinh khủng này nhìn tóm lại là nhìn tự thể nghiệm mới biết mùi vị đó đáng sợ ý chí hơi hơi thiếu một chút sẽ lập tức tan vỡ kệ xạ ý chí vô cùng kiên định hải long vương c ả dạ rổ càng là không kém hải long vương lúc này đã không còn t h ò n g dòng khuôn mặt dữ tợn trong miệng ôm không phải người gầm nhẹ long rực cao tốc v ỗ thân thể xuất hiện hóa rồng hiện tượng nhưng là vẫn cứ không ngăn được rát nước nhưng là thiên sát la long ngâm kiếm không có một chút nào lùi về sau chính là điều này sứa vong đã trao tới dường như một to lớn lưới điện bạch hổ như vậy to lớn thân thể vẫn cứ bị hắn ôm lấy s ứ vong cả xạ bợ lặn cả thân thể có chứa địa g i ậ ma túy nuốt trừng trí ít ba loại sức mạnh thuấn gian vô số xúc tu hướng về bạch hổ thân thể t h ầ m thấu thế nhưng dĩ vãng đối thủ chỉ có thể trốn tránh loại này nốt u chừng nhưng là bạch hổ sẽ không nó phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận thuấn gian v ọ t tới sức mạnh đã vượt qua thủy mẫu vương gánh nặng hầu như là thuấn gian bị c h ó c ra nhưng là thủy mẫu vương lập tức đàn hồi đ è xuống chính là chết cũng muốn chết ở bạch hổ trên người đây chính là hải tộc chiến ý nhằm phía bạch hổ trong miệng s a vương đối mặt to lớn nhất nguy cơ bạch hổ miệng lớn đã mở ra một tia sáng trắng đã xuất hiện hụ phẹt đi mảng chậm một điểm. điểm này liền có thể muốn xa vương bệnh hắn ngay cả công kích cơ hội đều không. nhưng là có người nhanh hơn hắn đó là áo giáp màu đen cùng bạch hổ chiến đấu chung hắn cũng không có lấy xuống ở xa vương t r ư ớ c đã đánh về bạch hổ mũi liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng ca sa một vĩnh viên ở vào áo giáp chung bí mật vê anh ca sa trên người hắc khí bắn ra b ố n phía bạch hổ dù sao cũng là sinh vật chính là điểm này biến hóa vốn là chuẩn bị phun ra năng lượng lập tức bị nuốt trở vào mà xa vương hủ p h ẹ t đi m ạ n quả thực giống ma quỷ như thế điên cuồng công kích cũng bắt đầu rồi hoàn toàn không thấy bạch hổ sức mạnh đàn hồi chính là đem thân thể của chính mình cùng thân thể của đối phương đội xem ai trước tiên tan vỡ điên cùng xa tộc thời điểm chiến đấu cho dù thân thể đã tử vong còn có thể tiếp tục chiến đấu một lúc bọn họ đã đến hoàn toàn không thấy thống khổ mức độ không chết không thôi hột mạn vương tử cũng không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở bạch hổ cái bụng đường dưới toàn thân bao phủ ở màu máu hắc khí trùng hắn khuôn mặt giữ tận một chiều kiếm trùng thiên cái khác kiếm thánh công kích đồng thời mà đến bốn quân vương cũng là l i ề u mạng giết tới người khác đối pha dê ga không có cảm tình bọn họ không giống đó là bọn họ già không còn ra, bọn họ chính là không có dễ n g ư i bất kể như thế nào tranh đấu bốn quân vương xưa nay không chịu phá hoại thành đô tội ác mà bạch hổ tới liền phá hủy một phần ba thành thị bọn họ tức giận trong lòng so với ai khác đều thắng nhân loại nếu như liều mạng mới là đáng sợ nhất một tiếng cả ngày động điệu tiếng kêu bạch hổ bị thương n à y vô thượng thần thú phòng ngự rốt cục bị đánh vỡ chất lỏng màu trắng từ trên người nó chảy ra nó cao quý cùng k i ê u ngạo bị đánh vỡ thần thú này nổi giận vê n h bạch hổ trên người lồng ánh sáng đột nhiên nổ tung giữa không chung một sức mạnh đám mây hình nấm bay lên bóng người bắn ra bôi phía thuấn gian toàn bộ cho nổ tung một đám cao thủ đều không ngoại lệ toàn bộ trọng thương mà sức mạnh trung tâm bạch hổ dĩ nhiên sức mạnh không giảm chút nào càng thêm sự phẫn nộ h u n g m á n h t h â n thú bị làm tức giận lúc này bích ngọc long lôi long hồng long vương bảng pát thì xông lên trên vốn là làm u ố n thừa dịp cháy nhà hôi của một hồi nhưng là vừa vặn đụng với phẫn nộ bạch hổ cánh đột nhiên tránh ra hai đạo gió xoáy cùng bích ngọc long lôi long long tức đối đầu hai cái đáng thương long lập khắc bị thổi có điều bạch hổ cũng dừng lại một chút dù sao vừa bạo phát một lần sức mạnh điều này làm cho bạch hổ càng tức giận bảng pát liền khá là thông minh rõ r à n g có thể càng nhanh hơn nhưng cô ý t r ư ở nửa nhịp lúc này nó vừa vặn giết tới tới chính là sẽ vỡ cổ họng phun tung tóe lấy ý nghị của hắn chính là một hơi đem trong bụng hàng toàn phung quang tiếp theo người chủ nhân này thực sự là giảng thọ hoặc là là một ít không đáng nhắc tới con sâu nhỏ chưa kịp đánh liền ngã xuống hoặc là chính là loại này khủng bố đông đông bạch hổ nhân loại không phải rất thông minh sao làm sao có lúc ngốc thành như vậy cùng tên như vậy n g ạ i làm đáng tiếc b ạ bạc v ă n g hai cái, bị năng bạch ị năng b hổ một cao tốc xúc động một trào tử đem nó đánh bay bảng bạch hầu như phản ứng không kịp nữa cái bụng liền bị vẽ ra nhất đạo miệng lớn nếu không là bạch hổ sức mạnh còn không hoán lại đây lần này liền có thể đem nó xé thành hai nửa toàn bộ quá trình kỳ thực liền trong nháy mắt hoàn thành tất cả mọi người đều kinh ngạc đến n gây người như thế khủng bố đội hình như vậy hoàn mỹ công kích có thể nói m ã a ở cũng tìm không ra như vậy hoa lệ đội hình dĩ nhiên ở trong chớp mắt chia năm xẻ bảy chưa v i ế t tuyệt đối là chưa v i ế t quả nhiên là mang đến thai nạn ma quỷ bạch hổ nộ a như cá mắc cạn bị chó bắt nạt cao quý nó dĩ nhiên bị thương sức mạnh càng mạnh tồn tại khôi phục lại càng nhanh bạch hổ sức mạnh chính đang kịch liệt khôi phục khí thế cũng càng ngày càng mạnh mà lúc này trên mặt đất xuất hiện một tia sáng tiễn dễ bị tiễn phóng ra s n g mũi tên này dễ bị cùng mỹ đã bu lạ sổ tại chỗ phun máu ngã xuống đất mỹ đã bu lạ sổ thực lực còn không bằng dễ bị nếu như hắn là chủ công đã s â m xong hầu như là dựa vào ý chí gắng gượng hạ xuống dễ bị một mực chờ đợi chờ cơ hội mỹ đã bu lạ sổ chỉ có thể bồi tiếp ăn háo làm tiễn lúc đi ra mỹ đã bu lạ sổ đã té x ỉ u nổ tung tiễn nhất suất dễ bị lùi về sau vài bước mới ngã xuống trong mắt ánh bạc thuấn gian biến mất trước mắt hoàn toàn mơ hồ đi đi hầu như là thuấn gian đi tới dễ bị bên cạnh mà cạ dị nạ n ì nạ thánh quan m ã n liệt cho hai người trị liệu nàng có thể làm cũng chỉ có những này những người khác nàng là không giúp được gì chấn động ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động mà tức giận bạch h ổ cũng có chút thất thần sự chú ý của hắn tất cả vừa nãy những người kia cùng trên đất ma pháp sư trên người không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện đánh l é n tiễn mà mũi tên này vị trí dĩ nhiên là sức mạnh của nó tương đối bạc ngược điểm hạ ngạch ở nó gào thét t u ấ n gian lộ ra cái n h ư ợ c điểm này bạch h ổ nhanh nhưng là do hẹ bị này xúc thế đã lâu trí mạng tiễn c à n g không từ từ đã bạch h ổ mới hiểm nhưng lại nhưng không hoàn toàn né qua hoàng kim tiễn dĩ nhiên xạ tiến vào nhất thời đoàn người bùng nổ ra chấn thiên gầm rú bọn họ đều ở nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nhìn chiến trường phải biết những người này chết rồi bạch hổ là chắc chắn sẽ không chú ý thuận trào tử thu thập bọn họ nhưng là do hễ bị sức mạnh còn chưa đủ trình độ nếu như m ũ i tên này sức mạnh ở cường cái mười mấy hai mươi lần nhất định sẽ cho bạch hổ lưu cái kế tiếp khó quên hồi ức kệ xa bọn họ đều là chật vật rơi xuống đất vào lúc này thực lực cao thấp lập phán kém cỏi nhất chính là bối vẹt vương tử thẳng tắp rơi xuống may là bị sái ló lâu người tiếp được trọng thương hôn mê đã không thể tai chiến hột mạn vương tử cũng gần như hắn tuy rằng từ phía dưới đánh lén nhưng là bị bạch hổ đạp m ộ t c ước cũng là đánh mất sức chiến đấu ba con cự long đã mất đi năng lực chiến đấu những người khác tuy rằng còn năng động thế nhưng cũng đã không thể không hình thành được cái gì có uy hiếp công kích hu phét đi mạng cùng thủy mẫu vương cuối cùng bị chấn động hạ xuống nhưng từ thương thế trên hai người tối trọng nhưng là hai người nhưng có thể đứng lên đến cự k í n h vương dùng thân thể chịu đựng bạch hổ toàn thịnh đòn thứ nhất thân thể rách tả tơi t r u n g quanh thấy tới xương đầu thế nhưng cự kình vương trên mặt không có gần chết thống khổ răng rớp chỉ bằng này ý chí kiên tưởng đủ khiến người nhìn mà phát khiếp tàn k ố c Màu t h a nhưng kệ xạ dạ cùng cả nhất, n g rồi hai là xem ra tốt ờ i c ò có thể trôi h ô nổi n k chung. là u Sì Hồ, c tuột giặt nổ mấu chốt nhất chính là n à y chút thời gian căn bản không đủ các pháp sư chuẩn bị phép thuật này cho dù ma đạo sĩ cũng không thể nhanh như vậy nhưng là mắt thấy phẫn nộ bạch hổ liền muốn đập xuống đến lúc này nếu như đem chưa hoàn thành phép thuật thả ra ngoài căn bản không có hiệu quả kết quả chỉ có thể là toàn quân bị diệt vào lúc này ở c ả di n ạ ni n ạ thánh nữ mệnh lệnh ra thần n g u y ệ t đoàn kỵ sĩ hết thẻ kỵ sĩ lần thứ hai đọc lên c h ấ n thiên động địa thần chú thần n g u y ệ t thanh tâm chú không có thực tế lực công kích thế nhưng là là để bạch hồ hết sức chán ghét thần chú vừa vặn với h ắ n bạo ngược khí tương khắc s a vương thân thể cũng có chút bất lương phản ứng nhưng lúc này đã không lo được nhiều như vậy bạch hồ nộ a há mồm chính là một sức mạnh sóng phun về phía thần n g u y ệ t đoàn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ hết thẻ kỵ sĩ thuấn gian đem sức mạnh tập hợp lên hình thành toàn thể phòng ngự bạch hổ lần này công kích cũng không phải rất cường lực loại kia ở thêm vào thần nguyệt đoàn kỵ sĩ toàn thể phòng ngự thực tại có chỗ độc đáo dĩ nhiên chỉ chết rồi không tới ngàn người không toàn quân bị diệt đã xem như là không sai bạch hổ cũng có chút giật mình nó đã chuẩn bị đem những này léo nha léo méo trùng tử toàn bộ tiêu diệt cánh khổng lồ vỗ lên đáng sợ kia quả cầu ánh sáng lại từ bạch hổ trong cơ thể xuất hiện dù cán long kỵ sĩ đang dùng thánh quang chữa trị thân thể của chính mình đáng tiếc hắn là hoàng kim chiến sĩ thiên sứ phép thuật cũng không đặc biệt am hiểu thế nhưng hắn cử động nhưng là nhắc nhở kệ xạ kệ xạ hai tay một thân quát to một tiếng quang minh lực lượng phóng lên trời một đôi to lớn vũ dược đột nhiên triển khai to lớn thần quang chiếu khắp ra đó là như thần nhất dạng hào quang xí thiên sứ chi dược tuy rằng không có lực công kích thế nhưng chữa trị lên s á c thực phi thường hữu hiệu đặc biệt là phạm vi lớn chữa trị ở thánh quang bên dưới mọi người thân thể chính đang cao tốc khôi phục huống hồ những thứ này đều là không phải người thường thân thể tốc độ khôi phục đều không phải người bình thường có thể so sánh chuyện này quả là là khủng bố đặc biệt là hải tộc kệ xạ chính mình bị thương cũng không nhẹ xí thiên sứ chi dược chính đang kịch liệt tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn chống đỡ một lúc cũng từ không trung té xuống kinh sợ đến mức cỡ lạ dạ cũng không để ý tới nguy hiểm lập tức xông lên trên mà lúc này dạ phô cạ dạ d ồ l ù xì ổ đám người nhưng chiếm lên ca xa trên người liều lĩnh hắc khí vừa nãy là tránh né thánh quang soi sáng chính mình dĩ nhiên cũng có thể cao tốc khôi phục kiên quyết không thể đỉnh coi như háo cũng phải cùng bạch hồ háo cạ dạ d ồ cái thứ nhất bay lên long tộc mật t r ú trên không t r u n g cao tốc c h u y ể n bá thiên sát la long ngâm kiếm ở trôi nội không trùng vừa nãy giao thủ đã chứng minh bọn họ không nên đối đầu mà cần thiết kéo dài thời gian chờ đợi ma đạo sĩ công kích l o n g đ ầ u khí thần chú chữ quán mà xuống không gián đoạn phun ra những thứ này đều là người nào vừa nhìn liền rõ ràng bọn họ hiện tại cần chính là thời gian đám người lập tức vòng quanh bạch hổ m u i cái phương hướng tiến hành tao quấy n h i ê u tính công kích tuy rằng trải qua thánh quang chữa trị thế nhưng này dù sao cũng là tiêu hao tiềm lực sự tỉnh thời gian ngắn như vậy thân thể không thể hoàn toàn khôi phục tốc độ cùng sức mạnh đều yếu b ấ t không ít ứng phó lên nguy cơ trùng trùng đúng là ca s a cùng s ở tài gì ạ đánh điên rồi hai người lại vẫn là vừa nảy loại kia không muốn sống đấu pháp lúc này ca xa cánh tay trên áo giáp đã bị xóa sạch lộ ra màu tím mang hoa văn cánh tay thật giống mới vừa rồi bị đánh gãy nhưng là bây giờ nhìn nhưng đang yên đang lành điên cuồng liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng công kích đồng dạng sắp bén phảng phất không bị thương tự tất cả những thứ này đều là ma pháp sư tranh thủ thời gian mạ xì hai cái bảo bối đồ đệ đã chóng mặt rút khỏi phép thuật bọn họ đã tiến vào toàn lực tại hạ đi mạng nhỏ đều không còn dù sao về mặt thực lực có tuyệt đối tranh lệ không cách nào ở đổi tới ma đạo sĩ b ư ớ c tiến bốn vị ma đạo sĩ xếp hàng ngang tóc bay lượn giữa không trung đã xuất hiện một to lớn màu trắng quả cầu lửa dường như thái dương như thế nóng rực bốn người ma pháp trượng ánh sáng đã đến đỉnh cao có thể tưởng tượng trận chiến này sau đó bốn vị ma đạo sĩ e sợ phải thay đổi trang bị lúc này kệ xạ cũng tình hình lại đây hắn vừa nãy là lực lượng tinh thần thuấn g i a n tiêu hao quá độ tỉnh lại hắn lập tức mang thương tập trung vào chiến đấu thêm một phần sức mạnh liền thêm một phần cơ hội hải long vương cạ dạ dỗ biểu diễn ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ nhận tính cùng sức mạnh như vậy tiêu hao long đấu khí p h u n ra dĩ nhiên đến hiện tại còn không đình chỉ dưới đáy vô số pha dê ga cư dân duy nhất có thể làm chính là phát sinh chấn thiên động đ i ệ tiếng la đến cho các chiến sĩ trợ uy không thể không nói nhân loại là một loại kích thích tính sinh vật loại này trợ uy thanh là tuyệt đối hữu dụng thương thống tử vong đều không thể áp chế nhân loại chiến đấu nhiệt huyết ai nói tứ phương thần thú mới là cao cấp nhất sinh mệnh sai cao cấp nhất sinh mệnh ở đây nhân loại hải tộc bọn họ mới là mãi a chủ nhân đại địa con trai hải vương con trai thuấn gian giữa không trung các chiến sĩ cấp tốc tránh r a phân nộ bạch hổ lần thứ hai bạo phát không khác biệt oanh tạc tuy rằng không t r á n h kịp thế nhưng đã là có thể làm được cực hạn mọi người hết thẻ con mắt đều chăm chú vào ma đạo sĩ trên người thắng bại ở đây một lần cái kia không c h u n g đường tính có khoảng mười mét quả cầu ánh sáng màu trắng là như vậy h o n g ánh phép thuật đã ngưng tụ đến làm cho người ta một loại trạng thái r á n ảo giác đây là ma đạo sĩ trung cực sức mạnh tứ đại ma đạo sĩ cũng phân chia đi công tác đường đến dỗ mạ dị ổ không hổ là đệ nhất ma đạo sĩ ở mọi người chung tình huống của hắn vẫn tính hài lòng có điều chỉ có một ma đạo sĩ căn bản là không có cách khống chế này trung cực phép thuật cũng may ma đạo sĩ môn đều không thiếu thôn thuốc tuy rằng thời điểm như thế này tiêu hao sức mạnh tổn thương rất lớn nhưng là bọn họ đã cô không được nhiều như vậy bốn vị ma đạo sĩ hầu như đều đem ra bản thân ma lực nước thuốc uống vào chỉ là trong chớp mắt bốn người sức mạnh lại được toàn diện khôi phục không chung có chút không nghe lời hạch cấp c ô m chú dần dần ổn định lại nhưng là dị biến xuất hiện vốn là bị đánh văng ra người chuẩn bị né tránh thời điểm một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn sản sinh trường lực lập tức toàn bộ bao phủ xuống liền trên mặt đất người đều có bị rút lên mùi vị trong lòng mọi người chấn động chỉ có mấy người còn có dư lực chống lại l ự c đạo này cái khác trọng thương đã thân bất do kỷ bay về phía bắc hồ nhưng là lúc này ma đạo sĩ đã không cách nào áp chế tiến vào báo hòa c ô n chú ở không phóng ra sẽ tại chỗ nổ tùng vào lúc ấy đều phải chết bạch hổ là vô tình hay là cố ý bốn vị ma đạo sĩ t ậ n lực khống chế hạch cấp c ầ m chú tranh thủ một chút thời gian kệ x a nhìn bạch hổ biết vào lúc này chỉ có thể l i ề u mạng hắn không có suy nghĩ nhiều cũng không thời gian suy nghĩ nhiều đối phó lĩnh vực chỉ có dùng lĩnh vực kệ x a cao tốc bay về phía bạch hổ trường lực toàn bộ triển khai liên tục không gian di động không ngừng biến hóa trường lực đến q u ấ y dày bạch hổ trường lực tuy rằng cảnh giới không cách nào đánh đồng với nhau thế nhưng loại này không ngừng mà quáy dày xác thực phá hoại lĩnh vực ổn định tính bạch hổ trong mắt cũng lộ ra nghi vấn phẫn nộ đánh về phía cây x những người khác r ồ n dập rơi xuống đất k ẻ xa đương nhiên biết không nữa thiểm khó giữ được cái mạng nhỏ này hắn cũng không có làm liệt sĩ cao như vậy g i á c ngộ dùng con sót lại khí lực làm một lần phạm vi lớn di động mới vừa vừa biến mất bốn vị ma đạo sĩ đồng thời gào thét trung cực mất đi c ầ m chú bắn về phía bạch h ổ vẫn bị tao quấy nhiễu bạch h ổ dĩ nhiên không có né tránh ý tứ cái này không thể nào à lấy bạch h ổ thông minh không thể nhận biết không tới công kích này đáng sợ tất cả mọi người đều nín thở bao quát ma đạo sĩ môn bọn họ đối này một đòn toàn lực tràn ngập chờ mong c o như không thể làm đi bạch hồ ít nhất cũng phải để nó không lớn lối như vậy nhưng là khiến người ta trợn m ắ t n g o á c mồm sự t ì n h phát sinh vốn là thông qua không gian vượt qua chuẩn bị rời đi kệ xạ lại bị bạch hổ lĩnh vực phá hoại hắn trường lực bạch hổ cũng coi như là lấy đạo của người trả lại cho người lúc này kệ xạ nào có cái gì năng lực phản kháng cả người từ không gian di động chung bị bắn ra ngoài vừa vặn đón nhận x ô n g tới mặt cầm chú không phản ứng chút nào cũng không cách nào phản ứng kệ xạ cả người bị cấm chú nuốt chừng ở trong nháy mắt đó c ỡ lạ dạ thần tướng lập tức căng thẳng nhìn thấy kệ xạ bị thốn vệ cả người đều kinh ngạ sững sờ hai mắt lập tức mất đi hào quang cả người không núp đích làm hỏa hệ ma pháp đến trình độ như thế này đã không ở là đơn thuần phép thuật mà là thuần khiết nguyên tố lực sát thương e sợ l i ề n hệ lựa t r í tôn phượng hoàng cũng sẽ được điểm ảnh hưởng mà kệ xạ cũng không phải phượng hoàng cho dù có phượng hoàng c h ú c phúc cũng không cách nào dựa vào nhân loại thân thể chịu đựng sức mạnh như vậy mà ủn xong chân một ngã trên mặt đất tại sao lại như vậy đầu góc của hắn căn bản chuyển có điều đến bao nhiêu năm phân đấu bao nhiêu mục tiêu sống sót ý nghĩa chính là trợ giúp kệ xạ cầm lại hắn cần thiết được Trường Trường c ũ những g là con trai của trai người, người khác cũng không có nghĩ nhiều như thế từ một loại ý nghĩa nào đó nói k kẻ xạ vẫn là đối thủ cạnh tranh tương lai kẻ địch chết sống không đáng kể nhưng là k ẻ xạ nhưng ngăn cản cuối cùng công kích Ed mờ hận g ạ t đình chỉ yên lặng quan sát không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì ở một cái không đáng chú ý bên trong góc xạ kẻ sập dở s á t mặt nghiêm túc chầm dai nắm chặt nằm đấm trong tay nhiều một kỳ quái hoàng phù k ề sát ở chính mình trước ngực đồng thời trong miệng đọc thần chú không gian mơ hồ có sóng luân động nhưng là tình huống lại có biến hóa xạ kẻ sập dở d ừ n g động tắt lại lại bắt đầu trốn cấm chú ở n u ố t trưởng kệ xạ sau đó không biết tại sao dĩ nhiên ngừng lại bạch hồ lắc đầu nhìn chằm chằm trước mắt cấm chú một chút đắc ý chính đang biến mất dĩ nhiên gầm nhẹ bộ lông đứng thẳng mọi người cũng phát hiện tình huống có điểm không đ lúc này cũng không ai biết làm cái gì chỉ có chờ chờ hải long vương mấy người cũng không dám manh động sự tiến triển của tình hình đã thoát ly k h ô n g chế theo lý thuyết cấm chú chịu đến trở ngại cần thiết nổ tung nhưng là dĩ nhiên liền trên không trung lay động không động đậy không lâu hải long vương xem xảy ra chút mặt mày mà ca xa càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng ở trong đó hắn cảm nhận được đồng nguyên sức mạnh mạnh mẽ không gì sánh kịp mạnh mẽ loại sức mạnh này căn bản không nên tồn tại tại nhân loại trong thân thể cấm chú bắt đầu đung đưa kịch lên, lên màu sắc bắt đầu do màu nhũ b ạ c chuyển hướng màu đen một chầm thấp tiếng cười từ bên trong câm chú bên trong nghĩ ra đó là kệ xạ âm thanh không sai lấy kệ xạ thân thể tuy rằng được phượng hoàng trúc phúc cũng là không thể chịu đ ư ợ c loại sức mạnh này coi như trong cơ thể hắn có mạnh mẽ kết giới sức mạnh nhưng là kết giới này cũng không thể bảo vệ hắn có điều ma kiếm là chắc chắn sẽ không để thật vất vả được thân thể hủy diệt nếu như thân thể này hủy diệt nó kết quả cũng sẽ không thật tới chỗ nào huống hồ nó phi thường hài lòng thân thể này bởi trước một quãng thời gian hấp thu sức mạnh đã có thể đối kháng kết giới sao có thể vào lúc này kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ mà bị cấm chú nuốt t r ư ở n g thuấn gian kệ xạ ý chí đã hạ xuống điểm đóng băng sáu tầng kết giới từ bỏ áp chế ma kiếm mà bắt đầu bảo vệ kệ xạ bên trong ma kiếm nhân cơ hội mà ra có điều nó không thời gian làm chuyện vỡ vẩn đầu tiên chính là muốn bảo đảm an toàn đồng thời nó cũng cảm thụ đến bên ngoài mạnh mẽ đối thủ sức mạnh cần trước tiên hấp thu một điểm sức mạnh hòa diễm cũng là có thể thay đổi rốt cục màu nhũ bạch trung cực liệt diễm đã biến thành thuần khiết màu đen địa ngục ma viêm ca xa cùng ốt mạn vương tử con mắt suýt chút nữa trực con mắt nhìn chòng chọc vào không chung màu đen quả cầu lửa sao có thể có chuyện đó kệ xạ sẽ cái gì sẽ nắm giữ loại sức mạnh này hơn nữa còn là cao cấp như vậy mạnh mẽ như vậy màu đen quả cầu lửa đột nhiên sôi trào lên thuấn gian áp xúc theo sát bạo phát to lớn hỏa diễm cầu biến mất rồi thay vào đó là một người trên người thiêu đốt hừng hực hát viêm một con màu đen phượng hoàng cả người bao phủ ở màu đen phượng hoàng trạng hỏa diễm ở trong là kệ xạ lúc này kệ xạ con mắt tỏa ra đen k ị t ánh sáng trong tay nắm một cái cụ có vô cùng sức mê h o ặ kiếm kiếm kêu phảng phất có thể đem người linh hồn rút đi như thế sức mạnh sức mạnh to lớn cho dù đối mặt tứ phương thần thú cũng không chút nào yếu thế sức mạnh mà ùn giật mình tỉnh lại cái khác ba cái ma đạo sĩ đều không thể tin được con mắt của chính mình kệ xạ không chỉ thay đổi nguyên tố tính chất còn đem khổng lồ như thế nguyên tố hấp thu chuyện này quả thật là trái với nguyên tố quy luật sự t ì n h hoàn toàn đánh vỡ ma đạo sĩ định tính tư duy thế nhưng mà ùn run dậy thân thể nhưng khôi phục trầm ổ n chỉ có điều sắc mặt còn có chút trắng xám hắn biết kệ xạ là tuyệt sẽ chết bất cứ lúc nào đều sẽ không hắn là con của trời thần nguyện giáng lâm thiên tử là sẽ không chết nếu như kệ xạ có ý chí khẳng định sẽ nói cho hắn biết hấp thu sức mạnh không phải hắn mà là trong tay ma kiếm kệ xạ phượng hoàng trúc phúc thể chất vẫn là nổi lên tác dụng nhất định ma kiếm vừa vặn hơn nữa lợi dụng vẫn ám hắt phượng hoàng liền sinh ra lúc này kệ xạ liền dường như từ địa ngục đi ra ma thần phượng hoàng niết bàn bạch hổ không ở rụt rẻ trên người hủy diệt cấp sóng trùng kích lập tức giết hướng về kệ xạ mà lúc này kệ xạ dĩ nhiên không ở né tránh nát hồn kiếm đã ở cấm chu trung hóa thành cho t à n ma kiếm xoay ngang tay trái đẩy một cái nhất đạo năng lượng màu đen bình phong xuất hiện v anh năng lượng bắn ra bồn phía tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng sức mạnh va chạm trong khoảng thời gian ngắn đất trời tối t ă m cắt bay đá chạy mọi người dồn dập phòng ngự chống đối sức mạnh l o ạ n lưu manh liệt chấn động ép đại địa cũng run dày theo một lát sau chu vi mới bình tĩnh lại bạch hổ vẫn tiêu ngạo trôi nổi ở giữa không trung chỉ có điều hiện tại bạch hổ khí thế cùng lúc mới bắt đầu đã có rõ ràng t r ê n l ệ n h bị một đám như thế l i ề u mạng tiêu hao thêm vào mấy lần cực lớn năng lượng công kích không suy nhược là không thể bạch hổ mặc dù là tứ phương thần thú nhưng vẫn là sinh vật, là sinh vật liền không thể ủng có vô hạn năng lượng thế nhưng không trung nhưng không có kể xạ hình bóng làm khó vừa nay khí thế chỉ là đảm hoa nhất hiện cá nhân có như thế nào có thể ở bạch hồ trong công kích sống sót thế nhưng mọi người vẫn là không chịu tin tưởng nhưng là cả dạ dỗ bọn họ đều không phải người bình thường không công phu liên tưởng kỳ tích người nhất định phải dựa vào chính mình tứ hải vương cùng với cái khác cao thủ đã chuẩn bị ở đây chiến đấu coi như chết cũng phải chết trận long kỵ đoàn người cũng không phải rất tin tưởng vẫn cứ kiên định chỉ có cả lào bọn họ bọn họ tuyệt không tin kệ xạ sẽ chết kệ xạ đương nhiên sẽ không chết giữa không trung đông nhiên vọt lên hừng hực hát viêm kệ xạ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trên mặt nhiều hơn một loại tà khí mỉm cười cùng dĩ vãng kệ xạ không giống nhưng là nhưng nhiều hơn một loại đặc biệt mị lực phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay như thế hết thể đều là game bạch hổ giận không nhịn nổi nhìn cái này chết t i ệ t tồn tại không phải là loài người khí tức rất mạnh mẽ cường đại đến có thể uy hiếp đến nó kệ xạ trong tay ma kiếm tùy ý giơ lên nhắm ngay bạch hổ sắc mặt dần dần biến nghiêm nghị lên có điều khoe miệng nhưng mang theo bất cần đời cười yếu ớt ma kiếm tuy rằng mạnh mẽ nhưng là đối thủ nhưng là trong truyền thuyết bạch hổ sơ ý một chút cũng là kiếm hủy nhân vong đây đương nhiên là không được hiếm thấy có cơ hội trở về nhân dân nó làm sao có khả năng sẽ bỏ qua làm kệ xả kiếm r ơ lên thời điểm bạch hổ cũng thận trọng lùi về sau một bước tứ phương thần thú trí tuệ cũng không thua gì những chủng tộc khác chỉ có điều sức mạnh to lớn thường thường sẽ làm trí khôn của bọn họ không có đất d ụ n g võ h i ệ n nhiên trải qua kịch liệt tiêu hao bạch hổ cũng không thể không nhìn thẳng vào tình huống bây giờ cha cha nhân loại nhìn kiếm là như thế dùng tề chả ma lăng kiếm tăng tăng tăng tăng từng đạo từng đạo dường như chấp giật kích x ạ như thế năng lượng trực giết bạch hổ không phải nguyên tố cũng không phải đầu khí ngay ở vừa nãy vừa đánh chúng kệ xạ trên người h ắ t viêm đã hoàn toàn bị hấp thu lần thứ hai đi ra nhưng là cùng bạch hổ như thế thuần năng lượng chỉ là tính chất không giống mà thôi hột mạn vương tử cùng ca xa là tối có thể hiểu được loại này năng lượng đây là bọn hắn ngóng trông t r u n g cực sức mạnh ám hắc bản nguyên mà cái này kệ xạ lại đột nhiên sử dụng nhân loại này không thể đến sức mạnh phải biết l á o quản gia trình độ như thế này vừa mới mới vừa tiếp xúc loại này sức mạnh bản nguyên kệ xạ làm sao có khả năng đại thành a có điều rất nhanh ánh mắt của hai người đã chăm chú vào kệ xạ trong tay ma kiếm c nhưng g t u ộ c có cảm về tính bọn họ có thể bọn ràng cảm nhận họ rõ đ ợ c ă n là ư ợ n g l theo t kệ xạ kiếm xạ rất o trong n chuyển、tới. Đồng nhiên, một nhanh như tia chốc truyền thuyết ở trong đầu của bọn họ nổ g tung, tay tới. một tia thuyết của chốc họ đầu ở n động hai người hai h có c ú hiển o à n g hốt, xem ma k ế nếu m mắt muốn ánh như không phải tình huống đặc thủ, nói không chắc bọn họ liền muốn động thủ đoạn. Nhưng thay phải thủ, chắc họ thủ h đoạt. đều đổi, đặc i là rất hiển nhiên hiện tại động thủ quả thực chính là m u ố n chết nhẫn mại thực lực nhẫn mại thêm vào đau s ó t mới có thể áp chế loại này kích động cả dạ d ồ đám người toàn bộ ngừng tay hết sức chăm chú chỉ cần bạch hổ một lộ da kẽ hở bọn họ sẽ không chút do dự phát động tấn công mà kệ xạ hiện tại tình huống khác thường cũng làm cho mọi người tràn ngập n g h i hoặc có điều có nghi hoặc dù sao cũng hơn không tốt vẫn đối mặt công kích đều là dung cảm tiến tới bạch h ổ một di động với tốc độ cao ở trong mắt mọi người cùng tệ lẹ bọt gần như nhẹ tránh thoát lần này công kích liền hiện tại bạch h ổ cũng không muốn cứng r ắ n chống đỡ mọi người một trận tạc l ư ớ i rất nhiều vây xem thần nguyện đoàn kỵ sĩ thành viên pha dê ga cư dân còn không biết không trung độc chiến tứ phương thần thú cường giả siêu cấp đến tột cùng là phương nào đưa tay dĩ nhiên một mình đấu bạch hồ nhất thời tiếng bàn luận cùng trợ uy thanh vang lên liên miên người kia là ai là c ả lì d i kệ x a đoàn trưởng không sai là hắn ta nhớ tới dáng dấp của hắn hắn là ở tu la cảnh khẳng định là hắn trời ạ ta nghe nói hắn là m ã a từ trước tới nay trẻ trung nhất kiếm thánh ma vũ song tu nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại đến có thể cùng tứ phương thần thú một mình đấu nếu không là tận mắt đến đánh chết cũng sẽ không tin tưởng mẹ kiếp lao tử ngày hôm nay là mở tầm mắt e sợ đời này đều không thể quên coi như chết rồi cũng đủ ít nhất ta cũng coi như là lái qua tầm mắt thanh đô tội ác vốn là nhiều kẻ liều mạng lúc này càng là đối kệ xạ tràn ngập cực kỳ kinh ý những người này mặc dù nhiều không chuyện ác nào không làm nhưng là có ân báo ân có thủ báo thù kệ xạ cũng coi như là gián tiếp cứu bọn họ mệnh huống h ổ sùng bái cường giả vốn là pha dê ga tốt đẹp truyền thống kệ xạ cùng bạch hổ ác chiến đang tiến hành ở trong ma kiếm cũng đụng với ngạnh sự cố bạch hổ cũng không nghĩ tới xuất thế liền v ậ n may kém như vậy chính mình là chúa tể tha nạn không nghĩ tới tha nạn ở trên người mình cũng như thường phương thức đừng xem bạch hổ thân thể lớn như vậy thế nhưng né tránh lên nhưng là nhanh thái quá mà hiện tại kệ xạ càng là xuất quỷ nhập thần một cái ma kiếm có mặt khắp nơi mà long châu vào lúc này lợi dụng càng là đến lô hỏa thuần thanh mức độ trực tiếp có thể cùng bạch hổ lĩnh vực đối kháng đại đa số người chỉ có thể nhìn náo nhiệt số ít người thì có thể nhìn rõ ràng trong đó muôn đạo một người một thần thú không chỉ có riêng là xét ở sức mạnh kỹ xảo càng đáng sợ chính là dĩ nhiên xét ở lĩnh vực bọn họ khiếp sợ không phải thần thú bạch hổ có như vậy trình độ ở bình thường có điều nhưng là kệ xạ hắn làm sao có khả năng coi như hắn là thần nhi tử tiến bộ cũng không thể nhanh như vậy à từ thánh vực đến lĩnh vực lúc này mới dùng thời gian bao lâu người k h á c còn có cần hay không sống đương nhiên như c ả dạ dỗ như vậy đã từ từ xem xảy ra chút môn đạo hiện tại kệ xạ tuy rằng mạnh mẽ nhưng là động tác trên nhưng khá là quái dị ứng ắ c gia chiêu mới mẻ độc đáo mạnh mẽ nhưng lại nhưng không thế nào trôi c h ạ y hơn nữa rất nhiều lúc kiếm làm cho người ta ấn tượng càng khắc sâu bất quá bọn hắn cũng không công phu tra cứu cẩn thận nhìn chằm chằm bạch h ồ nhất cử nhất động vê anh bạch h ồ một trảo t ử đem kệ xạ vô ra nay một trảo từ ít nhất có thể quét cái đỉnh núi mà kệ xạ nhưng như không có chuyện gì người tự nổi giận đùng đùng xuất hiện ở bạch hồ trên không ma kiếm giá ở hồ trảo vươn mình chính là một quyền hai tầng kính đương nhiên không phải ám h ắ c ba tầng kính tứ phương thần thú lập tức bị đánh phiên hai cái té ngã động tác này đem mọi người thấy suýt chút nữa cắn được đầu lưới so với tứ phương thần thú còn tên biến thái chơi ạ thực sự là kỳ lạ bạch hồ giận quá bị người đánh thành như vậy thực sự là vô cùng n ụ c nhã liên tục trong tiếng gầm giống tức giận thân hình dĩ nhiên đang dần dần thu nhỏ lại hiển nhiên đồng lực lượng cấp bậc hạ thân thể quá to lớn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì theo thân thể thu nhỏ lại bạch hổ sức mạnh dĩ nhiên có tăng lên lĩnh vực tệ lệ p ọ t bạch hổ xuất hiện ở kệ xạ phòng h ả o hạng thế nhưng kệ xạ cũng đồng d ạ n g lĩnh vực tệ lệ p ọ t xuất hiện ở bạch hổ phòng h ả o hạng hai đạo bóng dáng liền như vậy trên không trùng cao tốc lấp lóe xem mọi người hoa cả mắt kỳ thực bạch hổ so với nhân loại nghi hoặc còn lớn hơn như lĩnh vực như vậy cao thâm sở kỳ hiệu coi như ở tứ phương thần thu trung cũng chỉ có bạch hổ cùng thanh long mới có nhân loại này làm sao có khả năng biết hơn nữa dĩ nhiên là theo chân nó như thế không gian trường lực lĩnh vực tung tung tùng ẩm lĩnh vực đối lĩnh vực nhỏ đi bạch hồ ở cận chiến trung càng hiện ra rút mãnh sức mạnh rung động càng lúc càng lớn vách núi đã có dấu hiệu hầm mất thân thủ kém đã bắt đầu hướng phía dưới rời đi chỉ cần sức mạnh ở một đại nơi này bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ ma kiếm tuy rằng muốn tiếp tục phát biểu nhưng là nó lại phát hiện kệ xạ đã sắp không chịu đựng nổi nữa liên tục không gian di động đây căn bản không phải là loại người có thể chịu đựng kệ xạ rất mạnh cũng không đến trình đội như thế này ma kiếm chính mình là có lực nhi khiến không lên nếu như không nhanh chóng kết thúc bạch hồ nhất định sẽ đem nó đánh tan hiện tại bạch hồ nhìn chằm chằm cũng không phải kệ xạ mà là ma kiếm hầu như bính chiêu thời điểm cũng không công kích kệ xả thân thể đô thị hướng về m à kiếm chiêu hô cả dạ d ồ mấy người cũng phát hiện kệ xả thân thể càng ngày càng mất linh hoạt nguy hiểm tình huống không ngừng tăng cường vào lúc này dẹp bị ngạnh chậm lên cả dị nạ nỉ nạ trị liệu không đủ để để hắn khỏi hẳn nhưng có thể kích thích hắn tiềm năng coi như sau đó bỏ không đứng lên hiện tại cũng phải ở xả một mũi tên c ả lúc cùng đi đi phụ trợ dẹp bị hắn bây giờ đã không khí lực chịu đựng cường lực tài bắn cung xông lên nhất định phải có người đầy mồ nạ dô bạo liệt cung chầm rái kéo dẹp bị con mắt ở đây xuất hiện màu bạc chỉ có điều đã không có vừa n ã y loại kia rầm rộ thật vào lần này đã không cần mì đa bu lạ sổ rẽ bị không cầu có thể thương tổn được đối phương chỉ cần cho kệ xạ chế tạo ra cơ hội là tốt rồi mục tiêu bạch hổ hạng ngạch chu vi đều là người nào chiến đấu đã đến thời điểm mấu chốt vừa nhìn rẽ bị muốn ra tay những người khác lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bọn họ tin tưởng cái này cùng tiễn thủ nhất định có thể chế tạo một cơ hội mà bọn họ thì muốn đem cơ hội này mở rộng vèo mồ nạ rồ xuyên tâm tiễn lực lượng này không thể đối bạch hổ tạo thành ảnh hưởng nhưng là bạch hổ cũng là sinh vật đột nhiên công kích lại là chỉ về hạng lạch hơn nữa còn là đã từng làm thường quá sự công kích của nó không khỏi do dự một chút mà đây là hải long vương cạ dạ dỗ c ự kinh vương bốn quân vương ca s a lụ xị ô sợ、sì、tuất g i ậ n n ộ d u cản cùng nhau tiến lên không cái gì kỹ xảo quả thực chính là loạ quần đầu bạch hổ nhất định phải phòng kệ xạ không thể không phân tán quá nhiều tinh lực lập tức mới đến một trận đánh đập tuy rằng không phải rất trí mạng nhưng là thống a hơn nữa đâm nhói bạch hổ kiêu ngạo linh hồn hống năng lượng sóng nổ tung mọi người đều bị quét chung quanh bay ra không có cái gì kỹ thuật có thể nói bạch hổ nổi giận thế nhưng vẫn nộ mang đến chỉ có tử vong lúc này kệ xạ cùng chính là thời khắc này thuấn gian xuất hiện ở bạch hổ phần lưng ma kiếm mạnh mẽ t ắ m xuống đột phá năng lượng rung động đâm vào bạch hổ trong cơ thể sứa vong không chịu nhận nhiều như vậy năng lượng nhưng là ma kiếm nhưng có thể t huống hổ vừa nãy tiêu hao cơ hội đem nó tích chữ vốn ban đầu hầu như sử dụng hầu như không còn cơ hội tốt như vậy há có thể bùng tha bạch hổ sức mạnh bản nguyên thủy triệu như thế tiết ra ngoài tứ phương thần thú thân thể cứng đở trên không trung kịch liệt bốc lên nhưng là ma kiếm há sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy quần quận không ngừng sức mạnh tràn vào ma kiếm kẻ xạ trên người hắc khí không ngừng tăng thêm nhưng là tứ phương thần thú dù sao cũng là tứ phương thần thú bạch hổ nộ phát trùng thiên một tiếng gầm rú chỉ có điều trong này có chưa càng to lớn hơn không cam lòng cùng p h ẫ n nộ đột nhiên bạch quang bắn ra b ố n phía ma kiếm lập tức phát hiện tình huống không đúng lập tức không gian di động nhưng là thân hình còn chưa kịp biến mất vụ nổ lớn đã bắt đầu vách núi cũng không chịu nổi này sức mạnh khổng lồ triệt để tan vỡ mặt đất cũng gợi ra địa chấn đại địa chung quanh dạn ư ớ c đáng thương pha dê ga tản dư bộ phận cũng bị nổ thành bảy tám c h ố i triệt để phế bỏ to lớn chấn động một con mê ngươi giống như tiểu bạch hổ phẫn nộ nhìn chu vi sau đó không cam lòng bay về phương xa rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng nổ tung cùng địa chấn dư âm kéo dài rất lâu lại tạo thành thương vong không nhỏ bầu trời tối tăm cực kỳ quả thực là ác mộng như thế thế giới tình huống như vậy kéo dài mấy canh giờ làm hết thệ đều bình tĩnh lại thời điểm pha dê ga đã trở thành lịch sử chu vi rất nhiều chỗ cao đều bị bình định nguyên lai đổi núi địa mạo đã biến thành bồn đ i ệ trên phế tích đứng một người một thiên hạ vô sau người chương bốn anh hùng trở về tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh không nghi ngờ chút nào đây là có thể ghi vào m á a sinh mệnh có trí tuệ sử sách đặc biệt là nhân loại lịch lương lần đầu khoáng thế chiến dịch ở nhân số trên nó không cách nào cùng hơi một tí mấy triệu hơn mười triệu nhân loại đại chiến cùng với nhân loại cùng hải tộc diễn ra mười năm lâu dài thần nguyện chiến tranh so với sức ảnh hưởng trên khả năng cũng không cách nào cùng với so sánh lẫn nhau nhưng là mọi người nhưng không cách nào quên sự tồn tại của nó đây là m á a sinh mệnh có trí tuệ đỉnh cấp cao thủ lần thứ nhất cùng tứ phương thần thú giao thủ cũng là tương lai có sử liệu có thể cha lần thứ nhất là ở mấy trăm ngàn người chứng kiến hạ hoàn thành trong lần chiến đấu này bạch hổ tạo thành thương vong ở mấy trăm ngàn người một nói nghe sởn cả tóc gãy con số thanh đô tội ác pha dê ga bị triệt để cắt hủy vô số pha dê ga dòng người lạc thế giới cát này cho maya đại lục tăng thêm rất nhiều nguy hiểm biến số cuối cùng lưu lại là nhân loại hải tộc cao thủ cố lên mấy vài người chỉ có mấy ngàn người lời đi toàn bộ của hắn chết ở c h ấ n tiên động bạch hổ tự b ạ o chung có một việc nhi là có thể xác định từ đây maya đại lục mỗi người bao quát nha nha học ngữ tiểu hải tử đều biết một tên vũ kệ xạ chiến thần k h ả i quát ma thần kệ xạ không gì không làm được kệ xạ bạch hổ chiến dịch trong lịch sử nhân loại hiếm có chiến lĩnh dịch thành tựu kệ xạ nhân loại là thích nhất làm cá nhân sùng bái sinh vật ít nhất đại đa số người là như vậy ở ngâm du thi nhân trong m i ệ n g kệ xạ thành cứu vớt thế giới anh hùng phải biết bạch hổ tuyệt đối là tứ phương thần thú tạ ác nhất t ư ợ n g t r ư n g còn lại ba cái tứ phương thần thú thanh long đối sinh mệnh có trí tuệ có lợi phượng hoàng cùng huyền vũ nhưng là lánh đời giả chúng nó cũng không cùng sinh mệnh khác tiếp xúc cho dù có cũng là phi thường thiếu mà bạch hổ thì đối hết thể sinh mệnh tồn tại có nồng đậm t à ý không rõ ràng nó là đang hưởng thụ giết chóc vui vẻ vẫn là hoàn thành sứ mạng của chính mình thế nhưng bạch hổ uy hiếp là to lớn diễn ra trên bạch hổ xuất hiện chi niên tử vong nhân số tuy rằng không có cụ thể mấy vũ có thể thi nhưng thây chất đầy đồng bọn máu thành hà hai người này từ đã đủ để hình dung còn bạch hổ làm sao biến mất sẽ không có có thể thi mà lần này mọi người nhớ kỹ một tên gọi vậy thì là kệ xạ nương theo cái này tên gọi là hủy diệt pha dê ga còn có vô số chết ở bạch hổ sức mạnh bên giới sinh mệnh như hải long vương cùng khoáng thế cao thủ trái lại bị làm nhạt kỳ thực không có bọn họ cho dù là sử dụng ma kiếm kệ xạ cũng chỉ có một con đường chết thế nhưng đây chính là nhân sinh cả dạ d ồ đám người đối này căn bản là không thèm để ý kệ xạ bản thân cũng không thèm để ý hiện tại kệ xạ chính rơi vào cực kỳ buồn phiền trung không có nửa điểm vui sướng chiến đấu kết thúc các quốc gia cao thủ đều bị thương thật nặng thanh long không thấy bạch hổ cũng biến mất lưu lại đã không có chút ý nghĩa nào tất cả mọi người dồn dập về nước thần nguyệt giáo thần nguyệt đoàn kỵ sĩ tổn thất cũng vô cùng lớn lao thương vong bà bán vậy cũng là là thần nguyện sau khi chiến tranh kết thúc tổn thất lớn nhất thương Cả gì n à ni n à tuy rằng quan tâm kệ xạ nhưng là cũng không có cách nào nàng nhất định phải dẫn dắt thần nguyện đoàn kỵ sĩ về tổng giáo dù c à n long kỵ sĩ trọng thương lôi long thoi t h o á t bích ngọc long tình huống cũng được không tới chỗ nào tương đối thật một điện hồng long vương p h ạ m b á t cũng bị phá tương h mỗi cái mười ngày nửa tháng đừng nghĩ tai chiến lúc này nó chính oa ở trong nham tương chữa thương khỏi nói nhiều đắng ngay gì lần này là bác hổ lần sau là cái gì phảm hát giác vận may của chính mình thực sự không ra sao c á ly dị người tiến lên phi thường chầm nhân vị là đoàn trưởng của bọn họ từ khi bạch hồ cuộc chiến sau vẫn hôn mê đội ngũ tiến lên không thể nhanh lên sặc tổng ma đạo sĩ thì vẫn đang bế quan kịch liệt tiêu hao cho ma đạo sĩ thân thể tạo thành to lớn tổn thương có điều ma đạo sĩ ở sau năm ngày xuất quan kệ xạ cũng ở ngày thứ mười thức tỉnh long kỵ đoàn người tất nhiên là không cần phải nói l i ê n ma đạo đoàn người cũng bị cảm hóa nhìn phía kệ xạ trong ánh mắt đều mang theo không tên sùng tính mà ủn đối tình huống như thế phi thường hài lòng thế nhưng hắn vẫn giữ yên lặng dù sao hiện tại đứng kệ xạ đối địch trên mặt đối với hắn tương lai phát triển càng có lợi quá mức mạnh mẽ sẽ chọc cho người đố kỵ hận người khác cũng là thôi nếu như quốc vương cũng cảm giác được thế lực khổng lồ vậy sẽ phải dùng võ lực giải quyết mới được nhưng là mạ ủn có kế hoạch c ạ l ụ gì là kệ xạ c ạ l ụ gì chiến tranh là tự tổn hòa bình diễn biến là tốt nhất con đường nhưng là liền mạ ủn chính mình cũng nhìn không thấu kệ xạ sức mạnh cái kia quỷ dị ma kiếm là từ nơi nào làm ra ma kiếm phàm là từng thấy thanh kiếm kia người trong đầu rất tự giác liền sẽ xưng hô như vậy thực sự là quá yêu dị quá mạnh mẽ kệ xạ thức tỉnh nhưng làm cả lão bọn họ sướng đến chết rồi dễ ạ bị thân thể cũng là ở năm ngày tả hữu thời gian khôi phục cái k i a năm ngày bên trong hắn cái gì đều không nhìn thấy nhập vi nói như vậy tiêu hao kết quả nhưng là trải qua trận chiến này cá nhân thu hoạch đều không ít nhưng là rất nhanh đại gia đều không cao hứng nổi bởi vì cỡ lạ dạ công chúa thấy kể xa bị thôn vệ thời điểm chịu đến hết sức tinh thần t h ư kích đến hiện tại vẫn là không nói một lời không có vui sướng không có đau thương lại như một vị ngọc mỹ nhân như thế khiến người ta nhìn liền đau lòng nhưng là không có biện pháp chút nào mà ủn xem qua tuy rằng hắn không hiểu lắm y học nhưng là nhìn ra được cỡ lạ dạ công chúa không phải thương mà tinh thần vấn đề có thể là quan tâm sẽ bị loạn c ợ lạ dạ tinh thần hoàn toàn đóng kín đem mình phong tỏa lại không chịu tiếp thu ngoại giới tin tức chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng không đến nỗi tan vỡ thế nhưng hoàn toàn đóng kín cũng không phải cái gì tốt hiện tượng liền tạo thành hiện tại kết quả liền mạ ủn lực lượng tinh tế h n đều không thể thẩm thấu đi vào c ợ lạ dạ thân là mỹ nhân ngư t ộ công c chúa ma pháp sư ưu tú tinh thần trên trình độ vốn là không sai ở hết sức dưới sự kích thích tinh thần của nàng lực càng là nổi khùng đến một không thể nào tưởng tượng được bộ hoàn toàn tinh thần pháo đài mà ủ không cách nào kệ xạ chính mình là dùng hết biện pháp sĩ thiên sứ chi dự tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng nó năng lực hồi phục chủ yếu nhằm vào thân thể đối cỡ lạ dạ cũng không có cái gì trợ giúp này nhưng làm kệ xạ gấp hỏng rồi kệ xạ rất mạnh càng ngày càng mạnh nhưng hắn không phải thần cũng không phải không gì không làm được bởi vì cỡ lạ dạ sự t ì n h long kỵ đoàn người không ai cao hứng lên chủ yếu cùng cỡ lạ dạ ở chung một quãng thời gian đều sẽ bị này mỹ lệ công khuê si tình cảm động nhưng là hiện tại đại gia cũng không có cách nào chỉ có thể trở lại if sau đó đang nghĩ biện pháp làm kệ xạ mình bị tứ đại ma đạo sĩ cộng đồng sáng tạo ra định cấp cấm chú nuốt t r ư n g thời điểm ý chí của hắn cũng là kiên trì một giây đồng hồ liền biến mất rồi phổ thông h ỏ a viêm thậm chí là bình thường cấm chú đối kệ xạ đều sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng thế nhưng tứ đại ma đạo sĩ sáng tạo ra cứu cực h ỏ a diễm kỳ thực cùng sau đó bạch hổ sức mạnh ma kiếm sức mạnh gần như cùng thuộc về sức mạnh bản nguyên cơ bản quên thế giới vật chất quy luật mà kinh c ả lão bọn họ miệng kệ xạ bị sau khi cắt nuốt đã biến thành không gì không làm được ma thần tay nắm một thanh thiên hạ vô song ma kiếm cái kia một người một ngựa đại chiến tứ phương thần thú tình cảnh có thể nói thần tích kệ xạ phản ứng đầu tiên chính là ma kiếm cái kia ma kiếm khả năng thông qua mỗi loại phương thức g ầ n giấu ở xung quanh hắn thậm chí trong cơ thể hắn có thể không giống những người khác lạc quan như vậy vật này quá quỷ dị thực đã đã cứu hắn mấy lần thế nhưng trực giác nói cho hắn sự tình không đơn giản như vậy ma kiếm cái kia mánh liệt sức khống chế cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đáng tiếc kệ xạ căn bản là không có cách trục xuất nó cũng không tìm được tung tích sự tồn tại của nó bản thân cũng quá thần bí tìm cơ hội cùng mạ ùn nói qua mạ ùn cũng không có hiểu rõ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó có điều mà ủ n thông suốt quá hắn thành lập thế lực đi hỏi thăm không nghi ngờ chút nào này ma kiếm cần thiết thuộc về thượng cổ thần vật so với hiện có hải tộc thần binh hoặc là nhân loại đỉnh cấp thần binh cũng cao hơn nơi cái đẳng cấp xem như là chân chính thần vật mặc kệ nó tương lai có nguy hiểm gì chí ít đã cứu lại quá kể x ả sinh mệnh việc này nhi có thể từ trường tính toán tối lô vốn nhưng là ma kiếm thật vất vả tích góp sức mạnh nhưng đang cùng bạch hổ chiến đấu chung tiêu hao thất, thất bát bát mà vừa mới chuẩn bị từ bạch hổ nơi đó mỏ về nguyên thậm chí dự định kiếm lời một điểm trời mới biết bạch hổ dĩ nhiên sẽ tự b ả o vì bảo vệ kệ xạ thân thể toàn bộ cấp lại đi vào ma kiếm hiện tại cùng kệ xạ thân thể là nối liền cùng nhau h i ệ n nhiên ma kiếm đã nhận ai thân thể này nó cũng không thể không xuất lực lần này là thiệt thòi vô cùng một lần nữa trở lại kệ xạ trong cơ thể thời điểm sức mạnh trong cơ thể kết giới hầu như không phí khí lực gì liền đem nó phong ấn ma kiếm rơi vào rất sâu vắng lặng cần một quãng thời gian rất dài ngủ đông kỳ mới có thể một lần nữa t h ứ c t ỉ n h bởi lần này ma kiếm thông qua kệ xạ thân thể sử dụng quá tải sức mạnh kệ xạ kinh mạch bị mở rộng phi thường lợi hại sau khi chiến đấu kết thúc tuy rằng có rút lại một điểm nhưng là so với trước đây vẫn là có biến hóa rất lớn trước đây kệ xạ tiến hành một tiểu chu thiên tuần hoàn cực kỳ nhanh chóng đại chu thiên tuần hoàn cũng không được bao lâu thời gian nhưng là hiện tại không giống một đại chu thiên tuần hoàn lại muốn dòng g ã một ngày kệ xạ chính mình cũng phát hiện này biến hóa to lớn kệ xạ trong cơ thể hải đấu khí dung lượng mở rộng thành nguyên lai gấp năm sáu lần hơn nữa màu sắc cũng thâm đại rất nhiều càng sâu lam nếu như là dĩ vãng có biến hóa như thế kệ xạ nhất định sẽ rất cao hứng nhưng là hiện tại bởi cờ lạ dạ chuyện gì cũng không cao hứng nổi vừa nhìn thấy c ờ lạ dạ kệ xạ liền cảm thấy đây là trách nhiệm của chính mình hắn nhất định phải đem c ờ lạ dạ chữa khỏi c ờ lạ dạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày là kệ xạ cùng như đồng thời chăm sóc những người khác cũng không dám vào lúc này quấy dối khái k h o á t đoàn trưởng của bọn họ hiện tại nhưng là núi lửa chỉ có không muốn sống dám dài dòng liền cả lạo đều không nói như thế nào như chết đừng như vậy vốn là không thích nói chuyện càng là không nói một lời kệ xạ thân thể vừa khôi phục đội ngũ tốc độ tiến lên lập tức tăng nhanh kệ xạ cũng là lòng như lửa đốt vương thành danh ý không ít hơn nữa có thể triệu tập thiên hạ danh ý cho cỡ lạ dạ trị liệu đương nhiên cỡ lạ dạ rất h ư ớ n g là hoàn toàn bị phong tỏa mà cả lì dị vương thành lúc này nhưng là răng đèn kết hoa dường như quan hệ như thế náo nhiệt tuy rằng thanh long chưa từng xuất hiện thế nhưng bọn họ anh hùng kệ xạ đoàn trưởng chiến thắng bắc h Hổ, ở mã các quốc gia trước mặt có thể nói là đại đại ló mặt cũng dài cả lì dị vương quốc khí thế từ khi kệ xạ đi tới cả lì dị quốc gia vị trí chính đang không ngừng tăng cao ở trong hiện tại cả lì dị người đi những quốc gia khác được đãi ngộ thậm chí so với ột mạn đế quốc cũng còn tốt mà những quốc gia khác người vừa thấy được cả lì dị người đầu tiên muốn hỏi thăm chính là bọn họ lòng kỵ bao quanh trường kệ xạ đương nhiên cũng ít không được kệ xạ đoàn trưởng hồng nhan c h i kỷ m a y h đệ nhất mỹ nữ mỹ nhân ngư công chúa cờ lạ dạ hai người cùng nhau chính là phía trên thế giới này trói mắt nhất một đôi thiên hạ vô song một đôi nếu như kệ xạ không phải kệ xạ nhất định sẽ có người truy cứu dình cờ lạ dạ công chúa khuôn mặt đẹp người càng không phải số ít mặc kệ hải tộc nghĩ như thế nào nhân loại theo được năng lực là phi thường thường đương nhiên cũng chủ yếu là bởi vì khải b á t là nam mà cờ lạ dạ công chúa là nữ nhân loại chiếm món hời lớn nói rõ loại nam tử so với hải tộc nam tử có khối lực kệ xạ cho ma đại lục tài tử phong lưu môn đại đại cái một hồi quang mà những kia đ ấ u kỵ người cũng chỉ có thể đem những ý nghĩ này sâu sắc trôn ở đáy l ò n g hiện tại kệ xạ đã vượt xa quá khứ nhân loại đệ nhất cao thủ tên gọi đã từ từ hướng về trên đầu hắn m ặ c lên mà cái kia có tư cách phản người thích hợp lúc này đều không có âm thanh càng tắt thành kệ xạ siêu cấp tiếng tam ở thêm vào hắn nắm giữ trên đại lục bốn đại kỵ sĩ đoàn trung long kỵ đoàn càng là không ai dám động hắn có thể nói kệ xạ thực lực bây giờ cùng sức ảnh hưởng đã vượt qua quốc vương coi như alexander bệ hạ lúc này cũng đến khỏe mạnh đối sự vị này bồ tát bởi kệ xạ biểu hiện đi ra thế lực càng ngày càng lớn mạnh alexander bệ hạ đối với hắn thì càng thêm coi trọng không ngừng mà đối con gái của chính mình tạo áp lực còn cờ lạ dạ công chúa cái gì hắn cũng không phải rất lưu ý nam nhân mà phong lưu một điểm bình thường lại nói cái kia quân vương không phải thê thiếp thành đàn nếu như thiến tiến là vương tử alexander nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ kệ xạ hoặc là liền xác định kệ xạ sẽ trung thành tuyệt đối nhưng là hắn không có vương tử có chỉ là con gái vậy thì là một chuyện khác chính mình lúc trước làm thế nào chiếm được vương vị cái khác vương tộc cũng khả năng làm đồng dạng sự tình cùng với như vậy còn như tuyển cái thích hợp người nối nghiệp kệ xạ đoàn người đến vương thành thời điểm pháo pháo hoa cùng vang lên không chung phép thuật càng là rực rỡ màu sắc trong vương thành t r ê n vai thích cánh đều là chứng kiến anh hùng phong thái alexander bệ hạ mang theo công chúa tự mình ra khỏi thành nên tiếp càng không cần phải nói mạ tì sự hòa hợp quốc sư thời điểm di thế dễ hiện tại kệ xạ nhưng bất đồng di vãng khả năng liền mạ tì thân vương chính mình cũng không nghĩ tới kệ xạ sẽ lợi hại đến trình độ như thế này đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi bọn họ thông qua mỗi cái con đường đã chiếm được đến từ pha dê ga trực tiếp tư liệu tứ p h ư ơ n g thần thú thật không tệ dĩ nhiên đem quân đội đều không hạ được đến thành đô tội ác trong khoảnh khắc gì vì là bình càng là tử thương vô số c ư người chứng kiến sưng vậy căn bản liền không phải là loài người có thể chống lại quân đội đều vô dụng mà kệ xạ dĩ nhiên đem bạch hồ cho diện mặc dù là ở hải tộc cùng nhân loại cao thủ liên hợp dưới sự giúp đỡ thế nhưng cuối cùng cùng bạch hồ một mình đấu vẫn là kệ xạ này đủ để chứng minh vấn đề mọi người không sẽ quan tâm cái khác ở đây mắt thấy này một hồi không phải là một hai cái kệ xạ làm gương cho binh sĩ cái thứ nhất vào thành đây là chỉ thuộc về hắn vinh quang thứ hai tự nhiên là s ậ p tổng ma đạo sĩ m à ùn mặt không hề cảm xúc nhưng trong lòng so với ai khác đều hài lòng nhưng là đại kế nhưng vì là hoàn thành tất cả còn muốn thật cẩn thận làm kệ xạ đi vào cửa thành một k h ắ c đó toàn thành vang lên hoan hô vô số rít gạo cùng hoa tươi tắt đi chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt mọi người đối ảnh hưởng kính ngưỡng đặc biệt là các nữ hài tử quả thực đều sắp n g ấ t đi các nàng gặp quá nhiều lao a n h cắt loại cảm giác đó tóm lại là kém một chút mà kệ xạ nhưng là các nàng bạn cùng lứa tuổi cái kia lanh khóc đẹp trai nói toạc ra khuôn mặt thật đem các nàng mê đầu váng, đâu chỉ một xoáy tự có thể hình dung không biết tại sao mang theo nụ cười nhàn nhạt kệ x a trong mắt tổng mang theo một vẻ ưu b u ồ n này vẻ ưu b u ồ n càng tăng thêm một loại khác n ị lực thực sự là không cách nào chống đối mê hoặc quốc vương cùng công chúa ca ngợi chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi loại này hoàn mỹ kết hợp báo tesr ước c ả lì dì đem ở không lâu tương lai đ ằ n g phi c ả lì dì người nằm gai nếm mật thự hải gian quá dài phong thủy thay phiên truyền nắm giữ so với ột mãn đế quốc còn phì nhiều thổ nhưng là đều là bị ột mãn người chèn ép hiện ở tại bọn hắn rốt cục có thể hãnh diện mọi người trong lòng tích chữ đã lâu phẫn mãn lập tức được phát t i ế t cái kia sùng bái đã đến mủ quán bộ đương nhiên rất nhiều người cũng muốn chứng kiến c ờ lạ giả công chúa phong thái nhưng làm ý lệ công chúa cũng không có đứng ra đại gia bao nhiêu vẫn có chút thất vọng chúc mừng hoạt động kéo dài rất lâu trong cung đình cử hành loại c ờ lớn t i ệ t tối thế nhưng kệ x ả nhưng không có thăm ra lý do là thương thế chưa lành đương nhiên là có những người này là biết nội tình quốc vương cũng không nói gì lập tức đem hết thẻ ngự ý đều phái đi cho c ờ lạ giả công chúa trị liệu thế nhưng tiệc diệu vẫn là muốn làm sặc tống ma đạo sĩ cũng không tiếu xuất hiện ma đạo sĩ tự nhiên có đặc quyền như vậy càng là kiêu ngạo những quý tộc này càng i á c đối phương đáng giá t ô n kính thế nhưng nhân vật chính là phải có long kỵ đoàn chủ yếu tướng lĩnh ma đạo đoàn chủ yếu tướng l ĩ n h thì thành nhân vật chính thành đại gia khuê tú môn vây đỡ đối tượng đương nhiên nhân vật chính chung nhân vật chính là dre bị một mũi tên phong giết david cọp tập h i ệ u nếu như không phải kể xa hắn chính là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm huống hồ nghe nói dre bị còn một mũi tên bắn bị thương bạch hổ này đủ để ghi vào cùng p h ụ tay lịch sử dre bị vốn là, là không muốn tham gia nhưng là hết cách rồi nếu như hắn không tham gia này tiệc diệu thật sự không có cách nào làm cũng chỉ có thể nhắm mắt trên ứng phó lên so với chiến bạch hổ đều mệt mỏi mà như zicat ben d i go dương cựu thành nguyên vốn là quý tộc xuất thân ứng phó như vậy trường hợp thành thạo điêu luyện không ngừng mà giúp những người khác giải vây bọn họ có thể ngăn trở sắc bén công kích nhưng là đối phó quý nữ môn nhiệt tình kinh nghiệm nhưng là không thế nào được rồi m ặ t khác khá là đắc ý chính là cả lào đồng học cuối cùng cũng coi như được cầu thả khóm hoa cơ hội kệ xã lẳng l ặ ngồi n g ở trong phòng chờ đợi các ngựa ý hội trần song xuôi kết quả một bên lộ lộ không ngừng mà an ủi kệ xã tiểu nha đầu như là đột nhiên hiệu chuyện kỳ thực vẫn là không cách nào không thiên căn bản không nghe cha hắn quát chính mình đem thị vệ trong t r ư ờ n g ác chỉnh một trận chạy ra ngoài nhìn như tiểu nữ nhân tự lộ lộ kệ xạ c ư ờ i n h ạ t cười tâm tình của hắn bình tĩnh rất nhiều lo lắng là vô dụng nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế phạm c ỡ lạ dạ chữa khỏi không phải vậy hắn đều không mặt m ũ i ở s ố n g t i ế p ngự y từng cái từng cái riêu đầu hoảng nao đi ra hiển nhiên tình huống như thế đã vượt qua nhân lực phạm vi t h i ê n tiến nhìn kệ xạ trong lòng cũng không biết cái gì cảm tưởng chính mình chồng tương lai nhưng đang vì một nữ nhân khác bận tâm có điều sinh ở vương tộc nàng cũng đã hiểu rất nhiều lúc này sự lựa chọn của nàng cũng không nhiều mặc dù là công chúa kỳ thực còn không bằng bình dân vận mệnh là nhất định nói lời nói tự lấy lòng có thể gả cho khải người như vậy đối với nàng mà nói là rất tốt nhưng là nàng nhưng có chút hiểu rõ kệ xa người như vậy phụ vương dự định cũng không nhất định sẽ thực hiện các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cờ l à giả công chúa không phải vậy chính là đốc t r ư ớ c cũng đừng trách buồn công chúa thủy hạ không dung tình thiến tiến h công chúa trầm mặt nói rằng các ngựa y từng cái từng cái cũng là cối đầu đủ rũ tình huống như thế cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng là lấy hiện tại y học tình huống thực sự không cách nào trị liệu mặc dù biết nguyên nhân nhưng là không chỗ ra tay à. mười mấy người tụ lại cùng nhau không ngừng mà thảo luận cãi vã nghĩ biện pháp còn kém không đánh tới đến nhưng là xem tình huống là không có kết quả gì cuối cùng đầu lĩnh một ngự a y đi tới công chúa điện hạ kệ xa đoàn trường thực sự không phải chúng ta không tận lực như cỡ l à dạ công chúa loại này rất huống ở chúng ta y trong lịch sử là bệnh nan y ỉa căn bản không thông qua chính quy phương pháp trị liệu vậy ý của ngươi chính là các ngươi không có cách nào công chúa âm thanh cất cao có điều ngự a y đúng là rất nặng đúng chúng ta là hết cách rồi thế nhưng có thể có người có biện pháp ok xạ lập tức c h ặ m lên câu nói như thế này từ y sinh trong miệng nói ra liền đại biểu một nửa hy vọng cỡ lạ dạ công chúa loại này rất h uống không phải truyền thống y sinh có thể trị hết thế nhưng chúng ta y giới một người khả năng có thể trị liệu hắn tên cứ gọi gọi lầy lạ đệ xạ nhắc tới cái này tên gọi thời điểm cái khác y sinh sắc mặt đều có chút không thế nào đẹp đẽ còn có chút khinh thường ma y lầy lạ đệ xạ chương năm chương năm hải long vương ước định đúng tôn kính công chúa điện hạ chính là ma y lầy lạ đệ xạ đại ngự y cung kính nói ta nghe nói người này dùng người sống làm thí nghiệm n g thiến thiến số số đại ngự h y theo tin tưởng s bản năng lui lại mấy bước trước một quãng thời gian thật giống là trị liệu ột mạn đế quốc một thân vương bệnh nan y ỉa được cái này thân vương đặc biệt chăm sóc mà cho hắn đại ấ t p ngữ cùng t y vội ị vã ngăn cản kệ xa đoàn trưởng xin mời không nên gấp gáp cỡ lạ dạ công chúa tình huống cùng những người khác còn không giống thân thể của nàng phi thường ổn định lúc g ầ n lúc hiện còn có thể tiếp thu được một điểm tin tức của ngoại giới chúng ta cần thiết tận lực cho nàng vững vàng cảm giác như vậy mới có thể giảm bớt bệnh tình của nàng vì lẽ đó ngài không nên gấp gáp hơn nữa chúng ta còn muốn s i ê u tập một hồi liên quan với ma y cụ thể tình báo ngài mới hiếu đ ộ c thân anh hùng cũng không ngăn được nhi nữ tình trạng a đại ngự ý trong lòng cảm thán vậy thì đa tạng những người khác cũng không ở nhiều lời dồn dập lùi ra lộ lộ cũng bị thiến tiến công chúa tha đi trong phòng chỉ còn dư lại kệ xạ cùng cỡ lạ dạ hai người cỡ lạ dạ lẳng nằm ở trên giường nhắm hai mắt như là ngủ như thế sạ thực sự không biết nói cái gì tốt, trước không sự cái nói gì đây l à vì cứu hế lệ n ạ lại phải cứu lạ dạ, lần này n n phải h cứu cờ ữ g này thị a i n ạ đoàn ề u vừa thành lập tuy rằng đạt được một phen thắng lợi nhưng là còn tồn tại rất nhiều vấn đề những vấn đề này đều là cức chờ giải quyết không phải vậy ở sau đó chiến đấu c h u n g khẳng định bị nhiều thiệt thòi thế nhưng hiện tại hắn không có thời gian xử lý cái này đây là một phức tạp buổi tối k ẻ xả nghĩ đến rất nhiều thứ nghĩ đến phương xa hệ l ạ nạ nghĩ đến trong ngủ mê cờ lạ dạ điên cuồng chiến đấu cùng với mơ hồ khó dò tương lai những thứ này đều là muốn đối mặt n à y một đêm rất loạn nhưng là k ẻ xả biết ngày mai trời vừa sáng hắn vẫn là hắn cái kia v i n h viễn về phía trước k ẻ xạ alexander v i n h viễn sẽ không ngã xuống k ẻ xạ alexander k ẻ xả vẫn là ở vương thành dừng lại mấy ngày chủ yếu tinh lực đều ở lòng kỵ đoàn trên người mỗi khi nhìn những tia sùng bái mà kiên định ánh mắt thời điểm kệ xã đều dắt trên người nhiều một phần trách nhiệm hắn môi cái quyết định đều quyết định số mạng của những người này trước đây chưa từng có cái cảm giác này mà hiện tại có chỉ cần kệ xã ở đây long kỵ đoàn thành viên ở trong khi huấn luyện đều là tác dụng bú sữa sức lực trên tay sự tỉnh mỗi ngày phát sinh quả thực chính là chuyện thường như cơm nữa liền ngay cả l o n g kỵ tướng cũng giống như vậy dùng dương tĩnh nghi cùng với ở chiến trường đ ư a mạng không bằng ở trong khi huấn luyện được bị thương thật dài kỳ tính đoàn kỵ sĩ ở nhân loại chiến tranh trong lịch sử nắm giữ địa vị đặc thù vẫn luôn là nhân loại chủ lực binh chủng là quân đoàn chung địa vị tối cao mà ở đặc trùng đoàn kỵ sĩ xuất hiện sau đó địa vị của bọn họ liền n h ấ t đến một vị trí cao hơn long kỵ đoàn cũng là như thế kỵ sĩ tinh thần càng là thịnh hành mà ở đoàn kỵ sĩ như vậy đoàn thể chung đoàn trưởng không thể nghi ngờ là tấm gương đoàn trưởng thực lực cũng là quyết định đoàn kỵ sĩ thế lực đoàn trưởng phong cách chính là đoàn kỵ sĩ phong cách kệ xạ là cái gì phong cách vậy thì là quyết t r í tiến lên vô địch thiên hạ phong cách cái này cũng là long kỵ đoàn đối yêu cầu của chính mình mỗi cái thành viên đều sẽ liên tục nhiều lần tự nói với mình long kỵ đoàn chỉ cần dũng sĩ cường giả nếu như thực lực không đủ kịp lúc đi tỉnh làm bẩn này vĩ đại cờ xí mà ở kỷ luật phương diện long kỵ đoàn càng là nghiêm ngặt cực kỳ đoàn trưởng chính là thắng trị dù cho ở không thể nào hiểu được cũng phải nghiêm khắc chấp hành không cho phép nửa điểm do dự không làm được liền lấy người ở phương diện này so với thực lực bản thân càng nghiêm khắc ở phương diện này dương t ĩ n h nghi bản ý chỉ là muốn phát huy đầy đủ tập thể sức mạnh cái này cũng là thông qua đối với chiến tranh sử tổng kết ra một cái kinh nghiệm nhưng là ở viết sau nhưng trực tiếp trợ g i t kề xa bởi vì long kỵ đoàn người lục thân không nhận chỉ nhận đoàn trưởng không tiếp thu người ngay ở mấy ngày nay long kỵ đoàn cũng có người mới đưa tin bị đa bu là xô có thể danh tự này không làm người biết rõ thế nhưng giặc cổ nẩn kiếm thánh đại danh tuyệt không xa là gì giặc cổ nẩn kiếm thánh chiến vong đối với con người mà nói cũng không phải tin tức tốt gì ở một mức độ rất lớn cổ vũ hải tộc kiêu ngạo nếu như không phải kệ xa đột nhiên xuất hiện còn không biết sẽ náo h thành hình rắn gì có chút không nói lý người thậm chí cho rằng giặc cổ nẩn kiếm thánh là ở khiến nhân loại sở Soạn, biết do không địch lại còn muốn mất mặt bất luận ngoại giới làm sao đánh giá Mì Đà Bu là số đều là một mặt vắng lặng. Ở, ở hiện Bị nay q thế giới khả năng chiến thắng hải long vương cả dạ dỗ chỉ có kệ xạ vì lẽ đó mỹ đạ bu lạ sổ quyết định ở lại chỗ này học tập kệ xạ đáp ứng hắn mỗi cách một tháng sẽ tiếp thu một lần sự khiêu chiến của hắn lấy trợ giúp hắn tăng cao thực lực kệ xa muốn cùng cớ lạ ra đi xa mà ở hắn không ở long kỵ đoàn thời gian trong do huệ bị phó đoàn trưởng cùng dương tĩnh nghi tham hưu trưởng toàn quyền xử lý đoàn bên trong sự vụ c ả l nó có lúc quá kích động bà tì không phải lãnh tụ vật liệu mà đi đi xưa nay là chỉ quan tâm chính mình không trước tuyết điển hình những người khác tuyệt đối không có bọn họ tin t ậ y mà huệ bị tuy rằng thô bạo không đủ thế nhưng rất bình tĩnh làm việc quyết định thật nhanh giao cho hắn đang không có loại cớ lớn chiến sự thời điểm có thể bảo đảm vô ưu kệ xạ quyết định mang theo c ờ lạ dạ đi tới ột mạn đế quốc đừng nói là ột mạn coi như là địa ngục thiên đường chỉ cần có đường kệ xạ liền dám đi không có đường cũng phải đạp ra một cái những người khác muốn theo hành đều bị kệ xạ từ chối thế nhưng lạc nhược lại nói ra làm cho nàng không có thể lý do cự tuyệt vậy thì là chăm sóc nữ nhân vẫn là nữ nhân tương đối dễ dàng rất nhiều chuyện kệ xạ cũng không hiểu vạn vừa phát sinh căn bản không biết nên làm gì trước đây đều là c ờ lạ dạ tự mình xử lý mà hiện tại cỡ lạ dạ xác thực cần chăm sóc lạc nhược ở một bên quả thật không tệ dương tính n h i tuy rằng cũng muốn đi thế nhưng thực lực của nàng là cái phiền thoái hơn nữa long kỵ đoàn huấn luyện cũng không thể rời bỏ nàng ở phương diện này trên dạy bị bọn họ là kiên định chống đỡ dưới cái nhìn của bọn họ cỡ lạ dạ muốn so với những chuyện khác trọng yếu hơn tình cảm giữa bọn họ là không giống không phải thế lực cùng tiền tài có thể đổi lại nếu như kệ xạ thờ ơ không động lòng dạy bị c ả lạo bọn họ nhất định sẽ cái thứ nhất n ổ i khủng mua một chiếc bề ngoài phổ thông thế nhưng bên trong phi thường thoải mái xe ngựa kệ xạ cỡ lạ dạ lạc nhược liền lên đường phu xe là người bình thường chủ yếu cũng là vì không thu hút sự chú ý của người khác bọn họ không tâm tình cũng không thời gian xử lý một ít lung ta lung tung sự tỉnh dọc theo đường đi lấy biết điều làm chủ kệ xa bước lên đi tới ột mạn đế quốc lộ trình thời điểm những quốc gia khác cũng là bận b i ể u thành một mảnh bạch hổ chiến dịch nhưng là một cái sự kiện lớn hơn nữa cái này cũng là có một không hai các quốc gia nhân vật chủ yếu toàn bộ trọng thương tình huống sai lọ lộ bối phệt vương tử mai cho đến về nước vẫn không có thể dùng chân bước đi có điều có vẻ như vẫn là sống sót sợ t u ậ t giặt nô đoàn trưởng cũng là thương thế cũng không nhẹ trở về liền đang bế quan tu dưỡng mà ột mạn đế quốc so sánh với đó ột mạn đế quốc liền tốt hơn nhiều bao quát ột mạn vương tử ca sa đoàn trưởng cùng với dỗ mạ d ì ấ ma đạo sĩ ở về nước thời điểm đã khỏi hẳn nhưng không có chuyện gì người tự so với kể xa bọn họ khôi phục còn nhanh hơn chỉ có điều ột mạn người cũng không thế nào ít em tâm ai cũng biết lần này bạch hổ chiến dịch chỗ tốt đều bị cạ lì dỉ vơ vét đi điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu nhưng là cũng không có cách nào huống hồ bọn họ quy tâm tự tiễn là vì một chuyện khác vậy thì là kệ xạ trong tay ma kiếm có phải là trong truyền thuyết này thanh nếu như là dù cho là khai quốc chiến cũng phải lấy được tay hải tộc người là khá là thảm hải tộc bốn vương toàn bộ trọng thương đặc biệt là sa vương cự kinh vương hai người thu được kích thích to lớn nhất thủy mẫu vương tuy rằng cũng không nhẹ nhưng là sứ tộc đặc thù sức sống bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn hắn khôi phục chỉ là cái vấn đề thời gian chỉ có hải long vương cả dạ dỗ ở trở lại đáy biển thời điểm thương thế đã tốt thất thất bát bát chỉ có điều muốn triệt để khôi phục không cái nửa tháng là không thể có thể dọc theo đường đi người không một người nói chuyện trưởng lão hội trưởng lão càng là mặt tâm trầm hắn cũng cảm giác được tứ hải vương thậm chí một ít hải tộc chiến sĩ đều đối trưởng lão hội quyết định không hài lòng vốn là kệ xạ hẳn là hải tộc vương bài tương lai chủ lực chiến tướng mà kệ xạ chính mình cũng theo khuôn phép cũ thậm chí trở thành t ế ti nhưng là hiện tại ngược lại tốt trong nháy mắt thành nhân loại vương bài hơn nữa thực lực đã trưởng thành đến mức làm người nghe kinh hãi hắn cùng bạch hồ khốc liệt chiến đấu đã sâu sắc khắc ở chiến sĩ trong đầu cái kia cực kỳ khí thế là cỡ nào chấn động ở trong lòng bọn họ thật lâu không cách nào lắng lại Nay tiểu lục địa hành trình, ngoại trừ hải Long Vương chiến bại nhân thánh nần ngo địa tiểu trừ Hải bại loại kiếm thánh giặc lục cô ở nhưng là ở tại bọn hắn còn chưa tới đạt thời điểm kệ xạ chiến bạch hồ sự tỉnh đã truyền khắp hải tộc đương nhiên truyền bá chính là hữu tâm nhân chuyện như vậy nếu như ỵ xạ bung tha nàng liền không phải ỵ xạ bối nhi trong tình báo có một phần là liên quan với cớ lạ dạ công chúa ỵ xạ lẳng lặng nhìn có lúc nàng thật sự rất ước ao cớ lạ dạ có thể như vậy liều lĩnh đi tìm kệ xạ nàng cũng nghĩ nhưng là nàng không thể mỗi người đều có con đường của chính mình tình báo ở ỵ xạ trong tay hóa thành dọn nước mưa nhẹ nhàng go mấy lần bản mười mấy người ảnh xuất hiện ở trước bản chỉ chốc lát sau lại biến mất không thấy hình bóng ỷ xạ chậm rãi nhắm mắt lại dựa vào ghế trước đây xưa nay không rác như thế mệt mỏi nhưng là hiện tại thật sự mệt mỏi quá tỉ tỉ chủ nhân hắn thế nào rồi một cái thanh âm ôn nhu từ phía sau lưng văng lên ỷ xạ trên mặt lộ ra một chút nụ cười cuối cùng cũng coi như nàng còn có cái có thể nói một chút tâm sự người tiểu yêu hắn tất cả bình thường yên tâm đi thế giới này vốn là không cái gì có thể làm khó hắn kỳ thực khi chiếm được thanh long là bạch hổ thời điểm ỷ xạ chính mình cũng lo lắng đã lâu bởi vì nàng quá giải kệ xạ chỉ là không nghĩ tới kệ xạ dĩ nhiên có thể chiến thắng bạch hổ đương nhiên quá trình còn có chờ khảo chứng t ỷ t ỷ thiểu yêu muốn đi tìm chủ nhân nhớ nhung hắn y xạ cơ nhạn tiểu yêu hiện tại còn không phải lúc hắn hiện ở bên người quan hệ đều không xử lý tốt ngươi đi tới chỉ có thể thêm phiền phức đang chờ đợi ngươi hiện tại đem nữ yêu tộc trở về sự t ì n h xử lý tốt chính là đối với hắn tương lai tối giúp đỡ lớn nhớ kỹ kệ xạ là chúng ta hải tộc người tiểu yêu gật g ù bất luận chủ nhân là hải tộc vẫn là nhân loại chúng ta nữ yêu tộc đều chống đỡ hắn nữ yêu tộc đối với những khác hải tộc cũng không có quá to lớn hào cảm đặc biệt là năm đó phản bội có điều nếu như có thể trở lại b i ể n rộng cũng coi như là hoàn thành nữ yêu tộc một nguyện vọng dù sao b i ể n rộng mới là các nàng cố hương có thể hải thân thật sự bắt đầu quan tâm các nàng ở kệ xạ đến bắt đầu từ giờ khác đó chẳng mấy chốc các nàng liền phải hoàn thành trở về sứ mệnh hải long vương thành ễ l ẽ n ạ hoàn thành một ngày làm việc trở lại vương cung nàng đã không thể chờ đợi được nữa đi tìm phụ vương gần biển nhất tộc đâu đâu cũng có lời đ ộ n đái làm cho nàng tâm hoảng hoảng một mặt lo lắng phụ vương mặt khác lo lắng kệ xạ chỉ lo hai người tiến đến đồng thời biết đánh lên tuy rằng rất mệt cà dạ d ổ vẫn là ngay lập tức thấy con gái của chính mình nhìn s ắ c mặt như thường ế l ệ nạ cà dạ d ổ rõ ràng cái này ngoại nhu nội c ư ờ n g con gái đã đem cảm tình t r ô n ở l á y lòng nhưng là phụ vương ngài trở về ế l ệ nạ hành lễ nói cà dạ d ổ v â y lui thị giả chỉ chỉ cái ghế ngồi đi có cái gì muốn biết có thể từ từ nói ế l ệ nạ mặt đỏ lên ngồi ở một bên phụ vương các ngươi thật sự cùng bạch hổ giao thủ hạ hả? hải long vương đột nhiên nở nụ cười quên đi vẫn là ta nói thẳng đi kệ xạ tiệu tử kia thật không tệ nói lời nói tự lấy lòng nếu như không phải là loài người hoàn toàn xứng đáng với ngươi có đúng k h ô n g nghệ lại nạ không rõ ràng phụ vương sẽ cái gì sẽ có như vậy chuyển biến đồn đại nói vậy ngươi cũng biết tuy rằng cuối cùng tình huống khả năng có ẩn t ì n h khác thế nhưng không nghi ngờ chút nào tiểu tử này đã là hiện nay m ã a bài năm vị trí đầu cao thủ lấy tuổi tắc của h ắ n không thể không nói hậu sinh khả q uý có điều nana na, nói vậy khoảng thời gian này ngươi cũng tỉnh táo lại cũng rõ ràng hải long tộc đối với chuyện này cái nhìn chúng ta hải long tộc không phải mỹ nhân ngư tộc ngươi cũng không phải cợ lạ dạ trong đại điện yên lặng một hồi cạ dạ dỗ nói chính là không sai nhưng là đại đa số long tộc đều là phi thường si tỉnh long tộc bình thường đều là một chồng một vợ một khi nhận định là rất khó biến hóa huống hồ h ệ lệ nạ cùng kệ xạ đã có phu thê chi thực trừ phi chết h ệ lệ nạ làm sao có thể tiếp thu những nam nhân khác nhìn trầm m ặ t mà kiên định con gái c ả dạ dỗ biết mình trắng phao nói rồi kệ xạ tiểu tử kia cũng thật được người ta yêu thích nếu như không phải là loài người cùng hải tộc này đạo khoảng cách hắn khẳng định nâng đỡ đoạn hôn nhân này nhưng là hắn không chỉ là h ệ lệ nạ phụ thân càng là hải long tộc vương nana không biết có phải là phụ vương đa tâm kéo kéo nha đầu này cùng kệ xạ quan hệ càng ngày càng tốt ai chuyện này ta là không nên nhiều lời nhưng là làm vì phụ thân ta không thể không nhiều lời h ễ lẽ nạ trầm tư một lúc bình tĩnh nói kỳ thực kéo kéo trả giá so với ta nhiều ta không có nàng dũng cảm chỉ có điều so với nàng trước một bước mà thôi coi như nhị ca thích nàng cũng là rất bình thường ta tin tưởng hắn sẽ không có mới n ớ i cũ kỳ thực ta còn có chút lo lắng hắn không chịu tiếp thu kéo kéo v â n h cả dạ d ồ một quyền đem bàn vô náp t ấy ngươi liên rồi ta cả dạ dỗ con gái làm sao có thể cùng so với người cộng thị mật phu không đến nghĩ Coi như hắn là hải tộc cũng vô dụng điểm ấy không có thương lượng nói cho ngươi các ngươi như vậy là sẽ không có chân chính hạnh phúc đ ô n g nhiên h ệ lẽ nạ nở nụ cười phụ vương yên tâm đi kệ xạ là sẽ không làm xin lỗi sự tình của ta h ả ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy kéo kéo nha đầu này bất luận từ thân phận vẫn là dung mạo trên đều không kém ngươi huống hồ nàng còn liều lĩnh làm bạn ở kệ xạ bên người này đã không phải một ngày hai ngày đổi thành là ta cũng sẽ tiếp thu như vậy hoàn mỹ nàng h ệ lẽ nạ lắc đầu một cái phụ vương ngươi không phải kệ xạ hắn là trên thế giới độc nhất vô nhị kệ xạ nếu như hắn muốn không có nữ nhân có thể chống đối m ị lực của hắn phụ vương để sự nói thật đi nếu như khi bọn họ ở đây trở lại b i ể n rộng thời điểm cỡ lạ dạ đã thành nhân vậy ta nguyện ý nghe theo phụ vương sắp xếp được sẽ chờ ngươi câu nói này một lời đã định ta biết tiểu tử này nhất định sẽ giết trở về nếu như vào lúc ấy cỡ lạ dạ vẫn là trình t i ế t thân mà hắn có thể chiến thắng ta ta chính là không làm cái này hải lòng tập h vương cũng sẽ đồng ý hôn sự của các ngươi ca dạ ồ i thoải mái nói nếu như kệ xạ là nam nhân như vậy này thành con gái giao cho hắn là có thể yên tâm mình làm ra hy sinh cũng đăng giá nhiều lắm không làm cái này vương thậm chí có thể tiến vào tắc long cốc thế con gái c h u tội đương nhiên những n à y dự định hắn là sẽ không nói cho h ệ lẹ nạ phụ vương một lời đã định h ệ lẹ nạ nhìn đại điện ở ngoài rộng lớn biển rộng thực hiện phảng phất xuyên qua rồi thời gian không gian nhìn thấy nhớ nhung kệ xạ nàng thật sự như vậy kiên định à. chỉ có h ệ lẹ nạ chính mình rõ ràng chương sáu chương sáu nộ hải phong ba tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh một chiếc xe ngựa ở trên quan đạo chạy như bay ở cả lùi dị cảnh nội thời điểm thủ tục đầy đủ hết một đường thông thuận cầm trong tay vương cung giấy chứng nhận khắp mọi mặt cũng không dám làm khó dễ thế nhưng một khi ra cả lùi dị hết thể đều cần nhờ kệ xạ chính bọn hắn đi ột mạn có đường biển cùng lục lộ lưỡng thế nhưng bởi hiện tại mẫn cảm thời gian khẳng định là không thể mở ra sắt thép chiến hạm đến ột mạn vậy cũng là tuyên chiến tiêu chí lựa chọn duy nhất chính là lục lộ ở cả lùi dị cảnh nội thời điểm không có lãng phí thời gian các nơi chính thức chạm dịch đều chuẩn bị kỹ càng tám trăm l i n m kịch liệt n g a mà ngoại trừ chăm sóc tốt cơ lạ ra kệ xạ cùng lạc nhược đều là có thể ở bất kỳ gian khổ trong hoàn cảnh sinh hoạt chiến sĩ bọn họ là lấy đạo sủ dơ lẹn công quốc một là kệ xạ đối với nơi này cũng coi là quen biết mặt khác sủ dơ lẹn công quốc trung lập địa vị bọn họ chuẩn bị từ cắt mẹn chuyển đường biển sau đó sẽ trong thời gian ngắn nhất đến ột màn đế quốc cảnh nội ở hướng về sủ dơ lẹn thủ đô cắt mẹn trên đường một chiếc chạy như bay xe ngựa dần dần ngừng lại khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ chính là lái xe chính là một cô gái có điều vừa nhìn chính là phong trần m ệ n mỏi dáng vẻ trên xe ngựa lại đi xuống một nam một nữ nam khá là anh tuấn tuổi trẻ nữ bao phủ đang mạo hiểm giả trường b à o bên trong không nhìn ra trường như có điều nhìn dáng dấp là sinh bệnh ba người đi tới quán trà trước quán trà tên là trông mơ dài khát rất rất khác biệt ông chủ cũng rất sẽ làm ăn nơi này vừa vặn tạp đang đi tới cắt mẹ nửa đường bình thường lữ khách đến nơi này đều sẽ thanh tính lại dù cho là lo lắng khách mời cũng sẽ khát vọng uống một ngụm trà ung dung một hồi lữ đồ mệt nhọc vì lẽ đó nơi này làm ăn cực kỳ phát đ ạ t giản dị lều trà đường dưới ngồi đầy ngũ hồ tứ hải người không vội vã uống điểm trà ăn chút tự bị đồ ăn cũng coi như là không sai nghỉ ngơi u ố n g hồ còn có thể thiên nam địa bác t h ầ n khản khiến người ta tinh thần phấn chấn kệ xa bọn họ chọn một khá là góc vị trí trà quan lập tức đưa tới nước trà giá tiền cũng rất tiện nghi cũng khả năng là chung quanh đây thì có một mảnh trà lâm quan hệ kệ xạ chậm rãi đem nước trà đặt ở c ờ lạ dạ trước mặt nàng hiện tại đã có thể chậm rãi tiếp thu một ít đồ không thể cả ngày muộn ở trong xe ngựa cho nên mới để hắn đi ra y nhân vẫn đẹp như vậy nhưng là trong mắt m ở mịt nhưng đâm nói kệ xạ so với cái khác bàn khí thế ngất trời, kệ xa bọn họ liền yên tính rất nhiều lạc n h c lấy ra một ít tinh chế bánh ngọt trợ giúp cỡ lạ dạ chậm rãi ăn uống kệ xạ từng thấy chị dâu ta biểu đệ tình nhân kinh nguyệt ở đó người k ế t nhưng là dũng manh tàn nhẫn con mắt cùng chung đồng tự lập lệ không phải người hàng quang bị hắn liếc mắt nhìn thân thể lại như kết băng tự trường như mà so với ta kém một chút đang tiếp nhân tài thân hình cao l ớ n a đứng lên đến cùng tòa tháp như thế một giữ lại dâu ria rậm rạp ra hỏa thoải mái quát hắn giọng nói lớn chỉ lo không ai nghe được tự có điều đổi lấy chính là mọi người một trận cười vang thôi đi ngươi nói chính là ngươi kinh nguyệt tình nhân đi mọi người đều nói chiến thần kệ xạ nhưng là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử xoáy rối tinh rối mù ngươi suy nghĩ một chút liền mỹ nhân ngư công chúa đều vì hắn bỏ qua tất cả liền có thể tưởng tượng được làm nam nhân làm được phần này trên mới gọi nhân sinh một đám trà khách r ồ n r ậ p gật đầu phi thường cảm thái cũng không nhất định à kệ xạ khủng sợ cũng có hàn đắng để chúng ta cùng b ạ n h hồ chiến m a u đều không đụng tới liền đầu thai làm đại nhân vật có đại nhân vật phong quang chúng ta tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật vui sướng nói thí dụ như không có buồn phiền uống uống ngọn trà cỡ nào thoải mái sự tình ha ha ngươi là không ăn đ ờ cờ nho chê nho xanh nếu như ngươi thấy nhân g i a cỡ lạ dạ công chúa nói không chắc lập tức đến tương tư bệnh không thể tự thoát ra được hận không thể chính mình là kệ x a cỡ lạ dạ công chúa thật sự có đẹp như vậy sao truyền thuyết mỹ nhân ngư tộc sản xuất nhiều mỹ nữ mà cỡ lạ dạ công chúa lại là trăm năm khó gặp mỹ nhân ngư tộc c ự c phẩm khó có thể tưởng tượng không thể nào tưởng tượng được ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất chính là quận trưởng mười tam di thái mọi người một trận cười vang ha ha là ngươi lão bạn tốt có phải là ai thời đại này nghe sai đồn bậy đồn đại cũng không thể tin hết cái k i ế kệ xạ mới nhiều lớn coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện cũng không thể đến cái trình độ này à cỡ l à dạ công chúa ta đã thấy kể xa đoàn trưởng ta cũng đã gặp các ngươi nghe được cũng không có nhiều khuyết đại một lành lạnh thanh âm vang lên nói chuyện chính là cái bề ngoài xấu xí người thế nhưng người ở đây nhưng có hoàn toàn không hợp cảm giác là khí chất khác biệt h ả làm khó ngươi cũng có lao bạn tốt ở phẻo vương thành mọi người lại là một trận hài lòng cười to có điều người nói chuyện nhưng mà không biến sắc pha dê ga người xưa nay không cần cái gì chứng minh nhất thời trong quán trả yên lặng như tờ ai cũng biết thành đô tội ác đã hủy diệt ở bạch hổ thần uy bên d ư ớ i mà sống pha dê ga người chỉ có thể chung quanh di chuyển không nghĩ tới đã có người đi tới cặp mèn làm khó n g ư ờ i gặp chiến thần cùng bạch hổ chiến đấu mọi người dồn dập nhìn cái này thành đô tội ác khách tới trên nét mặt cũng không có quá nhiều sợ sệt trái lại càng thêm muốn nghe một hồi này tận mắt nhìn truyền thuyết người nói một chút pha dê ga người hơn bốn mươi tuổi con lấy một cái r i ọ n g đao vừa nhìn liền không phải dễ trêu chủ nhân có thể từ bạch hổ trong chiến dịch thoát thân xem như là bản lĩnh không sai thêm mệnh lớn không sai tuy rằng ở trên đường lăn lộn rất lâu thế nhưng xưa nay chưa từng thấy như vậy chiến đấu đến từ m ã a đỉnh cấp những cao thủ đồng thời vây công bạch hổ nhưng là tứ phương thần thú dù sao cũng là tứ phương thần thú một đòn bên dưới tất cả cao thủ đồng thời bị thương trong đó bao quát vừa chiến thắng giặc cổ nẩn kiếm thánh hải long vương c ả giả r ỗ khủng bố c ự kình vương giả phổ có mặt khắp nơi s ứ võng cùng xa vương nhân loại chúng ta một vương kệ xạ đoàn trưởng ca x a đoàn trưởng mấy đại long kỵ sĩ thậm chí ta pha dê ga bốn quân vương để ở bạch hổ vừa đánh chúng bị thương nặng chỉ là công kích dư âm liền có thể gợi ra địa trấn như vậy miêu tả từ một tự mình trải qua nhân khẩu chung nói ra rất có một phen khốc liệt bầu không khí náo nhiệt quán trà yên lặng như tờ mọi người đều bị truyền thuyết như vậy mê hoặc hận không thể có thể tự mình ở đây không ngừng mà từng có hướng về lữ khách gia nhập trong đó không địa phương liền nghỉ chân mà đứng châm trà trà quan cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó bạch hổ mạnh như vậy cái kia sau đó như thế nào bạch hổ uy lực công kích thực tế điểm nói nó một lần sức mạnh sóng phá hủy gần như một phần tư pha dê ga trực tiếp tử vong nhân số liền có mấy vạn lẫn nhau đập lên tạo thành tổn thất càng là không cách nào tính toán Vào lúc ấy n hóa â n chúng còn hoàn thành, nhưng là dị biến xuất hiện, kệ xa đoàn trưởng dĩ nhiên khiến ngơ cả ngần nguyệt giáo cao cấp nhất sĩ thiên dựng những người khác, lúc này mới cho ma đạo sĩ môn tranh loại là lúc đạo giáo cao cho đạo đại xạ chi mới thời. Gian. cứu cực chưa cả cấp cứu khác, phép thuật thủ h ta tứ xuất trị ma ma sứ sĩ sĩ sĩ dĩ dị kệ ra là như vậy nhưng là truyền thuyết không phải kệ xạ đoàn trưởng độc chiến bạch hổ à thỉnh thoảng có người đưa ra nghi vấn truyền thuyết cùng hiện thực là có chút không giống không nên gấp g áp ở vòng thứ hai trong công kích đã có bốn năm cái cao thủ không thể t á i chiến có thể nói không tốn thời gian dài bạch hổ là có thể đem toàn bộ pha dê ga khu vực di vì là bình địa mà ở này lúc mấu chốt ma đạo sĩ phép thuật song song rồi nói tới chỗ này người chung quanh không hẹn mà cùng đưa khẩu khí phảng phất bọn họ cũng đích thân tới hiện trường tự pha dê ga lữ nhân uống một hớp thế nhưng dị biến xuất hiện cái cuối cùng k i ể m chế bạch hổ rời đi kệ x a đoàn trưởng lại bị bạch hổ sức mạnh kéo trở lại mạnh mẽ đón nhận ma đạo sĩ môn cứu cực phép thuật vào thời khắc ấy tất cả mọi người đều tuyệt vọng như vậy phép thuật một khi gặp phải năng lượng cái dây ngay lập tức sẽ tại chỗ nổ tùng mà loại kia khoảng cách là không thể cho bạch hổ tạo thành vết thương trí mạng mọi người hít vào một ngụm khí lạnh kệ xạ c h ậ m dai cho cờ lạ dạ rót một chén trà nàng phảng phất cũng đang nghe từ trong miệng người khác nói ra chuyện xưa của chính mình còn thật có điểm kỳ quái pha dê ga đột nhiên chiến lên làm tất cả mọi người đều cho rằng hết thể đều s o n g xuôi thời điểm kệ xạ đoàn trưởng dĩ nhiên hấp thu ma đạo sĩ m ô n sáng tạo sức mạnh khổng l ồ dường như từ địa ngục đi tới ma phượng hoàng tay nắm một thanh ma kiếm cùng bạch hổ bắt đầu rồi một mình đấu đó là khó có thể tin chiến đấu mỗi một lần công kích đều có thể hủy thiên diện địa tự vách đá ngay ở khoảng cách này rung động trung triệt để phá hủ không biết kệ xạ đoàn trưởng là dùng sức mạnh nào dĩ n h i ê n có thể cùng bạch hồ vật lộn bị bạch hồ một chảo bắn chúng dĩ nhiên như là không có chuyện gì người trở về chính là một quyền đem bạch hồ đánh bay cái kia chấn động tính là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mà vào lúc này cái khác cao thủ cùng nhau tiến lê n cho kệ xạ đoàn trưởng chế tạo ra một tất sát cơ hội mà ở bất đắc dĩ bạch hồ tự bạo pha dê ga cũng từ đây biến mất rồi nói rằng mặt sau pha dê ga người có chút cô đơn trôi giạt khắp nơi bất luận đối người nào đều không phải chuyện tốt cha quan bên trong rất yến tĩnh pha dê ga người đem tiền trả đặt lên bàn c h ạ m lên tuy rằng bản thân thực lực không thể cùng những đại nhân vật kia đánh đồng với nhau thế nhưng kệ xạ đoàn trưởng cần thiết chính là hiện nay mã đệ nhất cao thủ hơn nữa lấy tuổi tác của h ắ n vô địch thiên hạ chỉ là cái vấn đề thời gian bằng hữu ngươi là ai ta nghe nói pha dê ga người d á m lưu đến cuối cùng cũng không nhiều so với túc một vô danh tiểu tốt tại chỗ liền có rất nhiều người chiến so với túc ám hắc thế giới đỉnh, đỉnh có tiếng lính đánh thuê đáng sợ năm sao lính đánh thuê ám hắc lính đánh thuê cùng ám hắc sát thủ không giống sát thủ là lấy giết người nhiệm vụ làm chủ mà lính đánh thuê tuy rằng cũng tiếp thế nhưng chủ yếu là những chuyện khắc v ụ báo thù loại hình tương đối phải có nguyên tắc một điểm lính đánh thuê quy hoạch sát thủ quy hoạch đại lục cùng hải tộc là như thế có thể đến năm sao đã phi thường tuyệt vời như sai từ ám hắc lính đánh thuê so với túc trong miệng nói ra lợi này độ tin cậy liền phi thường cao đống nhiên đang chuẩn bị rời đi so với túc dường như điện giật như thế khó có thể tin nhìn quán trả góc kệ x a gật cù lạc nhược nâng dậy cỡ lạ dạ đem tiền trả hướng về trên bản lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt chuyện xưa của ngươi g i n g không sai hai người bồi tiếp cỡ lạ dạ đi ra quán rượu đi từ từ hướng về xe ngựa mọi người khả năng là bị kỳ quái bầu không khí cảm hóa rất tự nhiên nhường ra một con đường từ đầu đến cuối ám hắc lính đánh thuê cũng không hề nhúc nhích một hồi phảng phất bị ổn định như thế trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin tất cả mọi người đều như vậy nhìn kệ xạ ba người rời đi không một người nói chuyện mãi đến tận xe ngựa khởi hành so với túc đặt mông ngã ngồi mọi người có chút kỳ quái nhìn n ằ m sao ám hắc lính đánh thuê người như vậy làm sao sẽ sợ thành như vậy so với túc tiên sinh vừa mới cái kia người là ai khó ngược lại cũng đúng là ngay lúc đó cao thủ à so với túc có chút khó khăn nuốt ngủ nước bọn âm thanh cũng không phải rất lớn nhưng là mỗi người đều nghe rõ rõ r à n g r à n g hán chính là kệ xạ bởi vì kệ xạ đến cái này cũng không thế nào nổi danh quan trả không lâu sau đó liền thành xụ giờ lẹn nổi danh nhất địa phương vô số người hâm mộ chạy tới nơi này mà kệ xạ đã từng tọa qua cái kia cái ghế thì bị bao bọc lên không ở có người tọa một vị nhà s i ê u tập cho ông chủ mở ra một triệu kim tệ giá cả thế nhưng trả quan ông chủ vẫn là không có bán có vài thứ không phải dùng tiền có thể mua được xe ngựa chạy đang đi tới cặp mẹn trên đường lạc nhược cười nói đoàn trưởng n g ư ơ i hiện tại tiếng t â m càng lúc càng lớn ân không sai cũng chỉ có mã đệ nhất cao thủ như vậy mới xưng hô mới có thể xứng được với đoàn t r ư ở n g chúng ta kệ x a đến không có quá để ý may a số một ha ha thiên hạ chi lớn vô số cao thủ ta cũng có điều là vừa tìm thấy đường mà thôi không nói những cái khác hải long vương cả dạ dỗ hay cùng ta gần như đoàn t r ư ở n g ngươi liền đường kim ngưởng cả dạ dỗ nhưng là hải tộc đệ nhất cao thủ cho tới nay đều là mã đệ nhất cao thủ mạnh mẽ tranh cướp giả các ngươi hiện tại gần như cũng là nói cũng có thể là đệ nhất mà khà khà hắn như vậy lão đoàn trưởng nhất định sẽ chiến thắng hắn kệ xạ gâc cu điểm ấy hắn rất xác định không có hắn chiến thắng không được kẻ địch ta cùng c ả dạ dỗ sớm muộn đều có một trận chiến xe ngựa lái vào các mẹn tuy rằng nơi này cũng có một chút người quen nhưng là kệ xạ cũng không phải tới bãi phòng bằng hưu trực tiếp chạy về phía cảng bọn họ vận khí không tệ tuy rằng dùng cả lì dì thẻ chứng minh nhân dân thế nhưng sự rợ lẹn cũng không có khó khăn nhiều nộp ít tiền bọn họ vẫn là đổi tới cuối cùng một tốp gia biển thương thuyền cũng mua được một không sai quý khách phòng khách có cảng quốc gia tạo thuyền kỹ thuật cũng không tệ đương nhiên cách cả lì dị thiết giáp chiến hạm còn kém xa thế nhưng làm vận tải tác dụng nhưng là phi thường phát đ ạ t đây là một chiếc năm tầng thuyền lớn tầng thấp nhất là hệ thống động lực cũng là cái đám thủy thủ chỗ làm việc tầng thứ hai nhưng là bình thường hành khách hoàn cảnh tương đối kém có thể nói phi thường kém rất nhiều người chen trúc ở bên trong không khí phi thường v ậ n đ ủ hơn nữa đều là nằm trên đất tia sáng cũng rất kém cỏi thế nhưng giá cả có thể tiện nghi tầng thứ ba là khoang chứa hàng trên b o n g thuyền thả không ít hàng hóa càng nhiều là vì phòng ngừa hải tặc hải tặc chiến đấu phương tiện tầng thứ tư là tốt hơn nơi ở có thể có gian phòng ở kệ x a bọn họ ngay ở tầng thứ tư m tầng thứ năm nhưng là thuyền trưởng cùng với các quý tộc các phú thương nơi ở tuy rằng muốn cho cỡ lạ dạ một thư thích hoàn cảnh nhưng là năm tầng địa phương ít đã không còn kệ x a bọn họ cũng không muốn ngày càng rắc rối cũng không có cơ cầu hoàn cảnh cũng khá tuy rằng gian phòng không phải rất lớn thế nhưng rất sạch sẽ cửa sổ còn có thể trông thấy biển rộng cỡ lạ dạ lẳng lặng nhìn bình tĩnh biển rộng trong đôi mắt phảng phất có điểm thần thái dù sao nơi đó là cố hương của nàng kéo kéo muốn về biển rộng à cỡ lạ dạ không hề trả lời nhìn kệ xạ ở đây khôi phục k i ê n tĩnh đoàn trưởng không nên gấp gáp m a n ý nhất định có thể trị hết công chúa ta phát hiện công chúa khoảng thời gian này đã có rất lớn chuyển biến tốt nàng bắt đầu có chú ý sự tình tỉ như biển rộng cùng vừa nãy quán rượu chung nói chuyện kệ xạ gật cù trong phòng khôi phục k i ê n tĩnh thuyền tốc rất nhanh đã rời đi cắt mẹn rất xa lạc nhược đi chuẩn bị công trưa mà kệ xạ thì ở làm tiểu chu thiên tuần hoàn hiện tại kinh mạch tình huống làm đại chu thiên có hơi phiền t o á i hắn vẫn là quyết định từ cơ sở làm lên một chút đến bởi kinh mạch mở rộng trong cơ thể tuần hoàn đấu khí nồng độ có hạ thấp có điều cảm giác được tiến bộ càng to lớn hơn làm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thời điểm cái k i a thuấn gian lực công kích cùng kéo dài lực đều sẽ có chất bay vọt có điều kệ xạ phi thường vui mừng để lạc nhược theo đến không phải vậy này một đường khẳng định rất phiền phức xem lạc nhược xử lý sự t ì n h thông thạo trình độ trước đây hẳn là chung quanh du lịch đối lưu đ ồ sự t ì n h rõ như lòng bàn tay hơn nữa chăm sóc cờ lạ dạ phương diện s á t thực giúp kệ xạ đại ân hành trình phi thường bình tĩnh biện rộng phi thường n g tỉnh cho đại gia biểu diễn chính là nàng ôn nhu một mặt nơi này là gần biển chị an cũng tốt vô cùng có điều theo đường hàng không rời xa nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện đường biển là nhanh thế nhưng cũng tất nhiên nương theo nhất định nguy hiểm c h ỉ ít cho đến bây giờ hết thảy đều còn thuận lợi b i ể n rộng bầu trời đêm là mỹ lệ thần nguyện hiện ra khá là sáng sủa kệ xạ cùng cỡ lạ dạ đều lẳng lặng nhìn không trung thần nguyện phảng phất có liên hệ nào đó tự lạc nhược đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hai người kia trong lòng là một loại ước ao cùng ấm áp nàng s u n g bái đ o à n trường cùng mọi người giống nhau thế nhưng nàng biết trước mắt chuyện này đối với mới là thiên hạ vô song một đôi hai người là như vậy phù hợp tình cảnh này liền dường như một bộ tuyệt thế mỹ quyển bình tĩnh kệ xạ hăng hái kệ xạ chiến bạch hổ thời điểm yêu dị k ẻ xạ đồng nhất cái k ẻ xạ nhưng làm cho người ta thay đổi khó lường mỹ lực lạc nhược nhìn nhìn không khỏi ngây dại nàng không có quá nhiều yêu cầu có thể hầu ở đoàn trưởng bên người n à y đã đủ rồi nàng có thể hưởng thụ thuộc về mình hạnh phúc cái thứ gọi là tình cảm này cũng không nhất định muốn chiếm được đông nhiên thân tàu một trận đung đưa kịch liệt một tiếng to lớn hải lý phảng phất chui ra to lớn gì đồ vật suýt chút nữa đem thuyền l à tung k ẻ xạ ôm lấy cớ lạ dạ cùng lạc nhược lập tức bay ra khoang thuyền lúc này trên bom thuyền đã đứng không ít người còn có tiếng rít trói t a i có điều cung tiến thủ các pháp sư đã ai vào chôn ấy chỉ có điều sắc mặt của mọi người đều không thế nào đẹp đẽ bởi vì bọn họ gặp gỡ chính là so với hải tặc đồ càng kinh khủng hải t ậ c đoàn hơn nữa có vẻ như còn không phải loại nhỏ hải t ậ c đoàn nhưng là đây mới là tuyệt vọng bắt đầu một phép thuật tiêu chí đánh ra mặc vào quý tộc cùng bọn lính đánh thuê hầu như tuyệt vọng mà vừa nay nhắc lên sóng lớn quái vật cũng xuất hiện một con siêu d i a i hải yêu long quy long quy đáy biển loại cỡ lớn loài rồng đáng sợ sát thủ một tròng di động cấp tốc am hiểu công kích vật lý nắm giữ to lớn mà kịch độc trảo tử đồng thời kế thừa l ò n g tộc đối phép thuật h à i lòng phòng ngự đồng thời lại có g á o an tộc đỉnh cấp vật lý phòng ngự có thể nói cho dù ở đáy biển gặp gỡ như vậy quái vật hải tộc cũng chỉ có chạy phân nhi mà đối với nhân loại càng là ác n g ộ n g long quy có lật thuyền đặc thù mê mà nhân loại lấy nó hầu như không có biện pháp chút nào hơn nữa long quy còn có một hạng sở kỳ h i ệ u đặc thù vậy thì là siêu nhiệt độ cao hơi nước công kích có thể t h u ầ n gian đem sinh vật đun sôi thậm chí bốc hơi lên khó lòng phòng bị trước mắt này con vẫn là đầu thành niên long quy thân g i i có bốn mươi thức anh mà nó mai rủa cũng đầy đủ có ba mươi thức anh Thể, thể t r、so、ở nhìn thấy này con siêu giai hại yêu toàn cảnh thời điểm trên thuyền lòng người đã ngói lương ngói lương huống hồ lòng quy trên lưng cùng với chu vi còn có đếm không hết hải tộc thần a dĩ nhiên mai đệ nhị nộ hải phong ba hải tập đoàn căn bản không cần chiến thương đoàn đều là kết bạn mà đi bọn họ cái này thương đoàn tổng cộng sáu chiếc thuyền lớn mười chiếc thuyền nhỏ nhưng là căn bản không đủ nhân ra nhét cái răng từ không nghe nói nộ hải phong ba hải tặc đoàn ở chỗ này hải vực xuất hiện làm khó thực sự là ác ngộng chương bảy thiên hạ đệ nhất cao thủ tập hai mươi hai chương bảy thiên hạ đệ nhất cao thủ dai dai hải yêu cũng chưa mạnh yếu này con long quy có thể tính là đáy biển bá chủ một trong cho dù ở bách mộ tử vong hải vực cũng coi như là số một lanh chúa thiên hạ chi đại cái gì kỳ nhân đ ề u có dĩ nhiên có người có thể thuần phục như vậy hải yêu này so với thuần phục long độ khó còn lớn hơn cái tên này không chỉ là đáy biển một bá đặc thù hơi nóng công kích đối không cũng phi thường có một tay huống hồ dựa vào biển rộng đánh không lại cũng có thể chạy gặp gỡ như vậy hải yêu nhân loại chỉ có một con đường chết nhưng là tự nhiên chung long quy căn bản sẽ không ở nơi như thế này xuất hiện nộ hải phong ba hải tập đoàn đại danh của nó mỗi cái hải tộc đều nghe qua đối một ít thường ở trên biển chạy trốn thương nhân tới nói cũng là nghe nhiều nên thuộc cúng long quy đồng thời đến nhìn dáng dấp còn có mấy ngàn người những người này trên căn bản không cần chiến đấu k u ô n đồ liền thành long quy trên đứng hai người chính là nộ hải phong ba đại tướng Cắt luis huynh đệ hai người cũng là hôn huyết t r ù n g tộc hiếm thấy hải lòng quy tộc cùng hào an tộc hôn huyết đối với kiêu ngạo hải lòng tộc sự tồn tại của bọn họ là không nên có vẻ như hải tặc cũng là bọn họ con đường duy nhất đồ không phải vậy phải bị hải lòng tộc thanh lý môn hộ có điều hai mặt người đến hiện tại còn sống rất tốt nói do thực lực vô cùng mạnh mẽ hai người cũng kế thừa hải lòng tộc cùng hào an tộc có chút không thể không nói tuy rằng huyết thống không thuần khiết thế nhưng tư chất nhưng tốt vô cùng hải tặc đoàn cũng không có công kích hiển nhiên bọn họ có tính toán khác một hải tộc dẫm thủy đi tới trước thuyền dùng thông dụng nữ quát hết t h ả thương thuyền nghe thả xuống vũ khí của các người nam toàn bộ nhảy xuống biển nữ nhân cùng hàng hóa lưu lại hải tặc trong thanh â m mang theo không cho phản kháng cường điệu giống như vậy loại cỡ lớn hải tặc đoàn không chỉ có căn cứ dưới đáy biển ở trên mặt biển cũng có hòn đảo chủ yếu là vì đặt một hồi không thể dính nước đồ vật đồng thời cũng có thể đem thu xếp nữ nhân cung cấp bọn họ tầm hoan mua vui hoặc là buôn bán đối với bọn họ tới nói chính là nhà kho rất hiển nhiên đặt tại thương đoàn trước mặt đường chỉ có hai cái muốn a nhảy xuống biển nhìn có thể hay không du trở lại muốn a liền đắc h i ế n nhìn mắt nhìn chằm chằm lòng quy mọi người một điểm chiến đấu dục vọng đều không có đối một ít chiến sĩ tới nói nói không chắc vẫn đúng là du trở lại nhưng là những người khác có thể chỉ có một con đường chết mà nữ nhân kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt lại như hải tộc nữ nhân rơi xuống nhân loại trong tay như thế nhân loại nữ nhân rơi xuống hải tộc càng thảm hại hơn đây là thế cựu cái này cũng là tại sao lưỡng tộc không liên quan địa nguyên nhân ở mức độ rất lớn chính là s o n g phương nô lệ buôn bán trên trên thương thuyền xảo thành một mảnh có điều rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí nhảy xuống biển khẳng định là một con đường chết ai biết những ngày hải tặc có thể hay không bỏ đa số giếng bọn họ là không hề tín dụng có thể nói chiến đấu còn có một tia hy vọng lính đánh thuê dù sao cũng là lính đánh thuê không ai sẽ chờ chết đặc biệt là ở đối phương căn bản không cho đường sống tình huống đội tàu lập tức hình thành chiến đấu trận hình hải tặc địa đưa tin binh hiển nhiên không phản đối phản kháng chỉ có một con đường chết ta đến ba tiếng nếu như con kia thuyền không co treo ra cửa hàng nó đem chịu đựng hủy diệt kết cục một hai veo một mũi tên đóng ở trên cổ của hắn hải tặc thực sự quá kiêu ngạo như thế đại thương đoàn khẳng định là không thiếu hảo thủ chỉ có điều lòng quy xác thực khó có thể đối phó vừa nhìn thủ hạ bị giết cắt luis huynh đệ phẫn nộ d â m d â m dưới thân long quy họ long quy cũng thanh cả ngày động địa địa giống to cái cổ đ ố n g nhiên phùng lên đột nhiên rỗi một cái bình địa nổ lên một đoàn xương trắng mà một chiếc thuyền lớn thuấn gian bao phủ ở xương trắng trung một trận phách lý cách cách tâm thanh liền kêu thảm thiết đều không có trong không khí tràn ngập khiến người ta buồn nôn địa mùi vị một chiếc thuyền lớn kể cả trên thuyền hết t h ể đều hóa thành hư không chỉ để lại một ít đủ loại kiểu dáng mại nhiệt độ cao mạnh vỡ ha ha phản kháng là không có đường ra bản thân ngày hôm nay tâm tình rất tốt ở cho các ngươi một cơ hội lập tức quải cờ hàng đầu hàng n lần này long biển. Các l quy đầu nhắm ngay kệ xạ bọn họ vị trí thuyền trên bong thuyền người lập tức hoảng loạn lùi lại kệ xạ nhữ lông mày đem cờ lạ dạ giao cho lặp được hiển nhiên trong không khí địa mùi vị để cờ lạ dạ phi thường không thoải mái hơn nữa những người này đã làm lỡ thời gian của hắn ở n g ư ờ i khác lùi lại thời điểm kệ xạ nhưng bước c h ậ m về phía trước hải tặc môn chính đang vui sướng cười to nhìn nhân loại đảm tầng r ă n g dốc thật giống là một đài tên hề kịch vông là nữ nhân nhọn nghe càng làm cho bọn họ thoải mái nữ nhân hoảng sợ nhọn nghe cùng cao trào thời điểm địa r í t gào đều sẽ để bọn họ phi thường thoải mái đây chính là khúc nhạc dạo nhưng là thật giống có người chính đang đi về phía trước đây tuyệt đối là khiêu khích với bọn họ hải tặc môn tiếng cười dần n g ừ n g lại ngược lại vừa cười càng vui vẻ nhân loại này nhất định là do sợ chuẩn bị nhảy xuống biển cho các ngươi mười tức thời gian lập tức từ trước mắt ta biến mất hải tặc môn đầu tiên là s ư ơ n g sở từng cái từng cái lập tức năm cái bụng khuyết đại nợ nụ cười c á p luis huynh đệ cũng là hài lòng không được làm hải tặc như thế nhiều năm không phải không gặp gỡ người như vậy chỉ là ở tại bọn hắn ghi danh hào sau đó liền dám nói chuyện như vậy tuyệt đối là phá thiên hoang lần thứ nhất coi như là nhân loại quân đội thấy bọn họ cũng phải chạy mất dép này đến khẩu khí thật to lớn cũng không sợ thiểm đầu lưới có điều c ắ n n ọ t nhưng cảm thấy hứng thú vô cùng há tiểu tử ngươi rất thú vị như vậy chúng ta nhà kho vừa vặn khuyết cái nhân viên quản lý làm sao đây chính là ngươi mạng sống ngàn năm một thở cơ hội tốt không ít người nghe nói như thế dĩ nhiên lộ ra ánh mắt ghen tỵ sớm biết bọn họ cũng dung cảm điểm những này hải tặc thực sự là ngớ ngẩn kệ xạ không thèm để ý tám bảy cặp luis huynh đệ hai mặt nhìn nhau kẻ nhân loại này còn đùa thật khó k ă n chứng các anh em lên cho ta những người khác giết cái tên này ta muốn hoạt đồng thời vô vô long quy cũng không tiến công thế nhưng là là dùng để uy hiếp cái khác đội tàu ai có d ị động kết quả là cùng vừa n ã y chiếc thuyền kia như thế hải tặc môn binh chia làm hai đường mặt biển đáy biển nhằm phía thương thuyền trên thuyền cung tiến thủ các pháp sư lập tức gián trả mặc kệ làm sao phản kháng còn m u ố n kệ x a mở hai tay ra vô số quả cầu lửa xuất hiện ở giữa không t r u n g không trung tiểu hỏa cầu hai cái hợp lại đã biến thành sơ cấp áp xúc quả cầu lửa nhất thời bầu trời đều bị rọi sáng tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến gây người ma đạo sĩ nhân loại ma đạo sĩ cắt luis huynh đệ cũng vỏ vào mắt thấy quỷ thật sự giả dầm còn phản ứng lại đầy trời áp xúc quả cầu lửa đã phúc bắn ra mỗi một cái đều nhắm ngay một thật tặc n à y một tay ma khống lực lập tức phấn chấn nhân tộc địa tinh thần cung tên cùng ma pháp sư cũng bắt đầu không ngừng mà đã kích các chiến sĩ nhưng là hết sức chăm chú canh giữ ở chuyến khắp phòng ngừa có cá lọt lưới bỏ lên cặp luis huynh đệ suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người một lần ma pháp công kích bên dưới lập tức số thương vong bách rất nhiều hải tặc căn bản tránh không thoát thuấn gian thao túng như thế nhiều áp suất phép thuật còn như chút tinh chuẩn chưa từng thấy cao thủ như vậy một tiếng gào thét hết thể hải tặc hải triệu như thế lùi lại vốn là muốn đánh tống tiền ai nghĩ đến dĩ nhiên t r ạ n cái trước ngạnh tra tử、Hán. tên mặt trắng nhỏ này lại vẫn là cái phép thuật cấp cao sư các anh em chuẩn bị cạt l u i sinh quát đối phó ma pháp sư phải thay cái phương pháp cái tên này cần thiết không phải ma đạo sĩ nhân loại tổng cộng tứ đại ma đạo sĩ đều là sắp xuống đất địa ông lão mà này đến nhiều lắm hai mươi mấy tuổi nếu như đúng là ma đạo sĩ bọn họ đã sớm ngay lập tức lách người hải tộc môn lập tức biến hóa trận hình công kích không giống vừa n ã y như vậy h u n g h ă n g h i ệ n nhiên cạt l u i sinh đệ vẫn có bắt sống kể xa ý tứ không phải vậy liền để long u y trực tiếp công kích hải tặc môn lập tức lẻn vào lấy biển chỉ lộ ra cái đầu bọn họ quyết định đem thuyền trước tiên làm c h ậ m trừ phi ngươi biết bay không phải vậy đến hải lý nhân loại lại sao vậy sẽ là hải tộc đối thủ đây là nhân loại thuyền sợ nhất một chiêu tuy rằng ở đấy thuyền bỏ thêm thiết đâm loại hình đồ vật nhưng là cũng chỉ có thể trì hoãn hải tộc động tác mà thôi đám thủy thủ căn bản không dám hạ thủy cùng hải tộc chiến đấu mà dựa vào b i ể n rộng phép thuật hiệu quả cũng giảm mạnh căn bản là không có cách tạo thành sát thương các luis huynh đệ hiển nhiên rất vui vẻ bọn họ ngược lại muốn xem xem vị này phách lối nhân loại nội địa ma pháp sư sao vậy đối phó sự công kích của bọn họ nếu như chỉ có kẻ xa một người đối phó như vậy công kích là phương thức rất nhiều đơn giản nhất chính là một cầm chú trực tiếp đem dưới chân hải v ư ợ trưng t h ủ nhưng là hiện tại có thuyền liền không thể như thế làm dầm kệ xa ở nhân loại cùng hải tộc trận mắt ngoác mồm trung nhảy vào hải lý cắt luis huynh đệ nụ cười đều cứng ở trên mặt nhảy xuống biển vật lộn nhân loại ma pháp sư ngược lại cười văng lên xem ra ma pháp sư này đầu góc là có chút vấn đề chà chà như vậy cũng được lùng bắt lên dễ dàng quá nửa ngày sao vậy đáy biển như thế bình tĩnh liền một bóng người đều không nô ra mà t h ư ơ n g thuyền có vẻ như cũng chìm xuống c á n luis o huynh đệ cảm giác được không ổn quả nhiên vừa nãy công kích quá khứ địa hải tặc toàn nâng lên trên người không hề có một chút vết thương thế nhưng đã xong kệ xà chậm rãi từ hải lý hiện lên đứng ở trên mặt nước người là hải tộc c á n luis o huynh đệ sắc mặt rất khó nhìn bọn họ tới nơi này là vì m ò bổng lộc hiện tại bổng lộc không thấy nhưng tổn thất như thế nhiều người tay trở lại cũng không tốt báo cáo kết quả mặc kệ cái tên này là cái gì lai lịch g h e sợ đều muốn tiêu diệt hắn lẽ nào chỉ có hải tộc mới có thể bơi ạ đến cứu nạn người giết chúng ta như thế nhiều huynh đệ vốn còn muốn cho ngươi một con đường sống hiện đang tiếp thu số phận phải chết đi giết dưới thân long quy gầm lên giận dữ thân thể lần thứ hai lay động lên lại là đáng sợ nhiệt độ cao hơi nước công kích đối mặt công kích như vậy phòng ngự đều vô dụng trên thuyền đã bắt đầu có người nhảy cầu có thể chạy được bao xa liền bao xa tăng t r u n g thiên tử vong hơi nước đẻ xuống kế x a chỉ cần bị hơi nước đào qua có thể còn lại một điểm mảnh xương vụn chỉ là tốt lắm rồi nay nhân loại đương thời phản ứng rất phong phú dọa sợ địa đào tẩu dít đ o mà càng nhiều chính là tuyệt vọng đương nhiên cũng không thiếu nhạy cảm giả nhân loại cũng không đều là loại n h á t gan ở kệ xạ đứng ra một khắc đó bọn họ đã ngửi được một điểm khác với tất cả mọi người khí t ứ c lạc nhược cùng cỡ lạ dạ lẳng lặng đứng trên b o g thuyền không có một chút nào lo lắng hết thảy long kỵ đoàn đều tin tưởng không có bọn họ đoàn trưởng không làm được sự t ì n h bạch hổ đều như thường đánh chỉ là một con long quy tính cái gì chỉ có thể trách bọn hắn điểm bối mang theo âm thanh kỳ q u á i nhiệt độ cao hơi nước đoàn đẻ ép xuống nhưng là kỳ tích xuất hiện lần nữa hải tặc môn cùng thấy quỷ tự cắt luís huynh đệ càng là trận mắt n g o mồn ngang dọc biện rộng như thế nhiều năm liền không đụng với sự tỉnh tiểu này một cái tay cái tiêu kỳ nhân loại dĩ nhiên chỉ là dối ra một cái tay giai hải yêu hành hành long quy nhiệt độ cao hơi nước công kích dĩ nhiên liền bị một luồng bình phong vô hình cặn lại thần tích a tuyệt vọng người khó có thể tin nhìn một màn thần kỳ này mà những người thông minh kia đã bắt đầu lại suy đoán trước mắt người trẻ tuổi đến tột cùng là ai không phải lực lượng đ ấ u khí không phải sức mạnh phép thuật là dùng cái gì c h ặ n lại rồi giai hải yêu đ ị a tất s á t công kích liền long quy chính mình cũng chừng lớn quy mắt khó mà tin nổi nhìn hình ảnh trước mắt thân thể có chút buồn bực hoa thủy bởi vì nguồn sức mạnh này để nó cảm thấy b u ồ n b ự c kệ xạ săn giết con kia rai h ầ o an địa đẳng cấp muốn so với long quy cao nhiều lắm hơn nữa long quy cũng có một nửa thuộc về h ầ o an tộc tự nhiên cảm giác ra cùng tộc khí thức luồng hơi thở này để nó bật an kệ xạ tay hướng về trên vung một cái toàn bộ nhiệt độ cao hơi nước đoàn bị bắn vào vào trong miệng hải tặc cùng thương đoàn các chiến sĩ đều không thể tin được chính mình đĩa mắt dĩ nhiên có thể bông dưng khống chế người khác vô hình công kích trước mắt là người vẫn lạ thần ta ngày hôm nay không muốn gia tăng giết chóc các ngươi đi thôi kệ xạ lành lạnh địa âm thanh ở trên mặt biển truyền bá thanh âm không lớn nhưng là mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng hắn đặc thù trải qua thực sự không muốn làm không có lý do chiến đấu nhưng là hắn lại bị xem là một loại yếu thế c á p luis huynh đệ liếc mắt nhìn nhau các anh em tiểu tử này biết yêu thuật chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta muốn tiêu diệt kẻ nhân loại này yêu quái long quy đột nhiên đẩy ra nhất đạo c u ộ n sóng hướng kề xạ vào tới h i ệ n nhiên là muốn vật lộn ngoại trừ nhiệt độ cao hơi nước đoàn long quy vật lộn năng lực trong biển cũng là nhất tuyện kiên cố địa phòng ngự có thể để cho nó không kiên rẻ chút nào công kích kịch độc mà mạnh mẽ trào tử có thể xé ra bất kỳ con mồi hải tặc không t ứ c thời làm tức giận kệ xạ đối phó người như thế biết điều là vô dụng nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h hơn nữa đà kích long quy cùng hải tặc môn đồng thời đẩy mạnh phối hợp thiên ý vô phùng ở l o n g quy dưới sự che chở căn bản không sợ nhân loại công kích nó hầu như có thể không nhìn nhân loại địa ma pháp cùng cùng tên công kích nhi nảy mạnh tới được hải tặc kệ xạ cởi quần áo ra ngửa mặt lên trời một tiếng giống to đầu theo gió biển vung lên mang tính tiêu chí biểu trưng hải đấu khí nhà phóng lên trời mạnh mẽ đấu khí trường lực trực tiếp đánh tan long quy nhắc lên sóng biển cả người bay đến không trung tay ở trên thương thuyền nhẹ nhàng một đáp vốn là lay động không ngừng mà thường thuyền sản quyết khắc như món đồ chơi như thế ngừng lại hải tặc môn ở lại xứng sở nhân loại cũng ở lại xứng sở t h á n h vực cao thủ dĩ nhiên đụng với nhân loại địa t h á n h vực cao thủ hơn nữa còn là ma vũ song tu t h á n h vực cao thủ một khủng bố tên tựa như tia chớp tuấn gian xẹt qua hết thẻ hải tặc đầu óc kệ xạ ngăn trở giết lưỡng tên trưởng lão sẽ thánh vực cao thủ kệ xạ kiếm thánh kệ xạ ma đạo sĩ kệ xạ hắn là chiến thắng tứ phương thần thú h a y hương khó bạch hổ kệ xạ hiện nay mai á trẻ trung nhất cũng người mạnh mẽ nhất làm khó vừa nay cái tia tài năng như thần năng l ự c chính là trong truyền thuyết lĩnh vực cắt luis huynh đệ tâm nói lương nói lương như vậy xui xẻo tỷ lệ quả thực là một phần vạn nhưng là một mực để bọn họ đối với kệ xạ bàn tay đẩy về phía trước trong mắt tràn ngập lanh khóc sắc cơ một khi xác nhận là kẻ địch liền chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu t ì n h hướng h ồ người như thế liền đối với tay cũng không đáng xưng là hống kệ xạ trong bàn tay nổ lên nhất đạo ánh sáng màu lam thành hình mũi khoan phóng xả ra chào đón vọt tới hải tặc làm tiếp xúc thuần g i a n mặt biển nhất thời trấn thiên động địa to lớn gây nên cao mấy chục mét sóng lớn ngoại trừ cỡ lạ dạ tương ứng thương thuyền cơ hắn đội tàu đều bị trọng ngã trái ngã phải đây là lòng đấu khí thần chú biến chủng phương thức công kích kệ x a hiện không phải hải lòng tộc thể chất căn bản là không có cách vung ra hàng thật đúng giá lòng đấu khí thế nhưng hắn có chính mình vận hành phương thức đặc biệt là ở kinh mạch mở rộng sau đó căn bản không cần như vậy phức tạp trình tự là có thể đem đấu khí trực tiếp phước ra chuyển hóa thành thuần năng lượng lực sát thương long quy từ sóng lớn trung xuyên ra ngoài hung mánh đánh về phía kệ xạ nhưng là giữa không chúng kệ xạ nhưng không thấy bóng người long quy thẳng tắp nhằm phía thương thuyền bị nó va vào một hồi thuyền khẳng định chia năm xe bảy thế nhưng long quy thân thể nhưng nhưng đình Long đần giữa Quy đột ở kệ h không nhưng không thân thể bất luận sao vậy bước lên cũng không cách nào tránh thoát. ô n trùng, lớn trên trung loạn cũng luận lên cũng nào g gì to trào từ tới, bất sao là k bay bước vậy cái đủ xạ chính đang long quy đường dưới tay trái đã xuyên qua long quy sau giáp long quy bị nâng lên trên không cắt luis huynh đệ trong nước lao xuống mà ra chiến tức giận trình độ rất cao bọn họ muốn sấn n g kệ xạ giơ long quy thời điểm cho kệ xạ một khó quên hồi ức nhưng là bọn họ thật giống đã quên công kích người là ai nay không phải là bình thường thánh vực cao thủ hắn là kệ xạ alexander hai người còn không tới gần kệ xạ l i ê n cảm giác một luồng to lớn nghịch phản sức mạnh công kích mình sức mạnh toàn bộ nghịch chuyển đến chính mình đ ị a trên người tại chỗ thổ huyết từ không trung rớt xuống chỉ đem nhân loại cùng hải tặc môn sợ hai đến hồn phi phách tán cũng không đụng tới đến liền thuấn gian đem hai người cao thủ đánh thành trọng thương yêu thuật dơ to lớn long quy kệ xạ phảng phất là muốn đem trong lòng vô hạn tức giận cùng phiền m u ộ n toàn bộ tiết đi ra hống tung tung tung tung đ ù n g kệ xạ rót vào hải đấu khí tay phải một quyền tiếp một quyền d o n h một cái ở to lớn long u y trên long u y thân thể to lớn dường như không có trọng lượng như thế bị đánh một trận lại một trận long u y liều mạng giấy a nhưng là vóc người của nó một khi lạc đến nước này căn bản không có góc độ công kích nay hành hung tình cảnh chấn động ở đây mỗi người quyền thứ nhất đều đánh vào mọi người địa tâm đầu ai cũng nhìn ra kệ xạ đại đế địa tâm tình phi thường không tốt làm thứ hai mươi lăm quyền thời điểm hoành hành nhất thế long quy đã không có phản kháng sức mạnh mãnh liệt hải đấu khí thông qua hai tầng kính đã hoàn toàn phá hủy long quy bay lên thứ hai mươi sáu quyền kệ xạ hơi hơi dừng lại tả lòng tay ra đột nhiên một đòn n ặ n g đến ba mươi hai bảng long quy bị đánh về không trung mà kệ xạ thân hình một lay động liền xuất hiện ở long quy phía trên một khắc đó k ề xạ bóng người cùng thần nguyệt trung điệp sáng sủa nguyệt quang thậm chí có chút trói mắt phảng phất một khắc đó thần nguyệt ánh sáng đều gia tăng rồi mấy lần đem bóng người của hắn chiếu địa rõ rõ r à n g ràng để trần trên người k ề xạ song quyền nắm chặt d ơ lên thật cao một tiếng quát lớn đột nhiên đánh vào l o n g quy cái kia được xưng đáy biển sinh vật kiên cố nhất giáp sát trên vê anh l o n g quy tăng lên trên t r u n g to lớn thân thể thuấn gian bị nghe đi sắt một tiếng to lớn áo giáp bị bạo lực sức mạnh thuấn gian chấn động thành vô số địa t o á i phiến trên không trung tung bay mà đỉnh trệ lòng quy thân thể thì thuấn gian dường như gấp thiên thạch như thế rơi vào xa xa biển rộng nhấc lên trùng thiên sóng lớn phảng phất vẫn không có đầy đủ tiết u b ồ n kệ xạ quay về thần nguyệt ngửa mặt lên trời gào to to lớn sóng âm quét ngang mặt biển đẩy lên tầng tầng sóng lớn không một người nói chuyện nhìn thiên thần như thế kệ xạ nhân loại duy nhất phản ứng chính là ngửa mặt nhìn bầu trời rất nhiều người đã quỳ lệ trên bong thuyền không ngừng mà cung bái mà những tia tàn dư hải tặc thậm chí ngay cả chạy trốn đều đã quên từng cái từng cái ngơ ngác lộ ra nửa người quên không chung kệ xạ mà cạt luis huynh đệ vốn còn muốn công kích nhưng là nhìn thấy tình cảnh này lập tức bỏ đi cuối cùng một điểm ý nghĩ người này là kệ xạ hắn là có thể ở đáy biển dường như hải tộc như thế ngang dọc kệ xạ hải tộc cái kia cái gọi là ưu thế ở trước mặt như bong bóng như thế yếu đ ư ỡ i tiết s o n g sôi kệ xạ m ặ t không hề cảm xúc từ không trung chậm rãi hạ xuống đứng trên b o n g thuyền mà hải tặc môn từng cái từng cái phiêu ở trên biển lưu cũng không phải đi cũng không phải bọn họ đã hoàn toàn mất đi chủ kiến bọn họ đối mặt không phải người đó là một tinh thông đấu khí phép thuật cùng dị năng cường giả thế bọn họ ý đồ đến tự kêu sức mạnh ở trước mặt hắn bé nhỏ không đáng kể Nếu như hải thần bọn hải thể cho bọn họ lại có đây ế đến hết n nhất, bọn họ thà rằng đi tấn công một cái quốc gia, cũng chắc chắn sẽ không đến nơi quỷ quái này, tống tiền mình đánh, nhật. một một đem hội thà tuyệt cơ cái quốc chắc cho sức Lạch họ hồi đi gia, quái đối duy quỷ suy đạo đ sẽ là là kệ xạ rơi vào trên bong thuyền âm thanh nhưng là ở mọi người nhưng trong lòng g i ư ờ n g như tiếng sấm như thế kệ xạ nhìn đường dưới chờ chết hải tặc vạn loại tư vị sông lên đầu tại sao muốn xếp hạng xích từ ở tiểu ở b i ể n rộng sinh trường hắn ai có thể cho hắn một lý do các ngươi đi thôi hải tặc môn màu tàn cho mắt lập tức khôi phục thần thái từng cái từng cái nhanh chóng chui vào đáy biển biến mất không còn tăng hơi chỉ có cạt luis h u y n h bắc còn ở lại nơi đó cạt luis n u ố t một cái nước bọn ổn định một hồi tâm tình thân thể nổi lên mặt nước non xanh còn đó lục thủy thường lưu cái này xấu chúng ta nộ hải của hải tập đoàn nhớ rồi có loại lưu lại tên gọi c ặ t luis h u y n h đệ cũng là kẻ l i ề u mạng đến lúc này nhưng có dũng khí xác định một hồi ta chính là k ẻ xạ có thể danh tự này không ở thích hợp hải tộc các ngươi cũng có thể gọi ta vực sâu n à y không đế lại là một xét đánh ngang hai vực sâu mạo hiểm vương thất tinh mạo hiểm vương chính là kệ xạ cắt luis o huynh đệ hai mặt nhìn nhau đã quên một chút cao cao tại thượng kệ xạ cũng lại nói không ra lời một con tiến vào biển rộng biến mất không thấy hình bóng hải tộc mạo hiểm giả công hội căn cứ mới nhất chiến tích đã chính thức đem vực sâu đại mạo hiểm sư tăng lên là thứ nhất cái thất tinh mạo hiểm vương xếp hạng thứ tư những số l ý n ý hải tặc đoàn đến vong phảng phất ngay ở ngày hôm qua bất kể là ai đối mặt một tập ma đạo sĩ cùng kiếm thánh một thể cường giả tuyệt thế đều sẽ đánh mất đấu trí đương nhiên hải tặc là không biết tiêu đến n h ữ số l i n ý hải tặc đoàn kỳ thực là mạ ủn thế nhưng lấy kệ xạ tình huống bây giờ Hỏa、hệ h ma pháp không tốn thời gian dài liền có thể đi vào ma đạo cảnh giới hắn hiện tại đã đến lên cấp bình cảnh lái thuyền vừa nghe nói kể xạ nói ra thuyền hết thẻ thuyền viên như ở trong ngậu mới tỉnh lập tức luống cuống tay chân trở lại từ người cương vị chỉ bất quá bọn hắn hiển nhiên còn không cách nào ngột ngạt hưng phấn trong lòng dĩ nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ quả nhiên như trong truyền thuyết như thế thần kỳ sai gặp mặt hơn xa văn minh lạc nhược đỡ cỡ lạ dạ chậm dai trở lại khoang thuyền mỗi lần đều giác đã gần như nhìn thấy đoàn trường giới hạn h ư n g là mỗi lần nhìn thấy đoàn trường ra tay nhưng phát hiện mình vĩnh viễn là hết ngồi đại giếng đoàn trưởng chính là cái k i a rộng lớn biển rộng các nàng lại sao vậy có thể hiểu được đây chương tám chương tám đầu tư tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh khi biết kệ xạ thân phận sau đó toàn bộ đội tàu tiến vào một loại hết sức hưng phấn trạng thái ở trong đặc biệt là tự mình mắt thấy truyền thuyết này nhân vật tài năng như thần năng lực sau đó bọn họ đều không thể ngột ngạt nhảy nhót tâm tình kinh khủng như vậy siêu giai hải yêu ở kệ xạ trước mặt dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào có hắn ở trên thuyền coi như toàn bộ hải tộc hải tặc đoàn đều đến rồi cũng vô dụng liên bạch h ổ đều thần phục ở kệ xạ đại đế thần uy bên dưới hướng hồi nho nhỏ hải t ấ c đây toàn bộ đội buôn hết t h ể có máu mặt đại nhân vật toàn bộ tụ tập cùng nhau nhiệt liệt thảo luận đầu tiên bọn họ xác định điều thứ nhất kệ xạ tiên sinh nếu ẩn giấu thân phận vậy đã nói do hắn cũng không muốn người khác biết hắn đến hơn nữa chiếc thuyền này là đi tới ôt mạn đế quốc khẳng định có nội tình vì lẽ đó bọn họ đồng thời truyền đạt lệnh cấm khẩu từ trên xuống dưới ai cũng không cho phép tiết lộ nửa điểm phong thanh điểm thứ hai nhất định phải cho kệ xạ tiên sinh đổi địa phương làm sao có thể để cao quý kệ xạ tiên sinh đội con nữ nếu như có thể được kệ xạ tiên sinh tiếp kiến liền càng vinh hạnh thế nhưng thương nhân đều là thành tinh nhìn ra được kệ xạ cũng không muốn bị q u ấ y dày vì lẽ đó bọn họ quyết định đẩy chọn một người đi thăm dò phong thanh vì này duy nhất tiêu chuẩn một đám người tranh luận không đớt cuối cùng vẫn là kệ xạ vị trí thương thuyền thuyền trường thắng được làm chủ thuyền bái phòng một hồi ít nhất không sẽ khiến cho kệ xạ cắm ghét kệ xạ đối những này sắp xếp nhưng là không đáng kể tiếp thu không cần thiết để cờ lạ ra được q u a n nữ đặc biệt là ở đã bại lộ thân phận tình huống đối những thương nhân này nghe lời đoán ý bản lĩnh cũng rất yêu thích cùng người thông minh đánh giao cho sẽ tỉnh rất nhiều phiền phức hắn xác thực không muốn để cho ột man người biết gây nên phiền phức không tất yếu kệ xạ tiên sinh chúng ta đội buôn đối với ngài cảm kích thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bất luận chuyện gì chỉ cần chúng ta có thể giúp được bận điệu nhất định bụng làm giả chịu kệ xạ cơ nhạc vũ ý tổng thuyền trưởng cảm tạ ngươi đã nói rồi rất nhiều lần rồi ta cũng là vì bảo vệ mình vâng là thế nhưng ngài vẫn là đã cứu chúng ta có mấy lời không biết có nên hay không nói ngài đồng bạn có phải là bị thương chúng ta đội buôn đúng là có mấy cái không sai y s n h khả năng ở vài phương diện khác không sánh được c ả luy di ngự ý, ý thế nhưng nhiều người đều là nhiều phân hy vọng thuyền trưởng lời này nhưng là nhắc nhở kệ xạ loại cỡ lớn thương đoàn đặc biệt là làm lặn lội đường xa đều có rất cao mình y sư đi theo nếu như có thể trị hết đồng bạn của ta ta kệ xạ có thể vì hắn làm một việc lời này nhưng là nói rằng thuyền trưởng tâm khảm bên trong đi tới được kệ xạ như vậy hứa hẹn so với quốc vương hứa hẹn đều có giá trị hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia tình cảnh mà thôi kệ xạ tình huống bây giờ tương lai không thể đo lường à lấy hắn lao l ạ thương nhân ánh mắt cùng quan người thuật gần người xem kệ x a đầu tiên nhìn thời điểm suýt chút nữa quỳ xuống đây chính là là tiêu chuẩn long hồ tụ hợp hạt đứng trong bảy gà đ ỉ n h cấp tướng mạo hiện tại tuy rằng còn chỉ là cả lụy dị long kỵ bao quang trường thế nhưng chắc chắn sẽ không lâu dài nắm giữ loại này tướng mạo người tuyệt đối sẽ không là người hạ người mà cân nhắc một hồi cả lụy dị chỉ có công chúa tự phải có đầu góc quốc vương chỉ sợ cũng sẽ không k h ô nghĩ n g tới phương diện này thông minh thương nhân muốn học đầu tư vụ ỷ tổng tuấn gian đã nghĩ rất nhiều chỉ chốc lát sau đội buôn y sinh liền đến không thể không nói những này cả ngày ở bên ngoài du lịch dĩ sư muốn so với ngựa y quả thực càng rộng lớn một ít bọn họ vừa thấy cờ lạ dạ tình huống liền cơ bản đoán ra tình huống bệnh tình là bởi hết sức kinh h ạ i gây nên mà nói như vậy như lực lượng tinh thần cao như thế người phương diện này năng lực chịu đựng muốn hơn nhiều bình thường người mạnh có thể tạo thành kết quả như thế vậy nói rõ là phát sinh so với tính mạng của mình chuyện quan trọng hơn mới sẽ có như thế không thể chịu đựng kết quả thế nhưng loại này lĩnh vực đối với bọn họ tới nói cũng là không cách nào liên quan đến các bác sĩ cũng nói ra ma y l ấ la đệ xạ tên gọi chỉ bất quá bọn hắn cho kệ xạ càng thêm cụ thể tin tức thương đoàn những khác không được chính là tin tức linh thông ma y lấy lá đệ xạ trước đây là chung quanh du lịch khoảng thời gian này xác thực ở ốt m ạ n đế quốc ở lại cụ thể là ở ốt m ạ n ngọc lan tỉnh ma trị liệu được rồi ngọc lan thân vương bệnh cụ thể là bệnh gì liền không biết ngược lại được đặc t h ủ che chở đương nhiên thân vương phó sẽ ra điều gì đánh đổi người khác cũng không rõ ràng thế nhưng lấy ma y quen thuộc khẳng định là m ò đến không ít chỗ tốt điểm ấy kệ xạ đã có chuẩn bị tâm lý thiên hạ không có bữa chưa miễn phí bất luận đối phương mở ra điều kiện gì kệ xạ đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi hoàn thành vũ ý tổng là cực kỳ nhiệt tình h ẳ n không thể đem tâm can đều móc ra sung phong nhận việc vì là kệ xạ sắp xếp ở ốt mạn hành trình hắn là thương nhân đối hoàn cảnh địa lý cùng với phương diện đều rất quen kệ xạ tối nhiên rất mạnh mẽ thế nhưng ở phương diện này không phải là hắn sở trường có người chăm sóc nhất định sẽ giảm thiểu không ít phiền phức mà vũ ý tổng còn chuyên môn sắp xếp một cơ linh tiểu hầu gái tới chăm sóc cờ lạ dạ kệ xạ không có từ chối xuất hành sau đó mới phát hiện n h i ề u mấy cái nhân thủ đối chiếu cố cờ lạ dạ rất có í c lợi hơn nữa mượn đội buôn thế lực có thể càng nhanh hơn tìm hiểu ra ma y cụ thể vị trí những ý sư này trả lại kệ xạ một ít khá là độc đáo kiến nghị nói thí dụ như phục chế một hồi đã từng xuất hiện tình cảnh khá là cố ý loại kia hoặc là khá là kích thích loại kia sướng vui đau buồn cũng có thể thế nhưng xét thấy lấy độc công độc thủ pháp tốt nhất vẫn là đem nàng làm tỉnh lại nhưng là cái phương pháp này cũng k h ó dùng đối người bình thường khả năng có thể thế nhưng đối với siêu cường lực lượng tinh thần ma pháp sư phương pháp này cũng có dùng nói không chừng quá độ kích thích sẽ làm cỡ lạ dạ càng đóng kín người người đều biết kệ xạ ở đội tàu chung thế nhưng kệ xạ sức ảnh hưởng đã đến mức t ậ n cùng mọi người tuy rằng phi thường khát vọng thấy một hồi hắn nhưng là hắn u y vọng nhưng cũng có thể để những người này áp chế chính mình kích động thay đổi một thư thích hoàn cảnh cỡ lạ giả cũng có vẻ càng thêm bình tĩnh khả năng có chút mệt mỏi nghe kệ xạ cố sự cỡ lạ giả dần dần tiến vào giấc mơ mà kệ xạ nhưng thật lâu không thể và o ngủ thuyền ở trên biển lại đi rồi ba ngày tương đối bình tĩnh không có cái gì hải tặc tao q u n y nhiễu tuy rằng không biết nộ hải phong ba đạo tặc đoàn có phải là tiết lộ kệ xạ hành tùng thế nhưng có thể xác định một điểm là cái khác hải tặc cũng biết này xếp hạng thứ hai hung hăng đạo tặc đoàn bị thiệt lớn tử thương nặng nề không nói bảng hiệu một trong long quy cũng bị giết chết cũng có người đang suy đoán đến t ộ n cùng là hạng người gì loại hải quân dĩ nhiên có thể đem long quy như vậy hải dương bá chủ giết chết bảo đảm không cho phép nhân loại vận dụng kiếm thánh cấp bậc cao thủ mới vừa tiến vào thánh vực còn chưa chắc chắn có thể chiến q u a long quy ngược lại liền nộ hải phong ba ăn thiệt thòi lớn như vậy dĩ nhiên giữ yên lặng làm rụt đầu họ ăn khẳng định là bọn họ cũng không dám nhạ nhân vật mà để như vậy n a i tý tất báo hải tặc đoàn đều im lặng không lên tiếng đại nhân vật nhìn chung may à đều có thể đếm được trên đầu ngón tay mà có thể làm cho hải tộc sợ sệt chỉ có hải tộc làm khó là hải long vương lại hoặc cự k i n h vương bầu trời đêm là bình tĩnh có điều kệ xạ nhưng cảm giác được hai cố khác với tất cả mọi người khí tức loại khí tức này chỉ có tiến vào thánh vực người mới có thể cảm giác được hơn nữa là người quen kệ xạ đem lạc nhược đánh thức long thị tướng kỳ thực cũng không có ngủ say nháy mắt nhìn kệ xạ đoàn trưởng xảy ra chuyện gì ạ lạc nhược ta đi ra ngoài có chút việc n h ì một lúc mặc kệ xảy ra chuyện gì nghe được động tinh gì đều không nên rời đi cỡ lạ、dạ. cũng kệ h những h ô n cần g c lo u y n khác. Kệ xạ phi h t ư n gật nghiêm rằng nói. túc Lạc sinh kệ gù xoay người từ cửa sổ bay ra ngoài hướng về thuyền tây nam chắc di động với tốc độ cao thế nhưng chẳng mấy chốc liền nghe đi l ặ n g lặng đứng ở trên mặt nước chỉ chốc lát sau trên mặt nước nhiều hai người nhân ngư vương ạ lẹt cùng cờ gì tị nạ vương hầu nếu như nói kệ xạ hiện tại có cái gì sợ nhìn thấy người vậy khẳng định chính là hai người kia cỡ lạ dạ có thể đi ra tìm hắn khẳng định là được hai người cho phép mà bọn họ ở biết mình là nhân loại tình huống còn bỏ mặc con gái hành vi đó là đối với hắn cực kỳ tín nhiệm mà vì thế mỹ nhân ngư tộc tình huống bây giờ s á c thực rất nguy dư luận áp lực rất lớn nếu như không phải bình dân chủng tộc vận động chung quanh thịnh hành chỉ sợ cũng muốn mang lên trưởng lão hội nghị đề kệ xạ con gái của ta đây nàng làm sao làm sao sẽ bị thương ngươi là làm gì ăn a lẹt vừa hiện thân sẽ không có sắc mặt tốt phía trên thế giới này dám đảm nhận dám ngay ở kệ xạ như vậy nổi nóng mà không có chuyện gì Ả lẹt là thứ hai cái thứ nhất chính là mạ ủ n có điều đó là lúc còn rất nhỏ kệ xạ thường thường gây chuyện thị phi kệ xạ rất bình tĩnh bị m ắ n g sau đó trong lòng trái lại rất thoải mái đúng là mình làm không tốt Ả lẹt bệ hạ kéo kéo bị kinh sợ dọa nằm ở hết sức tinh thần tự mình phong tỏa giai đoạn ta hành động lần này chính là đi tìm nhân loại nổi danh nhất ma y n g ĩ nhất định sẽ chưa khỏi nàng kệ xạ việc này chấm dứt ở đây đi làm vì cha mẹ chúng ta cũng không muốn làm sao coi như là chúng ta làm một quyết định sai lầm kéo kéo để ta mang đi, đi. nàng thương ta sẽ xin mời hải tộc tốt nhất y sinh trị liệu c ơ gì tị nạ vương hậu lạnh lùng nói nữ nhi bảo bối của mình trên tay là mẫu thân so với ai khác đều đau lòng khổ sở vốn nên là hưởng thụ trên thế giới may mắn nhất phúc mỹ nhân ngư công c h ú a nhưng phải chịu đ ự n g nhiều như vậy gian nan đây là tại sao kệ x ã lẳng lặng nhìn hai người xin lỗi ta không thể đáp ứng ta xin thể cho dù là lên trời xuống đất cũng nhất định sẽ đem nàng chữa khỏi đến thời điểm nhất định sẽ cho hai vị một câu trả lời xin mời ở tin tưởng ta một lần hơn nữa ta cũng biết hải tộc ở tinh thần chữa bệnh phương diện cũng không có cái gì cao thủ nhân ngư vương hạ lẹp giận dữ cười kệ xạ vẫn đúng là phản ngươi xem ở kéo kéo phần trên chúng ta như thế ủng hộ ngươi nhưng là đây chính là cho chúng ta hồi báo sao kệ xạ con mắt ngẽ qua một tia khổ sở ạ lẹ bệ hạ hiện tại ta chỉ có một câu nói ta nhất định sẽ đem cờ lạ dạ hoàn hảo không chút tổn hại đổi u về mỹ nhân ngư tộc xác thực nàng tiếp theo ta chịu không ít khổ xem ra không động thủ là không xong rồi được liền để ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết có thể chiến thắng bạch hổ mã đệ nhất cao thủ thực lực ạ lẹ thật t sự nổi giận đột nhiên cờ gì tì nạ ngăn cản ạ lẹ kệ xạ liền để ta lĩnh giáo một hồi thực lực của ngươi đi nếu như ngươi có thể chiến thắng ta cỡ lạ dạ liền để ngươi mang đi nghe được thê tử muốn đích thân động thủ ạ lạ cũng có chút giật mình mới vừa muốn nói chuyện bị cỡ gì tin nàng ngăn cản luôn luôn ôn nhu như nước mỹ lệ vương hậu rốt cục nổi giận kệ xạ tâm tình dần dần bình tĩnh lại bất luận làm sao hiện tại cũng không thể để bọn họ mang đi cỡ lạ dạ nếu như cỡ lạ dạ biết chắc sẽ rất khó vượt qua là nam nhân liền muốn chịu trách nhiệm cỡ lạ dạ là bởi vì nàng mới như vậy hắn liền nhất định phải trị tốt thiên vương lão tử đến rồi cũng không dùng thấy kệ xạ không có phản ứng vương hậu giữ cười nghe nói nhân loại các ngươi hiện tại có tứ đại ma đạo sĩ phép thuật trình độ cực kỳ t i n h xảo vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính phép thuật chân chính l u ô n mấy hải tộc cao thủ a lẹt cũng không tính hắn đường mạnh mẽ ít nhất so với cả dạ dỗ đám người muốn rõ ràng kém một bậc thế nhưng mỹ nhân ngư tộc đệ nhất cao thủ xưa nay liền không phải a lẹt mà là vương hậu cờ dị t i nạ thiên tài siêu cấp ma pháp sư kệ xa áp suất phép thuật cũng là thu được vương hậu dẫn dắt mới học được cờ dị tị nạ nữ vương lấy ra ma pháp trượng hiển nhiên là muốn dùng toàn lực vốn là bình tĩnh biện rộng mơ hồ xuất hiện tiếng nổ văn rền xa xa thuyền phát hiện tình huống khác thường đã ngừng lại nếu như tới gần sức mạnh như vậy q u y ể n kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt vương hậu tóc bay lựa lên khủng bố lực lượng tinh thần lập tức đem chu vi toàn bộ bao phủ lên hơn nữa dựa vào biển rộng cờ gì tì nạ tuyệt đối có thể phát huy ra hai trăm linh sức mạnh thủy nguyên tố môn u tập thể h o à n hô nhảy nhót độ hưng phấn cao đáng sợ trình độ như thế này không thua gì sử dụng hỏa nguyên tố thời điểm kệ xạ mà phép thuật trình độ trên không thể không nói mạnh hơn nhiều kệ xạ cảnh giới bây giờ có thể rõ ràng cảm thụ được cho dù đặt ở nhân loại tứ đại ma đạo sĩ trung e sợ cũng là số một số hai sức mạnh hết sức đáng sợ vô số thủy cự nhân từ trong biển nhảy ra đánh về phía kệ xạ kệ xạ hải đấu khí toàn mở cũng không né tránh mặc cho thủy cự nhân q u ò n đầu ạ lẹt trong mắt dần hiện ra kinh ngạc kinh ngạc chính là kệ xạ tiến bộ mới cách nhanh như vậy thực lực dĩ nhiên bay vọt đến trình độ như thế này đây chính là đã đến chiến sĩ đỉnh cấp giai đoạn coi như đối đầu cả dạ dỗ e sợ cũng bất đắc chí nhiều đề cờ gì t í nạ vương hậu cho gọi ra đến thủy cự nhân bất luận ở chất lượng trên và số lượng trên đều rất khủng bố nhưng là lực công kích quá kém làm sao có thể cho kệ xạ tạo thành thương tổn mà kệ xạ là quyết định chú ý không đánh trả hắn có thể đối với người khác ra tay thế nhưng không thể đối cỡ lạ dạ cha mẹ ra tay kệ x a đừng tưởng rằng ngươi không hoàn thủ ta sẽ hạ thủ lưu t ì n h c ơ gì tị nạ vương hậu khủng bố phép thuật trình độ bắt đầu rồi thủy cự nhân như vậy thành hình phép thuật dĩ nhiên có thể d u n g hợp hai cái thủy cự nhân d u n g hợp lại cùng nhau hình thể bất biến thế nhưng màu s ắ c lập tức sâu sắc thêm một đôi đúng thế thủy cự nhân cao tốc d u n g hợp chỉ chốc lát chỉ còn dư lại hai cái xanh thẳm xanh thẳm thủy cự nhân lúc này công kích đều mang theo sức mạnh cất lốc tuyệt đối vượt qua mười hai cấp bạch ngân đấu khí công kích hào không hoàn thủ chịu đòn kệ xạ thân thể cũng có chút lay động thế nhưng vẫn là không cách nào đánh vỡ kệ xạ hải đầu khí nhưng là vương hậu nếu được xưng hải tộc đệ nhất ma pháp sư này đương nhiên vẹn vẹn là bắt đầu nói thật đối mặt loại cao thủ cấp bậc này kệ xạ chính là d á n g trả đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực thủ thắng không hoàn thủ quả thực là tự tìm đường chết hai cái áp xúc thủy cự nhân bỗng nhiên tay tiếp nhận đem kệ xạ bao phủ trong đó đột nhiên dung hợp đem kệ xạ phong tỏa lại nhất thời l à m quang lớn tiếng từng đạo từng đạo chú phủ từ hai cái thủy cự trên thân thể người lưu động n à qua chú thuật cờ gì tì nạ vương hậu lại vẫn sẽ chú thuật chương chín chương chín ước định tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh e sợ liền kệ xạ chính mình cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tình hình cờ gì tì nạ sau mặc dù sẽ sử dụng r a hiếm thấy bí chú đi đi cũng sẽ sử dụng một điểm có điều từ khi hắn rất ít sử dụng càng yêu thích dùng dao găm thẳng thắn vui vẻ nhân loại thương thuyền không biết chuyện gì xảy ra lạc nhược chỉ nói cho bọn họ biết tại chỗ lợi mệnh vũ ý tổng thuyền trưởng chỉ có thể nghe lời rất rõ ràng hai cỗ to lớn khí thế ở trong một luồng chính là kệ xạ kiếm thánh không biết là người nào muộn nhiên dám khiêu chiến kệ xạ nhưng là xuất hiện hai cỗ khí tức đều không phải người bình thường không gian thủy nguyên tố dập dờn đã k h u y ế t tán đến bọn họ vị trí này lấy vụ ý tổng lao l ạ t rất tự nhiên hướng về hải tộc cao thủ trên suy đoán tuy rằng kệ xạ không có hoàn thủ thế nhưng cờ gì tị nạ vương hậu cũng không có hạ thủ lưu tình hai cái áp s ú c thủy cự nhân ở chú thuật điều động triệt để dung hợp thành một năng lượng kinh khủng không gian đem kệ xạ phong tỏa trong đó Đó là một ngăn cách ngoại giới không gian cao áp s ú c thủy nguyên tố cho dù là hải tộc cũng không cách nào lấy ra không khí sau một quãng thời gian cao thủ tuyệt đỉnh cũng phải n h ẹ thở như vậy nồng độ thủy nguyên tố sẽ sản sinh vô cùng vô tận cao áp mà kệ xạ muốn dùng lực tránh thoát thời điểm lại phát hiện chú thuật tác dụng xuất hiện chú phủ từng đạo từng đạo tiết chớp không ngừng mà ra cố thủy nguyên tố mà khác vừa qua cờ gì t ỷ nạ vương hậu cũng không có dừng tay như vậy coi như hải long vương cả dạ d i thấy vương hậu cũng phải để bà phần lúc tuổi còn trẻ cờ gì t ỷ nạ cũng không thể so hiện tại cờ lạ dạ thừa bao nhiêu e sợ chỉ có hơn chứ không kém ma trượng ánh sáng bắn ra bôi phía vương hậu cũng không cảm thấy trình độ như thế này liền có thể xúc tin hiện tại kệ xạ siêu tuyệt ma khống lực xuất hiện đây là rất nhiều ma pháp sư đều không thể làm được vậy thì là khống chế cấm chú phạm vi đối với cờ gì tín hạ vương hậu khủng bố phép thuật trình độ kệ xạ rất sớm trước liền cảm nhận được lần này là tự thể nghiệm coi như lấy sức mạnh của hắn muốn tránh thoát cái này kỳ quái tổ hợp thoải mái cũng cần một chút thời gian nếu như chân chính đối chiến căn bản không thể rơi vào như vậy cảnh khốn khó áp xúc thủy cự nhân ở ngoài đang công kích lực cũng không phải rất mạnh thế nhưng một khi phong tỏa đến trong cơ thể kệ xạ sắp sửa đối kháng chính là áp xúc nguyên tố tạo thành hơn nữa coi như tránh thoát cũng không biết sẽ có hậu quả gì không vương hậu chiêu này nhưng là một thạch mấy điều sở kỳ hiệu mỹ lệ vương hậu đều là ở lơ đãng chi gian để cho người khác thấy được nàng lợi hại chẳng trách gã lẹt b ậ y hạ sẽ như vậy nghe lời thật muốn xảo lên gì? á liền không chắc chắn bị lão bà đánh đang chuẩn bị tránh thoát địa kệ xa đột nhiên phát hiện chu vi áp lực đột nhiên tăng hơn nữa nhiệt độ ở kịch liệt giảm xuống lúc này hắn cũng không thể không chăm chú lên nếu như không cố hết sức thật sự không thấy được ngày mai thái dương xem võng bang hệ c ầ m c h u độ không tuyệt đối đối với phép thuật sáng tạo tính trên c ờ dị tị nạ vương hậu tuyệt đối muốn so với nhân loại ma pháp sư mạnh hơn đương nhiên này chủ yếu bắt nguồn từ vương hậu lúc tuổi còn trẻ sang nghĩ c ấ m chú có thể như thế dùng gần như không tồn tại nguyên bản địa không khác biệt sát thương c ấ m chú văn học tiểu thuyết xem võng đến vương hậu địa trong tay lại bị áp xúc ở cố định phạm vi c h u n g uy lực đột nhiên tăng có điều mặc dù là như vậy trên mặt biển lập tức đông lại mấy trăm mét hẳn khí bức người mà lúc này vương hậu liền dường như băng tuyết nữ vương cả người đều mang theo băng tinh vô số băng nguyên tố tràn vào thủy cự nhân trong cơ thể áp xúc thủy nguyên tố bắt đầu đông lại cho dù là r ỗ mạ gì ổ ma tìm sĩ ở đây e sợ cũng phải than thở cờ gì tì nạ vương hậu thiên mã hành không sáng tạo chuyện này quả thật là phong tỏa đỉnh cấp cao thủ địa băng quan siêu áp xúc thủy nguyên tố tùy hứng chú thuật địa phong tỏa theo sát chính là độ không tuyệt đối truyền b à o tương tự với hôn hợp phép thuật địa mùi vị mỗi cái phân đoạn đều yêu cầu không giống tiếng vọng ma khống lực mà cờ gì tì nạ vương hậu hoàn thành này liên tiếp phép thuật vẫn là thừa s ứ c kệ xạ vừa bắt đầu liền rơi vào bị động mà vương hậu ở thời gian bắt bí trên phi thường chuẩn xác không chỉ không xem thường kệ xạ trái lại so với cái gì đối thủ đều chăm trú vừa muốn tránh thoát thủy nguyên tố thời điểm chú thuật phong tỏa mà chú thuật sức mạnh sắp không được thời điểm cấm chú sức mạnh vừa v ẫ n giết tới lần này kệ xạ có thể tự mình trải nghiệm hỗn hợp phép thuật sức mạnh nước đá tuy rằng đồng nguyên nhưng là nhưng có khác nhau hỗn hợp sau đó nhưng có uy lực bổ trợ h ú n g h ổ còn không phải phổ thông nguyên tố hình hỗn hợp trong này có ẩn hàm hàm nghĩa không phải là một chút t r ầ m rãi một to lớn băng quan xuất hiện ngay t ấ t cả người đều bị phong tỏa lại thân thể đã không cách nào nhúc đích cấm chú sức mạnh nhưng đang không ngừng tập trung này chỉ sợ là ở thái dương dưới đáy cũng có thể bảo đảm mấy chục năm không thay đổi bằng cứng c ơ gì tì nạ vương hậu thu lên sức mạnh của chính mình chậm rãi trở xuống mặt biển cùng á lệ đồng thời nhìn phong tỏa kệ xạ băn khoăn lắc lắc đầu biểu hiện phức tạp kéo kéo nha đầu này muốn theo chúng ta liều mạng á lệ c ư ờ i khổ nói c ơ lạ dạ cùng lúc tuổi còn trẻ thê tử như thế đối ái tình chấp nhất e sợ so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều hắn bản ý chỉ là muốn ra tay giáo hấn một hồi kệ xạ bởi vì kinh sợ tạo thành mà này chỉ là bởi vì lo lắng kệ xạ từ căn nguyên trên không thể chỉ trách kệ xạ đối mặt bạch hổ như vậy siêu không gian tồn tại có thể sống đi ra đã không sai cả dạ dỗ tình huống của bọn họ hắn cũng biết có thể dù sao nếu như không phải là bởi vì kệ xạ cỡ lạ dạ hiện tại khỏe mạnh ở vương cung trung cỡ gì t í nạ vương hậu nhưng là nhìn mình c h ầ m c h ầ m kế tác đây là nàng sở trường tuyệt lời c h i linh độ không gian coi như thánh vực cao thủ bị phong tỏa lại cũng đừng nghĩ ra được đ ô i khi ở cường cũng không cách nào địa vực vô biên vô hạn ma lực kệ xạ như vậy quả thực chính là tự tìm đường chết nhưng là vương hậu nhưng có loại cảm giác khác t h ư ờ n g rõ ràng đã đại cục tị định nhưng là nhưng c ũ n g không hề làm gì cả tự văn học tiểu thuyết xem võng ngàn vạn không thể nhỏ xem cao thủ cảm giác đến cấp bậc này cảm giác so với con mắt đều tốt đó là một loại đối nguy hiểm thứ giác ạ l ẹ t muốn so với vương hậu thiếu một chút thế nhưng rất nhanh cũng cảm nhận được dị dạng đ ỗ n g nhiên dị biến xuất hiện kệ xạ dĩ nhiên từ băng quản trung biến mất chỉ để lại một trống r i n g đại băng quyết thụ ở nơi đó cờ d ì tì nạ cùng ạ l ẹ t h a i mặt nhìn nhau khó có thể tin nhìn trước mắt biến hóa tuy rằng đã khinh từ đồn đại trung nghe được một điểm mặt mày thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới kệ xạ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên tiến vào trong truyền thuyết lĩnh vực thần lãnh địa thần năng lực kệ xạ lại xuất hiện ở hai người vô cùng nguy hiểm lĩnh vực cũng không phải vật năng một khi thật sự bị pháo ở kệ xạ cũng thỏa đáng tiêu bản thế nhưng rất rõ ràng đối phương để lại một tia không gian mà loại này khe hở ở cao thủ trong khi giao thủ chính là không nên xuất hiện kệ xạ cũng không nhận ra đây là ngẫu nhiên vương hậu căn bản cũng không có chân chính muốn giết hắn à lẹ bậy hạ vương hậu xin mời ở cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ đem c ờ lạ dạ hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến các ngươi trước mặt kệ xạ nói thật à lẹ cùng cỡ di tina nhìn kệ xạ lắc đầu một cái trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ mang chúng ta đi xem xem cỡ lạ dạ đi vâng ba người trong trước mắt xuất hiện ở trong nhà lạc nhược mới vừa có phản ứng bóng người của bọn họ bản thân kính xuất hiện nhìn thấy ba người lạc nhược lập tức hiểu ý lùi tới ngoài cửa trong lòng âm thầm tắt lưỡi trên lệnh cảnh giới thực sự là rất đáng sợ người khác đã đến bên người vừa mới mới vừa cảm giác được vương hậu vừa thấy được ngủ say trung địa c ờ lạ dạ nước mắt liền không ngừng được chạy xuống sợ đánh thức c ờ lạ dạ chỉ có thể cật lực nhìn xuống nhẹ nhàng xoa xoa con gái tóc đáng thương lòng cha mẹ trong tiên hạ a lẹ cho kệ xa một cái ánh mắt kệ xa tiếp theo ạ lẹ đi ra phía ngoài hai người đứng ở đầu thuyền trên mặc cho gió biển địa diễn đ ấ u kệ xạ ta liền đem con gái giao cho ngươi nàng có cái gì chuyện bất chắc toàn bộ mỹ nhân ngư đều không để yên cho ngươi ạ lẹt bệ hạ ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm rất tốt phế quát ta cũng sẽ không nhiều lời kéo kéo đối với ngươi như vậy ngươi cũng rõ đối với ngươi nhất cử nhất động ta vẫn luôn rất quan tâm khi ngươi một lần nữa trở lại b i ể n rộng một ngày kia ta mỹ nhân ngư tộc nhất định ủng hộ ngươi cũng coi như là kéo kéo đồ cưới ạ lẹt đối một lần nữa cùng đồ cưới hai cái vũ đều nôn rất nặng kệ xạ cũng rất rõ khi hắn trở về biện rộng một khắc đó chính là muốn làm cho cả hải tộc tiếp thu hắn thời điểm đến thời điểm sắp sửa đối kháng địa lực lượng chính là thống trị hải tộc gần ngàn năm địa trường lão hội đối với đồ cưới hai cái vũ kệ x ã lúc này cũng không cách nào cãi lại hắn cùng cỡ lạ dạ quan hệ ở trong mắt người ngoài có thể là phi thường s á t thực định cỡ lạ dạ đối với hắn lọt mắt xanh nhưng là người trong thiên hạ hâm mộ nhất căn bản là không có cách từ chối đến trình độ này kệ x ã cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó a lạc là m người rất thoải mái mỹ nhân ngư tộc lãng mạn tế bào cũng thể hiện địa vô cùng nhỏ n h u ễ n hai người theo được kệ xạ nhân loại thân phận cũng không có tác dụng bao lâu đương nhiên chủ yếu hay là bởi vì c ờ lạ dạ đã đến si mê trình độ nếu như thật sự phản đối với bọn họ nói không chắc c ờ lạ dạ liền mệnh cũng không m u ố n đây chính là mỹ nhân ngư tộc cùng hải long tộc địa khác biệt so sánh với đó hải long tộc gánh vác quá nặng nề là một người phụ thân cả dạ dô cũng không thể so ạ l à là kém không nhìn ra tiểu tử ngươi sức mạnh trưởng thành nhanh như vậy muốn không chịu nhận mình già cũng không được a n g h e xong ạ lẹt kệ xạ cũng không khỏi mỉm cười vậy hạ quá khiêm tốn ta chỗ không đủ còn quá nhiều ha ha may mà ta bao nhiêu trả lại giải tính cách của ngươi nếu như người khác nghe xong khẳng định nói ngươi quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo không sai chiếu cái này t h ế xuống may a đệ nhất cao thủ vị trí sớm muộn đều là ngươi có điều ngươi hay là muốn cẩn thận đã theo chạm được lĩnh vực cảnh giới tồn tại cũng không biết một mình ngươi tính ra ngươi đúng là trẻ trung nhất một chúng ta tị kính không cảm thấy kinh ngạc d ạ phổ cái tên này đối với ngươi nhưng là khen không dứt miệng cự kinh tộc sùng bái cơn giả cá tính thoải mái hắn đối với ngươi nhưng là rất dữ gìn có điều hắn cũng là kiên định hải tộc người ủng hộ hắn chỉ là cho rằng ngươi có ít nhất một nửa là hải tộc mà không thể tin tưởng thần miếu lời nói của một bên đặc biệt là đ ý trưởng lão hội hành vi không hài lòng lắm A l ẹ n cười nói kệ xạ không khỏi nhớ tới c ự kinh vương cái t i a t h o ả i mái dũng sĩ đối mặt bạch hổ cũng là hào khí ngất trời người đầu tiên ra tay chỉ bằng phần này dũng khí đã đáng ra t ô n kính nhưng là đối lập thân p h ậ n nói không chắc có một ngày cũng sẽ trở thành đối thủ nếu như có thể kệ xạ vẫn là có thể hy vọng với hắn trở thành bằng hữu A l ẹ n bệ hạ cùng cờ gì t ì nạ vương hậu cũng không có đình ở lại bao lâu bọn họ không thích hợp rời đi vương thành quá thời gian dài lần này bọn họ cũng coi như là chính thức cùng kệ xạ nói ra mà cờ gì tì nạ vương hậu ra tay cố nhiên nếu muốn muốn giáo hấn một hồi kệ xạ càng nhiều là muốn nhìn một chút kệ xạ thực lực bây giờ cùng cờ lạ dạ ở trong lòng hắn địa vị nếu không hôm nay tớ i chính là mỹ nhân ngư tộc đại quân mà nếu như kệ xạ dễ dàng đem cờ lạ dạ giao ra đây cái kia vương hậu chỉ có thể cho rằng cờ lạ dạ ở trong lòng hắn cũng không có trọng yếu như vậy lại hoặc kệ xạ là loại kia không cách nào thừa gánh trách nhiệm nam nhân hiện tại vương hậu nhưng là yên tâm lấy kệ xạ thực lực bây giờ tuy rằng không thể nói vô địch thiên hạ giới là hắn nếu muốn mang một người rời đi coi như thiên quân vạn mã cũng không ngăn được hơn nữa kệ xạ có đ ầ u góc cũng không phải dung phu mặt khác đối cờ lạ dạ cảm tình cờ gì t ì nạ cũng nhìn thấy ra chính là bởi vì cờ lạ dạ kệ xạ thà rằng đối mặt nguy hiểm công kích cũng không chịu đổi tay như vậy cũng đầy đủ còn nễ lại nã bọn họ chuyện giữa ba người liền do chính bọn hắn xử lý đi vương hậu rõ ràng sự tình kiểu này muốn quản cũng quản không được vương hậu tuy rằng không phải y sinh cũng nhìn ra được con gái cũng không có nguy hiểm tính mạng chỉ là tinh thần tiến vào hết sức phong tỏa trạng thái nếu kệ xạ đã tìm tới y sinh cũng sẽ không kiên trì nữa hải tộc ở phương diện này là không có loài người tiên tiến, tiến. chỉ là bất luận thành phủ đều phải nhanh một chút thông báo bọn họ đưa đi ạ l ẹ t cùng cờ gì tin ạ kệ xạ cũng không khỏi đưa khẩu khí như thế dễ dàng giải quyết thực sự là không dễ dàng hai người cũng là xem ở cờ lạ dạ phần trên nhìn bình tĩnh giống như tiên tử cờ lạ dạ kệ xạ liền cảm thấy có thua thiệt hắn thiếu nợ hai người phụ nữ hơn nữa đều là không cách nào trả hết nợ nợ nần đoàn trưởng vừa nãy hai người chính là mỹ nhân ngư tộc vương cùng vương hậu ả lạc được hỏi kệ xạ gật g ủ h ừ n là kéo kéo cha mẹ ha ha người, người đều nói mỹ nhân ngư tộc gia chính là tuấn nam mỹ nữ nhân ngư vương quả nhiên rất t u ấ n tú có điều hay là chúng ta đoàn trưởng đẹp t r a i nhất kệ xạ không khỏi nợ nụ cười cảm ơn lạc nhược những ngày qua nhờ có ngươi không phải vậy ta thật muốn bận bị hôn đầu lạc nhược sang sảng nợ nụ cười đoàn trưởng đây là cái gì kiết tiếp theo đoàn trưởng xuất hành quả nhiên cũng có thể dài không ít kiến thức hơn nữa có đoàn trưởng như vậy đỉnh cấp bảo tiêu lại không lo lắng an toàn thật tốt ta lạc nhược đối đoàn trưởng đúng là phục s á t đất có điều nàng càng thêm hiếu kỳ đến tột cùng là ra sao nữ nhân dĩ nhiên có thể so sánh cỡ lạ dạ công chúa càng ưu tú c ó t h ể làm cho đoàn cho t r ư ở n g n a mười n chương v ậ mười sinh mệnh thử thách tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hàng hải cũng không phải một chuyện dễ dàng dĩ nhiên đối với k kệ xạ tới nói là một chuyện khác ở nội hải phong ba sau đó ngay ở cũng không có thấy hải tặc bóng dáng đúng là đến rồi mấy làn sóng không rõ sống chết hải tặc căn bản không cần kệ xạ ra tay này đội tàu trên cũng không có thiếu cái gọi là cao thủ thêm vào quý tộc bên người bảo tiêu bình thường hải tặc quả thực là đưa món ăn có có một làn sóng hải tặc còn bị bọn họ đoạt tù binh hải tặc cũng có thể coi như nô lệ bắn đi cũng là một bút không nhỏ ở ngoài tài đương nhiên loại này nô lệ đều rất nguy hiểm bọn họ sẽ không ở bình thường trên thị trường buôn bán mà là trực tiếp đưa đến chiều sâu giếng h g làm loại kia ám không thiên viết công tác trên căn bản có thể kiên trì trên hai năm cũng không nhiều có điều kệ xạ đối với những n à y tao quáy nhiều không ngừng công kích cùng với thỉnh thoảng hải yêu tao quáy nhiều nhưng là không quá yêu thích hắn hiện tại hận không thể trực tiếp bay đến một m ạ n thế nhưng cũng không thể làm như vậy đáng thương bảng a lại được v ư i gọi ra đến lần này nó công tác càng điều kỳ quái dĩ nhiên thành hoa tiêu viên hồng long vương mạnh mẽ khí tức sớm đem hải yêu môn dọa chạy mà bọn hải tặc nhìn thấy này đông đông còn có gan tử tới gần trừ phi đầu góc gặp sự cố cự long hộ vệ đội bơn nhưng là cực kỳ phong cách đương nhiên sắp tiếp cận gần biện thời điểm ả n g tiên sinh là có thể về nhà nghỉ ngơi hắn thương cũng tốt thất thất bát bát chỉ có điều bụng để lại một cái to lớn vết sẹo bị bạch hổ trào thương có thể sống đã t i n h cái kỳ tích bản g a s t đối mỹ dung ngược lại không là rất lưu ý một màn đế quốc đang ở trước mắt nhìn này hoành hành đại lục mấy trăm năm đế quốc một tiếp cận kệ xạ liền cảm nhận được một loại khác với tất cả mọi người khí tức này cùng cả ly gì không giống bất luận là theo kiến trúc phong cách vẫn là người đế quốc mang đến cho hắn một cảm giác đều là như vậy rõ ràng đội buôn một cặp bờ liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi mà vũ ý tổng tắc khứ giúp kệ xạ bọn họ công việc giao tiếp thủ tục để cho tiện kệ xạ thậm chí cho tới giả chứng minh thân phận an bài song ngọc lan tỉnh lộ trình mà vụ ý tổng càng là tự mình cùng đi là một người thương nhân hắn phi thường rõ ràng cái gì là lợi ích càng to lớn hơn sự t ì n h trước mắt kệ xạ chính là tương lai của hắn hắn đồng ý đánh bạc một đánh cược coi như bồi lần trước chuyện làm ăn cũng là hoàn toàn đáng giá ở vụ ý tổng dưới sự giúp đỡ kệ xạ phi thường thuận lợi hơn nữa lặng yên không một tiếng động đến ột mạn đế quốc ngọc lan tỉnh ở đây ma y lạy l ạ đệ x ạ y tên căn bản không ai nghe nói qua thế nhưng đệ xạ thần ý nhưng là người ta chữa bệnh hắn chữa khỏi ngọc lan thân vương sau đó yêu cầu duy nhất chính là ban cho hắn một mảnh tư nhân thổ địa mà khu vực này không có được hắn cho phép ai cũng không thể tự ý tiến vào tiến vào người nếu như phát sinh cái gì bất ngờ tự gánh lấy hậu quả lúc đó nghe được điều thỉnh cầu này thời điểm ngọc lan thân vương trong lòng nhưng là cao hứng không được vốn đang sợ hắn d ở công phu sư tử ngoạn kết quả chỉ cần hắn tỉnh bên trong một rách nát thung lũng bên trong sơn q u ố c có chút ma t h ú cấp thấp không có khoáng sản cũng không thể làm làm cày ruộng chu vi cũng rất n g v thực sự không phải cái gì có giá trị địa phương tặng người đều cảm thấy keo kiệt nếu ma y chính mình yêu cầu thân vương tự nhiên khách sáo một phen liền đưa ra ngoài cũng tự mình ra lệnh tuyên bố khối này thung lũng đã trở thành tư nhân cấm địa thập phân nguy hiểm bất luận người nào không có thể tùy ý tới gần đồng thời còn muốn muốn phái người thiết quản tạp có điều bị ma y từ chối hắn sở dĩ để thân vương hạ cái này lệnh cấm là không muốn chết quá nhiều người thi thể nhiều dễ dàng ô nhiễm hoàn cảnh coi như phải làm hắn thí nghiệm vật liệu cũng không phải là người nào điều thành từ khi ma y vào ở thung lũng kia sau đó đ ỗ n g nhiên tri gian nhiều chủng loại đa dạng đ ộ vật vốn có ma thú đã triệt để tuyệt chủng nhưng mà thay thế là đủ loại kiểu dáng kịch độc vật chất từ thực vật đến ma thú đều rất khủng bố truyền thuyết còn có vâng linh ngược lại nơi đó liền thành một tiểu phu môn cũng không muốn tiếp cận địa phương đã thành người cùng hiếm thấy địa phương chỉ là t ỉ n h cờ ma y sẽ ra tới chọn mua một vài thứ cho ma y k h u â n đồ chính là một xấu xí cự nhân trên người còn có người công may v à dấu hiệu không biết là ma thú vẫn là cái gì vật chủ hiếm có đến chỗ cần đến vụ ỷ t ổ n g lưu cái kế tiếp phương thức liên lạc liền rời đi không có đ ố i k ể xa yêu cầu bất kỳ báo lại liền rời đi hắn biết rõ chuyện còn lại liền không phải hắn cần thiết tham gia chỉ nói là nếu như kệ xạ ở ôt m ạ n đế quốc gặp gỡ bất kỳ chuyện phiền phước hắn cũng có thể hỗ trợ xử lý kệ xạ tuy rằng năng lực mạnh mẽ nhưng là có chút thế tục về vặt hắn vẫn là rất có thể làm đây chính là vụ ý tổng cùng kệ xạ lần thứ nhất tiếp xúc toàn quá trình thế nhưng chính là những n à y hành động cho vụ ý tổng lưu lại một cơ hội thời gian chứng minh hắn đầu tư là hoàn toàn chính xác đoàn trưởng đây là nơi quái quỷ gì nếu như là ta cứu người quen cũ kia vương khẳng định mạnh mẽ dọa dẫm một bút tốt nhất đừng một lần đem hắn t r ư ớ khỏi sau đó viết từ liền quá thoải mái lạc nhược cười nói xem ra này ma y cần thiết cùng nghe đồn chung như thế khó chơi một lúc lưu tâm một chút bọn họ đi tới cửa vào sơ cốc nhập khẩu bên ngoài đếm lấy một hàng hiệu tử tư nhân cấm địa tới dừng lại kẻ tự tiện đi vào tự gánh lấy hậu quả nhãn hiệu l à quả i ở một cái bộ xương khô trên đón trong cốc thổi ra gió mát thật là có điểm khủng bố bầu không khí nhìn thấy tình huống như vậy lạc nhược nhịn không được cười lên một tiếng người này khẩu khí vẫn đúng là không ít ha ha hy vọng bản lãnh của hắn cũng giống như vậy đại ba người không để ý chút nào đi vào trong cốc mà ở thung lũng trong rừng rậm một con con mắt thật to tích lưu tích lưu chuyển biến mất trong nháy mắt ở hắc cám trong rừng rậm mà lúc này sâu trong thung lũng một tòa trong nhà gỗ chuyển đến lạnh lẽo cởi yếu ớt chỉ là một tiếng sau đó hết thảy đều khôi phục lại yên lặng một cái đường nhỏ đi về thung lũng nơi sâu xa kệ xa bọn họ một cách tự nhiên đi đường này chu vi bụi cỏ rất sâu như bọn họ mức độ như vậy tự nhiên phi thường cảnh giác quả nhiên đi không bao xa liền có mấy đạo bóng dáng đánh về phía bọn họ cái đầu không lớn nhưng là dám đánh về phía nhân loại đồ vật cần thiết đều không có gì hay lạc n h ư ợ c roi giống như là có sinh mệnh quét qua bóng dáng toàn bộ bị thiên lạc chỉ cần đụng với roi liền bị nổ nát tan nhìn kỹ tất cả đều là một ít đ ộ c vật trong đó không thiếu kịch độc vật c h ế t lạc n h ư ợ c không khỏi tăng cao cảnh giác nơi này dĩ nhiên nuôi nhiều như vậy trí mạng đồ vật mơ hồ sử dụng một tầng đấu khí bình thường đ ộ c vật đối với nắm giữ đấu khí đặc biệt là cao cấp đấu khí chiến sĩ tới nói không cách nào tạo thành uy hiếp nhân vì chúng nó đều là tiếp xúc hình thế nhưng nếu như bản thể tiếp xúc được có thể là vô cùng nguy hiểm những thứ đồ này đều là trực tiếp tác dụng tại huyết dịch đúng lúc là ở cao cấp chiến sĩ cũng không cách nào chống lại cỡ la dạ là do kệ xạ ung hắn đã k cứu đến nơi này nguy hiểm khí thức cỡ la dạ chỉ có ở bên cạnh hắn mới sẽ thả tâm không thể lại có thêm bất kỳ sai lầm nào rất hiển nhiên vị này ma y cũng là một nhân vật nguy hiểm chỉ đi rồi một lúc lạc nhược thì có gật đầu hôn mê nơi này quả thực là đ ộ c vật thiên đường theo thâm nhập đ ộ c vật cũng càng ngày càng thái quá đã thăng cấp đến kịch độc ma thú nắm giữ sức sống kịch độc thực vật hơn nữa khó lòng phòng bị đặc biệt là những thứ kịch độc kia thực vật có lúc ven đường trên một đ o á nhu nhược phản phất một cơn gió có thể thổi tan tiểu hoa chính là kịch độc lạc nhược đối kiến thức về phương diện này có chút liên quan đến nhưng là đến mặt sau quả thực chưa từng nghe thấy thảo mộc giai binh bất chi bất giác lạc nhược đấu khi đã hoàn toàn mở ra nơi này dĩ nhiên tồn tại chuyển phá đấu khí phi trùng nơi này quả thực chính là độc vật t i ê n đường nếu như có lựa chọn lạc nhược thật sự không ngờ ở được nhưng là nhìn đoạn trưởng dĩ nhiên đến đấu khí đều vô dụng lạc nhược vốn định kiến nghị kệ xạ hơi có chút đấu khí bảo vệ một hồi thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu về kệ xạ cũng không phải bất cẩn cũng không phải tự phụ mà là không muốn làm chuyện vô ích đầu tiên những thứ đó căn bản là không có cách công kích được hắn thứ yếu hắn căn bản không sợ bất kỳ kích đ ộ c nếu như có để hắn chịu thiệt độc đối kệ xạ tới nói vẫn tính là mới mẹ sự tình kích đ ộ c vật chất đáy biển cũng không thể so lục địa ít hơn nữa đại khái giống nhau đặc biệt là ở bách mộ tử vong hải vực lấy độc làm chủ yếu công kích vũ khí siêu d a i hại yêu quá châu nhưng là như thế độc bất tử kệ xạ kệ xạ huyết liền long ôn như vậy được xưng đối long tộc khó giải sát thương tồn tại đều có thể khắc chế liền có thể thấy được chút ít trên căn bản những thứ đồ này là không cách nào tránh thoát lạc nhược công kích không phải vậy lạc nhược cũng ổng xưng lòng kỵ tướng kệ xạ đoàn người hướng về trong cốc nói cho tiến lên căn bản không đem những công kích này coi là chuyện to tát có điều phía trước rất nhanh nhiều ho a ngong một mảnh phi trùng quần những con trùng này cái đầu có chút dị thường một mình xem một dáng vẻ quả thực khó coi thái quá cùng phía trước loại kia chuyên phá đấu khí trùng tử có chút tương tự chỉ có điều cái đầu phải lớn hơn rất nhiều cũng hung hãn rất nhiều lạc nhược sắc đã bắt đầu trở nên nặng nề như vậy gần như vô biên vô hạn ma trùng quần một người chiến sĩ ứng phó lên liền có chút vấn đề dù sao ở quảng đại mã chúng có rất nhiều mạnh mẽ không phải trí tuệ quần thể loại này tiểu mà cường hãn quần thể chính là một loại kệ xạ đem lạc nhược kéo về phía sau tay giơ lên vô số quả cầu lửa từ bên người bay lên đâu đâu cũng có hồng hồng một mảnh có thể đổ xộ ma trùng quần tốc độ cũng hạ thấp một điểm hiển nhiên có chút sợ sệt bình thường hỏa diễm chỉ có thể mang đến một điểm cảm giác sợ hãi thế nhưng áp suất hỏa nguyên tố liền coi là chuyện khác ma trọng quần vẫn là không có gì lo sợ nhằm phía kệ xạ bọn họ mà kệ xạ quả cầu lửa cũng đồng thời tuân ra không chúng thuấn gian xuất hiện vô số sán l ạ đốn lửa bị đánh trúng ma trùng từng mảng từng màng ngã xuống trong không khí tràn ngập một lồn đặc biệt hương vị không thể không nói có chút t r ù n g tử nướng lên mùi vị đặc biệt hơn ư g h ơ nữa n càng là kịch độc càng là như vậy loại này t r ù n g tử phá đấu khí thể chất xác thực rất kỳ lạ nhưng là đối phép thuật phòng ngự thì có chút tạm được có điều ma trùng số lượng nhưng là doan người một mảnh ngã xuống một mảnh khác liền lên kệ xạ quả cầu lửa tuy rằng số lượng quá nhiều thế nhưng đối phó những này khéo léo linh hoạt ma trùng loại cũng không cách nào hoàn toàn sát thương lạc ngược roi thì càng không ít ô n g rồi đối mặt che n g ợ p bầu trời lại đây ma trùng kệ xạ nhẹ nhàng che cỡ lạ dạ lỗ thai quay về ma trọng còn chính là một tiếng chấn thiên động địa giống to nhất đạo sóng âm nổ tung ma trọng còn trọng thế lập tức bị nghe đi từng cái từng cái dường như uống say như thế loạn choa loạn t r ọ ạ n từ không trung rớt xuống mà có chút tới gần thì trực tiếp bị đánh nát ấy mặc dù là như vậy ma trùng số lượng nhưng không có hạ thấp thật không biết này trong núi vẩn giấu bao nhiêu kệ xạ cũng cảm thấy có chút khó chơi nếu như không phải bận tâm đến những con trùng này chủ nhân đã sớm hạ sát thủ toàn không phá hủy